Nga, ngươi còn có tự mình hiểu lấy A. Người nọ bị khó thở, chính là hắn bên cạnh cái kia vẫn luôn mộc một khuôn mặt người không nói lời nào. Các ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Ta bên người vị đại nhân này là ai? Chúng ta chính là Nam Triều Quận Vương Gia Phủ người. Nam Triều Quận Vương Gia Phủ. Tiến Vân Sơn rốt cuộc vẫn là người Nam Triều, Quận Vương Gia Phủ thế lực hắn vẫn là biết đến. Nam Triều quân chủ vô tử vô nữ, hắn ruột thịt đệ đệ Quận Vương Gia trên cơ bản chính là đời kế tiếp chữ quân. Đây là toàn bộ Nam triều công nhận chuyện này, thậm chí có đồn đãi Tương quận vương ra mới là Nam triều chân chính vương, hiện giờ Nam triều hoàng đế đại bộ phận quyền lực kỳ thật sớm bị quận vương gia sở hư cấu. Nghe nói là quận vương gia người hắn tạm dừng một chút, chính là nhìn đến nhà mình lão đại bình tĩnh bộ dáng, hắn lại lập tức nghĩ đến bọn họ đoàn người chính là có đế tôn ở a, chính là kia Bắc triều hoàng đế ít nhất còn phải tới cửa tới chúc Tết đâu. Người Nam triều hoàng đế có thể so sánh Bắc triều hoàng đế nhiều gì a? Húng chi, còn chỉ là cái chuẩn hoàng đế. Quận vương gia phủ lại làm sao vậy? Yến Vân Sơn trực tiếp run lên tay, hắn Thanh Long đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn đến Yến Vân Sơn sáng binh khí, cái kia vẫn luôn mộc sắc mặt nam nhân mới mở miệng. Tại Hạ Quận vương phủ hộ vệ phó thống lĩnh Hứa Bình An, nay phiến sơn đã bị quận vương gia sở vây quanh, nông sơn rất lớn, vài vị nhưng cái khác hắn chỗ. Thấy đêm Vô Nguyệt vẫn như cũ không nói chuyện, cùng Đông Ly vị ương hai người thong thả ung dung ăn gà rừng hầm nấm, Yến Vân Sơn trực tiếp thanh đao một hành, nếu là chúng ta không đâu. Kia phải thất lễ. Một mặt nam tử cũng là đem chính mình binh khí sáng ra tới, là một thanh trường thương. Nam triều quận vương gia phủ người đều như vậy không lễ phép sao. Rốt cuộc đêm vô nguyệt uống xong rồi đông ly vị ương căng cuối cùng một chén canh gà lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Nàng buông bát trà quay đầu, ánh mắt liền như vậy cùng kia một mặt nam tử nhìn thẳng một chút. Hứa bình an đôi mắt mới vừa cùng đêm vô nguyệt đôi mắt đối thượng, hắn tâm đông nhiên liền như vậy co rụt lại. Này vẫn là một đôi người đôi mắt sao. Như giếng cổ hưu đàm giống nhau nhiếp nhân tâm phách, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là chỉ cần như vậy nhìn hắn, hắn liền cảm giác được dường như có một đôi nhìn không thấy tay chặt chẽ nắm lấy chính mình trái tim, tựa hồ máu cũng chưa biện pháp lưu thông, hô hấp đều không thông thuận lên. Không, không dám tử bình an lúc này biết đã đến văn sát, bị như vậy đôi mắt trừng mắt hắn chỉ cảm thấy chính mình chân mềm nũng, còn không có phản ứng lại đây thời điểm người đã quỳ gối trên mặt đất. Cái này đến phiên vừa rồi kêu gào tiểu tam tử trận tròn mắt. Ai hư huy, hứa đại nhân đây là làm sao vậy, này như thế nào, như thế nào luôn luôn tự xưng là tu sĩ thân phận cao ngạo đến không được hứa đại nhân thế nhưng cùng nhóm người này người quỳ xuống. Cái này đến phiên tiểu tam tử đám người trận tròn mắt, bọn họ một tiểu đội lại đây ước chừng có sáu cá nhân, này đối phương mới chỉ bốn cái, như thế nào liền đem hứa đại nhân cấp dọa quỳ xuống đất thượng đâu. Hảo, nếu đã thành ý ăn năn liền không cần hành này đại lễ, áp đến hoa hoa thảo thảo liền không hảo. Thành, các ngươi về đi. Lẫn nhau không quấy giày đó là, chúng ta cũng không kia thời gian rồi đi tìm các ngươi phiền toái Hiểu không? Đêm vô nguyệt trực tiếp giơ tay, hứa bình an liền cảm giác được chính mình thế nhưng dường như bị một cổ mạnh mẽ cưỡng bách đứng thẳng thân thể, rồi sau đó nhanh chóng sau ngã đến thủ hạ trong lòng ngực. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, không có việc gì đi. Nhà ta lão đại đã tha các ngươi một con ngựa, còn không mau cốt đi. Thật đuổi đi người buông lời tàn nhẫn như vậy không phẩm chuyện này yến vân sơn xung phong nhận việc gánh vác. Thư Bình An thật sâu nhìn thoáng qua đêm Vô Nguyệt đám người, "Đi." Nói xong liền lãnh thuộc hạ sám xịt rời đi. "Yến Vân Sơn, ngươi còn có muốn ăn hay không? Vẫn là ngươi thật không muốn ăn a?" Đêm Vô Nguyệt nhìn còn nhìn kia mấy người rời đi phương hướng Yến Vân Sơn tức giận nhắc nhở, "Ngươi nếu không ăn ta liền đều cấp mèo đen." "Ai, đừng, đừng giới a lão đại, ta ăn vừa nghe mèo đen lại muốn cùng chính mình đoạt thực Yến Vân Sơn lập tức chạy tới lại đây ngồi xổm xuống thịnh hảo canh gà hút liêu hút liêu uống lên một chén lớn, ha ha vẫn là lao đại hảo trả lại cho ta thừa không ít thì đâu yến vân sơn nhìn đến nổi còn có gà khối đặc biệt còn có chính mình yêu thích nhất ngông gà lập tức cười xem đi lão đại chính là miệng dao găm tâm đậu hủ mau chút ăn ăn xong chúng ta liền tiếp tục lên đường đi tìm cái trống trải địa phương đem linh lung các thả ra ân ân yến vân sơn nhanh hơn chính mình nuốt tốc độ nguyệt nhi bên cạnh hẻm núi liền không tồi, ngươi nếu là ghét bỏ bọn họ trước mắt ta đêm vô nguyệt trực tiếp một cái mắt lạnh qua đi Tuy là đế tôn cũng bị này hoán trách đôi mắt nhỏ nhi cấp chừng đem phía dưới nói cấp nuốt trở vào. Có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột, người nếu phạm ta, ta át phạm người, nhưng là nếu là buồn tránh được tránh cho tranh đấu sát nghiệt có thể tránh đi liền tránh đi hảo. Đêm vô nguyệt đám người thu thập hoàn toàn sau liền trực tiếp rời đi nơi đây, hơn nữa căn bản không tránh đi kia lều lớn, hứa bình an bọn họ liền trơ mắt nhìn đêm vô nguyệt đám người rời đi cũng không dám có chút ngăn trở. Không có biện pháp. Này một con phân đội tuy rằng còn có một cái sư gia tả thông muốn so hứa bình an lợi hại hơn chút, nhưng là loại này lợi hại cũng bất quá là có thể ở trăm chiêu trong vòng thắng đến quá hứa bình an. Chính là nhóm người này người lại vẫn là có thể làm hắn liền ra chiêu cơ hội đều không có trực tiếp bách với áp lực quỷ dạp xuống đất. Tả thông hắn căn bản không phải bọn họ đối thủ. Quân vương gia nói qua, vô vị hy sinh không cần có. Tương phản bọn họ rời đi, hứa bình an bọn họ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa bình an. Ngươi nói đỉnh lợi hại người chính là bọn họ. Sư gia tả thông híp mắt con mắt sờ soạng hắn dâu cá chê nhìn đêm vô nguyệt bọn họ rời đi phương hướng. Đúng vậy, chính là bọn họ. Tiểu tam tử vội nói. À, trừ bỏ nam nhân kia ngoại, người khác cũng bất quá như vậy sao? Hứa bình an, kia đem ngươi quỳ xuống hạ nhân không phải là cái kia tiểu cô nương đi. Ha ha, ngươi là bị người ta khí thế áp quỳ xuống vẫn là bị người ta khí vị nhi câu quỳ xuống quỳ gối ở nhân gia thạch liễu váy ha à, à, ha, ha ha ha ha. Đối mặt tả thông cười nhạo, hứa bình an cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn tả thông liếc mắt một cái. À, muốn chết nhưng đừng lôi kéo hắn, người kia, cũng không phải là hắn người như vậy có thể hôn nói. Tả thông chỉ cho rằng hứa bình an là sợ, lập tức càng là kêu căng ngạ mạ, mà tiểu tam tử bọn họ cũng bắt đầu cùng tả thông đại hiến ân cần, rốt cuộc ở quận vương gia trong phủ, ai thực lực cường ai là có thể đủ có cũng đủ quyền lực cùng tài nguyên, nếu hứa bình an không phải cái kia kia bọn họ đầu nhập vào tả thông này nhưng kêu chim khôn lửa cảnh mà đầu a Tả đại nhân tới, tả đại nhân ngồi. Tả đại nhân uống trà. Tả đại nhân. Trưng 246 tuyệt vọng mẫu thân. Cuối cùng, đêm vô nguyệt đám người là ở cái này hẻm núi quải quá một cái đại loan sau một khối trên đất bằng đi linh lung cắt phóng xuất ra tới. Mấy người lại nơi này xem như qua loa nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, đêm vô nguyệt đám người là bị một trận rên rỉ tiếng động bừng tỉnh. Đêm vô nguyệt nghe thấy thanh âm này lập tức ra linh lung các, theo thanh âm phương hướng xem qua đi, liền ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa giữa sườn núi thượng có một khối lược san bằng đất trống, mà giờ này khắc này, nơi đó lại trình diễn phi thường huyết tinh một màn. Hai chỉ linh tê nhu liền ở kia, mà một cái tuổi nhỏ linh tê nhu đã bị người dùng nhất khẩn thật dây thừng vây khốn bốn vó, phóng ngã xuống trên mặt đất, mà lúc này đầu của nó bộ lại là máu tươi đầm địa, không chỉ có cổ chỗ bị người dùng duệ khí thọc cái thật lớn lỗ thủng chính là trên đầu rắc cũng bị người liền căn đào ra tới. Mà kêu kêu rên thanh em đúng là tại đây chỉ đã chết đi tiểu linh tê ngưu bên cạnh thành ngưu phát ra tới. Nhưng mà này bi thương một màn lại một chút không có gọi gian này đó hung thủ lương chi, thậm chí những người đó thế nhưng còn ở cười ha ha. Thiên a đại nhân, ngươi xem, này mâu thế nhưng còn chu lên thượng, có phải hay không biết chính mình sắp chết muốn cùng đại nhân ngài xin tha a, Ai u ai u, cư nhiên còn lưu nước mắt, thật là xuất sinh chính là xuất sinh. Chẳng cái gì tình cảm. Nhân loại, A thôn kim thú nghe thấy thanh âm này trên mặt có chút bi thương, bất quá đương nó nhìn đến đêm vô nguyệt đám người trên mặt túc mục cùng phẫn hận thời điểm đột nhiên trong lòng sinh ra may mắn. Tuy rằng ở linh thú trong thế giới thật là cá lớn nuốt cá bé, nhưng là cũng tuyệt đối không đến lạm sát uổng giết nông nỗi, càng không cần phải nói những người này loại này ở nhân gia mâu thân trước mặt giết chết nó hài tử. Nhân loại tham lam, hiểm ác, cái gì táng tận thiên lương sự đều dám làm thậm chí còn coi đây là nhạc cho nên nó chán ghét nhân loại, chán ghét nhân loại, không tin nhân loại. Chính là nhìn xem những người đó nghĩ lại chính mình bên người mấy tên nhân loại này. Thôn Kim Thú đông nhiên cảm thấy phi thường may mắn, may mắn bọn họ đối nó công bằng, tuy rằng cũng có lợi dụng chi ngại, chính là thật sự trở thành đồng bọn lúc sau lại là có thể đào tim đào phổi giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Hơn nữa, những người này, có lương chi, đây là nó nhất may mắn sự. Đêm vô nguyệt còn chưa nói lời nói, người lại là trước động, chẳng qua một cái trước mắt nàng liền biến mất ở tại chỗ, phanh phanh phanh bạch bạch bạch. bị tiểu tam tử đám người phóng nịnh hất đều có chút tìm không thấy bắc tả thông còn không có phản ứng lại đây. hắn người chung quanh bao gồm hắn đã bị người cuồng tấu một đốn, thậm chí trực tiếp ném rác rưởi điệp là hán giống nhau ném làm một đống. đêm vô nguyệt lực đạo cho dù là cũng không có dùng nguyên có thể liền cũng đủ bọn họ uống một hồ. huống chi, bởi vì đối này mấy người phẫn nộ đêm vô nguyệt không hề có áp lực chính mình đi không cần nguyên có thể, kia đánh liền cẳng teo một cái nước chảy mây trôi. Mà này bị đánh người đã có thể không như vậy dễ chịu, đặc biệt là tiểu tam tử cùng bị hắn xưng là đại nhân tả thông. Hai người kêu cười nhất hoan thương cũng nặng nhất, một cái xương sườn đường trường liền chặt đứt tam căn một cái khác chân bị đánh gãy. Bởi vì xương sườn bị nhân sinh sinh đánh gãy, tiểu tam tử vô vô mông ngỡ còn chắc vá, như vậy sinh đau hắn chính là chịu không nổi trực tiếp ngất đi rồi. Chu thông rốt cuộc vẫn là tu sĩ, còn miễn cưỡng có thể đỉnh đến trụ. Vốn đang tưởng bị cái gì cao giai linh thú công kích. Đại hắn thấy rõ đỉnh chỉ động tác ngồi sổn mẫu linh tê như trước mặt phải cho nó mở chói đêm vô nguyệt, cố nén đau hỏi. Đạo hữu là người phương nào, khu khu, này, đây là chúng ta quận vương gia phụ sự, đạo hữu. Kết quả đêm vô nguyệt phẩy tay háo một cái tử, một đạo khí kình nhi tinh chuẩn trực tiếp thiết tới rồi chu thông trên người, đánh gậy hắn nói, vốn dĩ liền đau thân thể lúc này càng đau. Mà đêm vô nguyệt căn bản không đi quản hắn, trực tiếp lấy ra chính mình dệt nguyệt trùy, cắt ra vây khốn mẫu linh tê dày vốn dĩ. Tả thông còn tưởng rằng này tiểu cô nương tuy rằng tu vi cao bất quá lại là cái xuẩn, này mới vừa trải qua quá tăng tử chi đau mẫu linh tê tính bướng bình khẳng định bạo ngược, nếu là cắt vơ nó dây thường thế tất sẽ dẫn phát nó công kích. Linh thú công kích giống nhau đều sẽ lựa chọn sẽ động động vật, hiện tại hắn đã chết khiếp không kéo sống khẳng định không phải là mẫu linh tê như mục tiêu. Hừ, giám can đảm quản quận vương gia phủ nhàn sự, giám can đảm thương hắn tả thông, tiểu nương gia liền chờ bị linh tê như chọc lạn bụ Lúc này hắn quên mất, có thể làm cho bọn họ không có đánh trả chi lực đêm Vô Nguyệt lại sao có thể sẽ bị Mẫu Linh Tê Nưu thường đến, rốt cuộc chính là bọn họ loại này cấp thấp thực lực đều có thể đổi bắt được Linh Tê Nưu mẫu từ đâu. Nhưng mà làm hắn đã kinh ngạc lại tuyệt vọng chuyện này đã xảy ra, Mẫu Linh Tê Nưu thế nhưng là thẳng tắp hướng tới bọn họ vọt lại đây. Kia chạy gấp bộ dáng, đỏ đậm đôi mắt, làm người chỉ là nhìn liền muốn trốn. Chính là bọn họ như thế nào trốn, bọn họ đã bị đêm Vô Nguyệt tấu căn bản không có đánh trả chi lực. Mẫu Linh Tê Nưu chạy băng băng đến bọn họ trước mặt, dùng giáp đỉnh, dùng chân đạp, bất quá 15 phút công phu, này mấy cái hành hạ đến chết nó hài tử nhân loại liền đều bị mất mạng. Giết chết được nhân, Mẫu Linh Tê Nưu lảo đảo đi đến chính mình hài tử trước mặt. Mu nó dùng cái mũi của mình đi củng củng trên mặt đất hài tử, tựa hồ ý đồ đánh thức nó, nhưng mà tiểu Linh Tê Nưu đã chết đi đã lâu, chính là nó trên người huyết đều bị chu thông đám người tiếp một thùng gỗ, trong thân thể không còn có một giọt huyết. Nhìn trước mắt một màn, Đêm Vô Nguyệt bỗng nhiên liền có chút muốn khóc. Mà truy lại đây mấy người ở một bên vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc, Đông Ly Vị Ương đi lên trước, nhẹ nhàng đem Đêm Vô Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng, trấn an. "Nguyệt Nhi ngoan, ngươi làm thực hảo, bọn họ đáng chết, ngươi làm thực hảo." Ở Đông Ly Vị Ương trong ánh mắt, trừ bỏ Đêm Vô Nguyệt cùng với còn thừa kia mấy cái số lượng không nhiều lắm người xem như người, dư lại nhân loại ở hắn trong mắt trong lòng cùng linh thú thật là là nông phu quyển dưỡng súc vật không có gì khác biệt. Bất qua Âu Dương Chí Huỳnh có chút chịu không nổi, hắn không giống Yến Vân Sơn như vậy đối đêm Vô Nguyệt đã tới rồi mủ quáng phục tùng nóng nỗi, ở hắn trong lòng, nhân loại vẫn là cùng linh thú có khác nhau, tuy rằng những người này như vậy làm cho mẫu thú mặt giết chúng nó hài tử đích sắc có chút táng tận thiên lương, chính là từ nhân loại góc độ tới xem lại vẫn là có thể tha thứ. Nhưng là hiện tại liền bởi vì đêm Vô Nguyệt nhúng tay, kia bốn người bị mẫu linh tê nhu giẫm đạp thành trên mặt đất một đoàn thịt nát. Âu Dương Chí Huỳnh tuy rằng cảm thấy này mấy người có sai, Nhưng là sai bất trí chết ta, tổng hẳn là giao cho có thể trừng phạt người. Âu Dương Chí Hoành đống nhiên cứng lại. Đúng vậy, giao cho ai tới thẩm phán đâu? Từ quần áo đi lên xem bọn họ chính là quận vương gia phủ người, cùng ngày hôm qua kia mấy cái kêu ngạo người là giống nhau. kia những người này ai có thể tới thẩm phán đâu? Quan phủ sao? huống chi, Nguyệt Nhi nàng yêu cầu đi bận tâm pháp luật sao? Không nói đến Nguyệt Nhi vốn là bất triều người, liền tính nàng là người nằm triều, chính là tu sĩ bản thân chính là cao nhân nhất đẳng chúng chi nàng vẫn là huyền thiên đại lục trung đã xem như đứng ở đỉnh điểm tu sĩ. Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, cường giả chính là pháp luật, cường giả chính là quy tắc. tiêu Nguyệt Nhi nàng có sai sao? Nghĩ vậy Nhi, Âu Dương Chí Huỳnh nhìn đêm vô nguyệt những cái đó không tán đồng lại tất cả đều thu trở về. Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng người động tĩnh Đêm vô nguyệt quay đầu đi nhìn lại phát hiện là ngày hôm qua tới đuổi đi bọn họ cái kia một mặt nam tử, gọi là gì tới? Hứa bình an đúng không? Hứa Bình An cùng đi theo hắn cùng nhau mấy nam nhân đều có chút chật vật, xem bọn họ bước chân phủ phía bộ dáng dường như là trước đó bị người hạ giam lỏng tán linh tinh đồ vật. Hắn chỉ dương mắt nhìn đêm vô nguyệt đám người liếc mắt một cái liền lảo đảo đi tới mẫu linh tê ngưu trước mặt, quỳ xuống. Đối, không sai, chính là quỳ xuống. Nhưng mà lệnh đêm vô nguyệt kinh ngạc chính là, mẫu linh tê ngưu thế nhưng đối hắn cũng không có công kích dí đồ. Thực xin lỗi hứa Bình An vẫn là có chút hối hận. Tuy rằng hắn lãnh mệnh lệnh tới nơi này bắt được Linh Tên Yêu, chính là dựa theo quận vương gia phân phó lại là đem chúng nó quyển dưỡng lên rồi sau đó đuổi tới chuyên môn nông trường đi, tiến hành sinh sôi nảy nở rồi sau đó chờ bọn họ tự nhiên tử vong, chính là tả thông bọn họ lại cảm thấy như vậy quá phức tạp, còn không bằng trực tiếp giết lúc sau trộm bán tiền. Tả hữu quận vương gia phái ra đi như vậy nhiều người đi bao vây tiêu trừ Linh Tên Yêu, chính là gần nhất 2 năm ai cũng không phát. Hiện tân, bọn họ phát hiện không dùng tới trước cũng không ai nói cái gì. Hứa Bình An đám người không đồng ý, đã bị bọn họ hạ giam lỏng tán thậm chí còn muốn giết bọn họ, nếu không phải bọn họ chạy nhanh, mà Tả Thông tự nhận liền tính bọn họ chạy thoát cũng có thể ở bọn họ trả lời quận vương gia phủ phía trước giết bọn họ nói phòng trường cũng mất mạng tại đây. Bọn họ đuổi tới thời điểm đêm vô nguyệt đã ở cắt mẫu Linh Tê Nhu dây thử. Hứa Bình An đã từng là Linh Tê Nhu nông trường quản sự, cũng nguyên nhân chính là vì hắn hiểu Linh Tê Nhu cho nên mới bị phái ra hiệp trợ bắt được. Nhưng là ai cũng không biết, Linh Tê Nhu đã từng đã cứu hắn mấy Cho nên hắn miễn cưỡng có thể chịu đựng đem này đó Linh Tê Như bắt được vận chuyển đến nông trường cho chúng nó một cái tuy rằng cầm tù tự do nhưng là lại áo cơm vô ưu sinh hoạt nhưng là lại không có biện pháp chịu đựng chúng nó bị người như vậy thương tổn. Quỳ xong rồi Linh Tê Như lúc sau hứa bình an liền đứng lên, ở hắn mặt khác mấy tên thủ hạ nâng hạ tính toán rời đi. Trước khi đi nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên dừng lại. Tả thông bọn họ mấy cái mỗi người trên người đều có án mạng, chết không đáng tiếc. Nói xong liền đi rồi. Đêm vô nguyệt nhìn hắn bóng dáng chấp một chút đôi mắt. Đây là có ý tứ gì? Là đang nói bọn họ nên sát, nàng giết đối, không cho nàng có tâm lý gánh nặng. Tính, mặc kệ, bất quá một người qua đường giáp mà thôi, không cần thiết tốn nhiều tâm thần. Đối với trợ giúp mẫu linh tê như báo thù giết đến tả thông mấy người này, đêm vô nguyệt cũng không có chút nào hối hận, vừa rồi nàng không khỏe cùng khó chịu cũng không phải vì bọn họ chết. Có thể lấy ở một cái mẫu thân trước mặt hành hạ đến chết hài tử làm vui, trong lòng biến thái vặn vẹo đến đến cực đến người. Liền tính là làm người cũng nhất định là làm hại hương lần thai hoa, không giết bọn họ giết ai. Nàng khó chịu chính là mẫu Linh Tê Ngưu thế nhưng như vậy mất đi hải tử. Nàng không có cảm nhận được quá tình thương của mẹ, nhìn Linh Tê Ngưu tình thương của mẹ nó bi phẫn, đồng nhiên khiến cho nàng sinh ra muốn giúp nó báo thù ý tưởng mà thôi. Nhưng tùy tâm mà, nàng như vậy suy nghĩ cũng làm như vậy, lại có cái gì hối hận. Linh Tê Ngưu lúc này lại là đồng nhiên làm ra kinh người hành động, nàng đồng nhiên mở miệng, ngập lấy tiểu Linh Tê Ngưu xương đùi dùng sức kéo túm tựa hồ muốn đem nó túm đến nơi nào đó đi. Nguyệt Nhi, ngươi mau xem. Chương 247 mộ địa chỗ sâu tròn, chung tìm linh tê hoa. Đêm vô Nguyệt Tâm cũng bắt đầu phanh phanh thằng nhẻ, chẳng lẽ nàng khó được hảo tâm một hồi lại là còn vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Nay mẫu linh tê nhu như vậy kéo túm sau khi chết tiểu linh tê nhu, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là nó tưởng đem nó hải tử kéo túm đến chúng nó mộ địa đi. Đêm vô Nguyệt vẫn luôn nghe nói có chút động vật sẽ có chính mình mộ địa. Sau khi chết sẽ bị đồng bạn khuôn bác đến mục đích chung đi thậm chí có chút động vật biết chính mình không sống được bao lâu sẽ chính mình đi đến mộ địa sau đó chờ chết. Đêm vô nguyệt không nghĩ tới nàng thế nhưng đụng phải. Linh tê hoa là linh tê nhu chuyển thành góc loại sinh hoa, nếu là ở bình thường trên đại lục định là khó tìm. Nhưng nếu là ở linh tê nhu mộ địa nói, loại này sát suất có thể hay không liền sẽ lớn hơn một chút. Đội kịp. Đêm vô nguyệt mấy người không xa không gần đi theo mẫu linh tê nhu. Linh tê nhu đi đường tốc độ vốn là không mau lại kéo dài tiểu linh tê như thi thể, tốc độ này liền càng chậm. Vẫn luôn từ sáng sớm đi đến hoàng hôn, đêm vô nguyệt đám người mới rốt cuộc tới rồi linh tê như mộ địa. Một cái thiên nhiên hình thành thiên hố, đại khái như là gáo hình dạng, ước có trăm mét đường kính, ở cái này thiên hố bên trong, trồng trồng chất bạch cốt, đều là linh tê như cốt hài, có còn thực mới mẻ, có thậm chí đã phong hóa rớt, ở khoảng cách nơi này cách đó không xa thậm chí còn có một ít tân linh tê như thi thể, rồi mỗi bay loạn. Một ít thực hủ loài chim liền dừng ở những cái đó thi thị tượng, một chút một chút mổ. Mà mẫu linh tê như một chút một chút kéo dịch tiểu linh tê như thi thể, dịch tới rồi một câu cao lớn bạch cốt bên cạnh. Mũ mẫu linh tê như thâm tình mà lại bị thương một chút cái kia cao lớn linh tê như thi cốt lại một chút đã chết đi tiểu linh tê như rồi sau đó liền tún tiểu linh tê như thi thể đặt ở này cao lớn thi cốt bên cạnh. Nhìn tình cảnh này đêm vô nguyệt trong lòng đống nhiên có một loại lớn mật suy đoán. Này cao lớn một ít linh tê như thi cốt có thể hay không là này linh tê như bạn nữ Âu Dương Chí Huỳnh cấp ra đáp án, tuy rằng khoảng cách có chút xa, bất quá khối này cốt hải thi thịt đều bị thực hủ điều mổ sạch sẽ cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Đây là một khối công linh tê như thi thể. Xem bộ dáng này đại khái chết đi có một năm dưới đi. Một năm dưới. Linh tê như hoài thai yêu cầu hai năm mới có thể sinh sản. Nói như vậy, này tiểu linh tê như lại là con mổ tôi từ trong bụng mẹ. Như vậy thoạt nhìn đại khái đúng không?" Âu Dương Chí hoảnh thở dài, hơn nữa xem này mẫu Linh Tê Nhu bộ dáng nó đại khái là muốn bồi chính mình hải tử cùng chết. Đúng lúc này, kia mẫu Linh Tê Nhu thế nhưng là lui về phía sau mấy bước, lúc sau đâm hướng về phía kia cao lớn Linh Tê Nhu cốt cách, đại khái là Linh Tê Nhu xương sườn đi, thẳng chọc vào mẫu Linh Tê Nhu bụng, rồi sau đó nó ngã xuống tiểu Linh Tê Nhu bên người. Một màn này rất là bi tráng làm xem giả đều cảm thấy đau lòng. Âu Dương Chí Hoành nghĩ đến ở sáng sớm thời điểm hắn còn đồng tình những cái đó bị mẫu linh tê như dấm chết người, hiện tại thấy như vậy một màn hắn trong lòng cũng thực hụt hâm nhi, thậm chí đều có chút quái trách chính mình, lúc ấy vì sao sẽ sinh ra những cái đó ý tưởng, hơn nữa, cái kia phía trước đuổi đi quá bọn họ hứa bình an đều nói những người này tội ác chồng chất vốn là đáng chết, hắn còn vì cái gì sẽ sinh ra như vậy ý tưởng đâu. Liên bởi vì bọn họ là nhân loại, mà bị bọn họ giết chính là linh tê như là linh thú sao. Lại một cái ra bị hủy đêm vô nguyệt nhỉ non một câu. Nhìn một màn này, ai cũng không quá dễ chịu. Đều lặng lặng không nói chuyện. tước chừng vì Linh Tê như một nhà ba người bi ai 15 phút mới bắt đầu tìm kiếm Linh Tê Hoa. Chủ nhân, ở phía đông, về phía trước đi. Vẫn luôn về phía trước. Trên cổ tay đằng tổ dâu nghe ngửi được Linh Tê Hoa khí vị, đêm vô nguyệt theo hắn chỉ thị phương hướng đi trước quả nhiên, ở một cái ẩn nấp trong một góc rốt cuộc tìm được rồi một bó phi thường không chớp mắt tiểu hoa nhi. Đây là linh tê hoa sao. Đêm vô nguyệt ngồi sổm xuống thân mình nhìn này nhiều tiểu hoa nhi. Tiểu hoa hiện ra trắng non sắc, không chỉ có cánh hoa là trắng non sắc, ngay cả rễ cây còn có phiến lá cũng là bạch màu xanh lục. Đêm vô nguyệt tay cầm dẹt nguyệt trủy tính toán trước cắt bỏ này linh tê hoa chung quanh bạch cốt. Lại vào lúc này, tay nàng bị người kéo lại. Nguyệt nhi, loại sự tình này ta tới. Nói xong đông ly vị ương đem đêm vô nguyệt kéo đến chính mình phía sau. Mà hắn trước nâng lên tay trái điều động ra một sợi nguyên có thể bao bọc lấy linh tê hoa, rồi sau đó lại nâng lên tay phải, ở linh tê hoa chung quanh vẽ một vòng tròn rồi sau đó tay nhẹ nhàng một chút, những cái đó quay chung quanh ở linh tê hoa chung quanh cốt hài lập tức thoái hóa thành trần phiêu tán đi xuống. Đông ly vị hương tay trái vừa nhấc một chỉnh cây linh tê hoa đã bị hắn mang ly ra tới, không chỉ có như thế thậm chí còn mang thêm bao vây lấy sở hữu dễ cây thổ nhưỡng. Nguyệt nhi, cấp, bỏ vào ta cho ngươi thu nạp vòng tay. Này vòng tay hẳn là có thể gửi đến hạ. Đại trở về vị ương cung hảo cho nó loại ở ngươi tiểu lâu bên cạnh. Đông ly vị ương nhàn nhạt mở miệng. Đêm vô nguyệt biết sư tôn đây là tự cấp chính mình tìm cái chính đại quang minh lý do thoái thác. Rốt cuộc hồng hoang thiên sự tình quan trọng. Trừ bỏ đông ly vị ương đêm vô nguyệt trước nay không tính toán lại nói cho người thứ hai. Đừng nói Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành chính là nàng cha đều không được. Ân, Hảo. Đêm Vô Nguyệt lấy huyết ngọc vòng tay vi hiểm hộ trực tiếp đem Linh Tê Hoa đưa vào Hồng Hoang Thiên Trung giao cho Đằng Tổ chăm sóc, dưỡng hoa loại thảo mấy thứ này, hẳn là không có so Đằng Tổ càng lành nghề. Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn đối này cũng không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc kia chính là Đế Tôn, liền tính Đế Tôn đem ánh trăng hái xuống bọn họ đều sẽ không quá mức kinh ngạc, huống chi là một cái có thể thừa nạp vật còn sống hoa thực thu nạp vòng tay. Tìm được rồi Linh Tê Hoa, đêm Vô Nguyệt tâm liền buông xuống một nửa, lại kế tiếp cũng chỉ dư lại vô ảnh quả. Nhưng là vô ảnh quả phải chờ tới 7 tháng sơ 7 quỷ tiết mới có thể hiện thân, hiện tại còn không đến tháng tư không cần phải đi sớm. Tả hữu hiện tại khoảng cách 7 tháng sơ 7 còn sớm, nơi này cũng đã đến 5 chiều, không bằng chúng ta đi tìm Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết bọn họ đi, ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ hiện tại rốt cuộc đem sinh ý kinh doanh như thế nào. Phần 167 Hào Đông Ly Vị Hương là biết Kim Hâm trên cơ bản là cho đêm vô nguyệt làm công chuyện này. Không chỉ có như thế hắn còn thông chi Yến trọng lâu đối Kim Hâm sinh ý nhiều giúp đỡ một vài. Nguyệt Nhi sinh ý đó chính là nhà mình sinh ý giúp đỡ một ít đây là tự nhiên. Lão đại, Kim Hâm xử ai a? Yến Vân Sơn hỏi. Kim Hâm là bằng hữu của ta, cũng là ngươi đồng bọn, vừa vặn lần này các ngươi cũng nhận thức một chút. Sư phụ, chúng ta tháng 6 mặt lại đi Âu Dương gia như thế nào? Không ngại ngại, nơi nào đều hảo. Âu Dương Chí hoành nói. Đêm vô Nguyệt cũng không biết Kim Hâm hiện giờ ở đâu cái thành trì nhưng là trừng gia không được nam triều chính là mấy người trực tiếp tìm một cái gần nhất thành trì tăng lạc thành tăng lạc thành sinh sản tăng ma Tơ lụa cũng là nam triều tương đối phồn hoa thành thị huyền thiên đại lục các nơi đều có đông ly vị ương sản nghiệp mà phạm là phồn hoa một ít thành trì lại đều có bao nhiêu bảo lâu phân bộ, tăng lạc thành cũng không ngoại lệ đông ly vị ương đưa ra đi trước đa bảo lâu hỏi một chút tin tức xem có thể hay không tra được kim hâm ở đâu rốt cuộc đa bảo lâu vốn dĩ chính là tin tức nơi tập kết hàng Căn cứ nhà mình tin tức vóng, không cần bạch không cần, dùng không tiêu tiền thái độ, đêm vô nguyệt đồng ý. Kim Hâm. À, là Kim lão bản đi, biết biết biết, hắn đại bản doanh liền ở Lâm Thành, bất quá xảo, hắn ngày mai liền phải lại đây một chuyến. Tiên sinh, chúng ta người cha được hắn coi trọng tang lạc thành một cái tăng viên, bất quá cái kia tăng viên là quận vương gia trong phủ đại quản gia nhà riêng, làm thủ tục phiền thoái một ít. Kim lão bản đại khái là không yên tâm muốn đích thân tới một chuyến. Tăng lạc thành đa bảo lâu trưởng quậy vương quý lập tức ở cái này tầng hầm ngầm một đống lớn hồ sơ chung nhanh chóng tìm kiếm ra về kim hầm tin tức tư liệu đôi tay phủng đưa cho đông ly vị ương vương quý cũng không biết trước mắt người này chính là đế tôn nếu là biết đến lời nói liền khẳng định làm không tới như vậy thuận lợi mọi bề hắn chỉ cho rằng đông ly vị ương là yến trọng lâu thủ hạ phụ trách tuần tra người mặc kệ là cái gì thân phận tóm lại kiềm giữ bọn họ mật lệnh cùng tiếng lóng thả khí độ bất phàm đó chính là bọn họ cấp trên. Này xương hô tiên sinh khẳng định là không có sai. Đông ly vị ương cũng không có mở ra hồ sơ xem xét trực tiếp thuận tay đưa cho đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt một nhạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới kim hầm tư liệu sẽ như vậy ghi lại tại đây một quyển thẻ che phía trên, về phương diện khác rồi lại có chút kiêu ngạo có chút tán thưởng. Sư tôn chỉ là muốn tìm trả lời vân hoang lộ liền như vậy tùy ý làm cái tin tức võng lại tùy ý làm chút sáng nghiệp, nhưng là hắn cái này tùy ý lại là những cái đó thương nhân mấy đời đều không đạt được độ cao. Hắc hắc. Nàng nam nhân không riêng thực lực cường còn rất có tiền rất có thấy xa rất có mưu lực a. Đêm vô nguyệt lại xem đông ly vị ương mặt là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, thấy thế nào như thế nào xoáy khí, cười tủm tỉm vốn gì rất lớn đôi mắt lại là ngạnh xinh xinh cấp cười thành một cái phùng. Nhìn cái gì? Xem ngươi xoáy. Trong lòng thật như vậy tưởng. Đầu nhỏ không phỉ báng ta đâu đi. Không, sao có thể chứ, bất quá ta lại là suy nghĩ thật nhiều từ đâu. Ha ha, yên tâm, đều là khen ngươi đắc. Trường quầy vương quý này nhìn này hai người nói chuyện là đi cũng không được, là ở lại cũng không xong. Đi rồi đi, vạn nhất này tiên sinh còn có mặt khác chuyện này làm sao bây giờ, hướng chi nhân gia cũng không làm hắn rời đi A này nếu là lưu lại đi, rốt cuộc này thuộc về nhân gia vợ chồng son ve vạn đánh yêu, hắn lớn như vậy số tuổi người ở chỗ này nghe cũng không thích hợp. Liên ở vương quý rồi dám vạn phần thời điểm lại đống nhiên nghe thấy đêm vô nguyệt nói. Vương trưởng quầy, không biết người nơi này có hay không đêm vô nguyệt hồ sơ A. Đêm Vô Nguyệt cười tủm tỉm hỏi, nàng thật đúng là muốn biết Đa Bảo lâu tin tức vong chung đối nàng là như thế nào đánh giá. Nay hắn nhìn về phía Đông Ly vị ương, Đêm Vô Nguyệt hồ sơ thuộc về một bậc cơ mật, yêu cầu càng gần một tầng khẩu lệnh. Khẩu lệnh gì đó ta không biết, bất quá cái này được chưa a. Đêm Vô Nguyệt đống nhiên từ cổ lãnh túm ra tới triền long chỉ. Nhìn đến triền long chỉ vương trưởng quảy cả khuôn mặt đều doạ trắng. Ai nha ma ơi, hắn vốn tưởng rằng tới chính là Yến công tử đắc lực thủ hạ. Không nghĩ tới tới thế, nhưng là đại lão bản. Đa Bảo Lâu nội, nhưng phàm là có chút thân phận người đều chịu quá huấn luyện, đó chính là cầm trong tay truyền long chỉ người chính là sở hữu đa bảo lâu cùng với kỳ hạ sản nghiệp chủ nhân, vô luận sự tình gì đều phải vô điều kiện phục tùng. Thuộc hạ, thuộc hạ không nghĩ tới là ngài vương quý chân mềm đều phải cấp đêm Vô Nguyệt quỳ xuống đất thượng, lại bị đêm Vô Nguyệt một phen nâng dậy tới. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ngươi liền lấy lại đây đi. Chương 248 tra hồ sơ. Tự luyến đế tôn. Vương quý cái này trước lấy chìa khóa ở một cái ám cách nhảy ra tới một cái gỗ tử đàn hộp, mở ra tới bên trong là một phen đồng thau sắt chìa khóa, lại tìm kiếm ra tới một cái khác huyền thiết hộp lại lần nữa mở ra thế nhưng vẫn là một phen huyền thiết chìa khóa, dùng này đem chìa khóa mở ra nhất bên ngoài đặt ở đại trên mặt một cái bình thường hộp gỗ lúc này mới từ bên trong phủng ra một quyển thẻ tre. Đại nhân, đây là ngài muốn hồ sơ. Đêm vô nguyệt ước lượng một chút, gì? Nhưng thật ra mỏng rất mỏng. Bất quá người này tàng nhưng thật ra rất thâm, cũng rất xuất kỳ bất ý. Nàng chỉ chỉ nhất bên ngoài hộp, ai có thể nghĩ vậy nhất bên ngoài hộp trang lại là bảo mật cấp bậc tối cao hồ sơ đâu. Đại nhân, đã bảo lâu văn kiện bí mật đều là như thế này gửi, này vẫn là yến công tử nghĩ đến biện pháp đâu. Nga, đã biết. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, mở ra thẻ che truyền mang mở ra tới xem. Đêm vô nguyệt, bắc triều đêm thần tướng nam nữ, này mẫu phượng thị xuất thân bất tưởng, vì vị ương cung đế tôn nữ đồ, tính bất thường. Bờ bãi, thực lực thoán thăng cực nhanh đêm vô nguyệt nhìn đến nơi này, xuống chút nữa xem liền không thấy có chữ viết. Gì? Liền này đó. Vừa rồi xem kim hâm hồ sơ còn rất nhiều. trưởng quầy vương quý bồi cẩn thận, đại nhân, ngài không biết, vị ương cung tiện nội hồ sơ đều phải so người khác muốn mỏng thượng một ít, liền tính là kim lão bảng, chủ yếu ký lục cũng đều là hắn rời đi vị ương cung chuyện sau đó. Rốt cuộc vị ương cung thế lực quá lớn, hơn nữa quản lý rất là nghiêm khắc, không hào tra. Này đêm vô nguyệt vẫn là đế tôn nữ đồ, càng là không thể nào tra khởi. Ngài không biết, nếu là đế tôn, này hồ sơ còn muốn càng ngắn gọn đâu. Ha ha, thật là như vậy. Tới tới tới, mau đem tới ta nhìn xem. Vương quý như vậy vừa nói đêm vô nguyệt lập tức tới hương thú. Vương trưởng quay thấy vậy vội vàng lại đi cấp đêm vô nguyệt lấy đế tôn đông ly vị ương hồ sơ. Vừa rồi đêm vô nguyệt tư liệu là ba chiếc chìa khóa, đế tôn lợi hại hơn, ước chừng 5 đêm chìa khóa mới cuối cùng tìm được kia hồ sơ. Đêm vô nguyệt mở ra hồ sơ, quả nhiên, mặt trên chỉ có ít ỏi một hàng tự. Đế tôn, vị ương cung cung chủ, đại lục người mạnh nhất. Đêm vô nguyệt ha ha vui sướng liền phủng cấp đông ly vị ương xem. Sư tôn ngươi xem ngươi xem chính ngươi sản nghiệp thế nhưng là như thế này đánh giá ngươi, nay có phải hay không có thể thuyết minh kỳ thật ở đế tôn trong lòng chính là như vậy đánh giá chính mình a? Ai ô ô, muốn hay không như vậy tự luyến a? Nhìn đêm Vô Nguyệt kia trêu đùa khẽ môi ánh mắt đông ly vị ương hơi hơi mỉm cười lại là chính thức gật gật đầu. "Không tội, không có nói ngoa." Đêm Vô Nguyệt té xỉu, "Hảo đi, phục ngài." Nay thật vất vả tới một hồi, Tả Hữu không có việc gì, hơn nữa đêm Vô Nguyệt trong lòng rình coi dục cũng toát ra tới, lại kéo Vương trưởng quẩy cha xét hảo những người này hồ sơ, bất quá lúc này nàng lại là không, có lại tra chính mình bằng hữu. Tìm Kim Âm đây là không có biện pháp, rốt cuộc không biết hắn ở đâu. Chính là người khác liền không cần lại nhìn. Đối bằng hữu, nàng vẫn là hy vọng cho nhân gia lưu đủ, liền tính là Yến Vân Sơn nàng cũng không thấy. Cuối cùng nhìn cái sảng lại đều là Âu Dương người nhà. Thật đúng là đừng nói, Âu Dương gia người thật đúng là kỳ ba, hơn nữa một cái nho nhỏ Âu Dương gia, chủ tử bất quá liền như vậy vài người, nhưng là nô buộc sắc thật không ít, ác phó càng nhiều. quan xem bọn họ hồ sơ đêm vô nguyệt trong đầu thậm chí đều phát họa ra một cái phi thường đổ sộ cung đình tuồng. Đêm vô nguyệt ước chừng ở cái này tầng hầm ngầm phao hai cái canh giờ, xem chính là thực hạp đi. Ở nàng còn tưởng lại nhìn một cái những người khác thời điểm lại là bị đông ly vị ương cấp bắt được tầng hầm ngầm. Nhà mình đồ vật, người muốn nhìn liền xem, bất quá xem vài thứ kia cũng không có gì trọng dụng. Nhiều phơi phơi nắng, bằng không đối thân thể không tốt. Đêm vô nguyệt muốn cười, chính mình lại không phải thực vật, còn phải định là tới điểm nhi tác dụng quang hợp gì, bất quá phơi phơi nắng dối dối người lại vẫn là thực thoải mái. Kim hâm phải đợi ngày mai mới đến, hiện tại mới bất quá là chính ngọ, đêm vô nguyệt bừng tỉnh, thế nhưng là đã lâu cũng chưa đi dạ phố. Vì thế dứt khoát lôi kéo đông ly vị ương đi trên đường càn quét đi. Mặc kệ lại thành công nam nhân đều muốn dung cả buổi chính mình âu yếm nữ nhân đi dạ phố, tuy rằng đế tôn đã là thế giới này đứng ở đỉnh nam nhân, này hảo thói quen cũng không thể rơi xuống không phải. Sư tôn, ngươi nói chúng ta mua điểm nhi cái gì hảo đâu. Đêm vô nguyệt túm đế tôn đông ly vị ương ở trên đường cái tùy ý dạo. Một đôi tò mò bảo bảo dường như đôi mắt tả nhìn xem hữu nhìn xem, nàng này hẳn là cũng coi như được với là tới du lịch đi. Này không mang theo điểm vật kỷ niệm như thế nào không làm thất vọng hao phí trong khoảng thời gian này đâu. Ta lạc thành, thừa thái ti ma tơ lụa đêm vô nguyệt thoáng nhìn một nhà tiệm vải. ân có thể mua trở về, Nguyệt Nhi quần áo nên đổi tân. Năm trước ta còn có rất nhiều không có mặc đâu. Từ cũ nên tân từ cũ nên tân, không chối từ cũ, như thế nào đón người mới đến đâu. Nguyệt Nhi. Về sau ăn Tết ngươi liền đem thượng một năm quần áo đều ném đi. Sư tôn, chúng ta muốn cần kiệm tiết kiệm. Ai ngờ đông ly vị ương nhướng mày, ta kiếm không đủ ngươi hoa. Đêm vô nguyệt thầm nghĩ, hỏng rồi hỏng rồi, xem ra sở hữu nam nhân bệnh trung đế tôn đại đại cũng có a. Không phải, này, này vô dụng lãng phí luôn là không cần thiết không phải, hơn nữa năm trước những cái đó quần áo có chút đều còn không có thượng thân đâu. Nguyệt nhi, ngươi không cần tiết kiệm, tiền của ta hoa ở trên người của ngươi như thế nào có thể kêu lãng phí đâu. Ngươi nếu không hoa, ta đây bằng không tìm cá biệt người đi hoa. Ngươi dám. Đêm vô nguyệt tiểu lông mày lập tức một hoành. kia đi mua quần áo. Nói xong đông ly vị ương liền lôi kéo đêm vô nguyệt tay nhỏ, đi nhanh hướng tới trang phục cửa hàng đi đến. Vài dãy trước không nóng nảy, dù sao đều là người ngoài dùng. Đêm vô nguyệt nghe thấy hắn lời này đều tưởng trận trắng mắt nhi. Đúng vậy, là ta láo cha dùng, là phúc ba dùng là thất tịch dùng, chẳng lẽ bọn họ đều là người ngoài. Vậy ngươi là tiện nội a Đêm vô nguyệt nói xong tổng cảm giác tiện nội này hai tự có chút không lớn đối, tiện nội, tiện nội, phúc, ha ha ha, đúng đúng đúng, ngươi là tiện nội, ngươi là tiện nội. Đêm vô nguyệt ôm bụng cười ha ha, ở nhìn đến đế tôn kia trường táo bón mặt thời điểm càng là cười phiên. Đông ly vị ương nghiêng người nhìn cười sung sướng đêm vô nguyệt thở dài. Ai, cái này nha đồng đốc, hắn lắc lắc đầu cũng không hề để ý tới nàng, trực tiếp bàn tay to dắt tay nhỏ mang vào trang phục cửa hàng. Vô luận cái nào thành thị. Trang phục cửa hàng son phấn cửa hàng hẳn là đều là nữ tử nhiều nhất địa phương, mà tiểu lầu đánh cuộc quán còn lại là nam tử nhiều nhất địa phương, đương nhiên là một cái người văn minh, phá hoa liếu hẻm này đó địa phương liền tạm thời không tính ở bên trong. Đông ly vị ương mang đêm vô nguyệt tiến vào nhà này trang phục cửa hàng tên là Hồng Thường, trang hoàng không tồi, ở toàn bộ phố cũng coi như là tương đối xuất sắc. Bên cửa hàng đều vẫn là thường thấy bạch tường ngói đen nhà này Hồng Thường cũng đã hiếm thấy ở tường thể thượng vẽ chút mạn diệu nữ tử. Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có, thô thô thoạt nhìn đều đương được với là tiểu thư khuê các mẫu, đặc biệt là này trên bức họa cô nương vô luận là ăn mặc vẫn là phối sức đều thực xuất sắc. Hơn nữa đến gần thời điểm đêm vô nguyệt còn phát hiện, họa sĩ ở vẽ tranh thời điểm còn cố ý đột ra nữ tử quần áo cùng phối sức, trực quan biểu hiện là quần áo cùng phối sức. Nhan sắc muốn càng tươi sáng một ít. Đêm vô nguyệt nhìn này bạch tường phía trên họa tác cười thầm, này đại khái là sớm nhất tường vẽ cùng bên ngoài quảng cáo đi. phần 168. Bất quá ngẫm lại cũng không lơ đối, tường vẽ loại đồ vật này chùa miếu là có khối người, thậm chí có chút danh thắng phòng chừng cũng sẽ có văn nhân mặc khách thư pháp để từ bộ phận khu vực cũng có như vậy vài nét bút đan thanh hòa tác, chẳng qua tương đối mà nói thiếu chút thôi. Liên ở đêm vô nguyệt ngắm hai mắt công phu, một tiếng ôn nu không đột ngột rồi lại tồn tại cả mười phần thanh âm vang lên. Cô nương cũng nhìn chúng ta tranh hảo. Ha ha, cô nương, này họa trung tiên tử quần áo phối sức chúng ta cửa hàng đều có. Xem cô nương khí chất nhưng thật ra cầm tiên nữ cờ hòa tiên nữ trên người càng hợp ngài xứng đôi, không bằng cô nương tiến vào nhìn một cái. Đêm vô nguyệt quay mặt đi đến xem nhìn thấy lại là một cái ôn nhu nhị bát phụ nhân dạng nữ nhân, xem nàng bộ dáng cùng với khác nhau với trong điện mặt khác tiếp đãi quần áo đảo như là này trong cửa hàng trường quài. Mà nàng nói cầm tiên nữ trên người ăn mặc chính là cùng đế tôn cùng khoản màu trắng áo dài, bởi vì là thời trang mùa xuân, nhưng thật ra huyển chuyển nhẹ nhàng khẩn, thoát nhìn rất có phiêu giật thanh lãnh cảm giác. Mà kêu cờ tiên nữ trên người còn lại là cùng chính mình trên người cùng sắc điệu màu xanh lá bạc sam, giống như thanh đũ Thúy Trúc cũng rất có khí chất. Nay chủ tiệm chính là thật sẽ làm buôn bán, nàng là thông qua xem khách nhân trên người quần áo sắc điệu tới phán định khách nhân yêu thích đi. Bất quá lời này nói rất đúng, tranh họa cũng hảo, tả hưu muốn đi dạo liền tiến vào nhìn xem bái. Trường quầy này trên tường họa lại là họa cực hảo, vậy ý khi trường quầy lời nói, trước nhìn xem này hai bộ quần áo đi. Tốt một chút phối sức cũng cùng nhau dẫn tới vẫn luôn canh giữ ở đêm vô nguyệt phía sau đông ly vị ương lại vào lúc này đã mở miệng. Tốt, nhị vị bên này ngồi. trưởng quay đem đêm vô nguyệt mấy người tiến cử nhà ở nội, vào phòng, nhưng thật ra muốn so hiện đại trang phục cửa hàng còn muốn thoải mái, có thể là cửa hàng này phô định vị tương đối cao, cho nên trừ bỏ trên vách tường treo từng hàng xiêm y ở bên ngoài, chống không địa phương nhưng thật ra thả vài đêm ghế bành, thậm chí còn có hai cái lùn sụ, hơn nữa này ghế dựa bài bố đảo như là phong cách ra mấy cái tiểu khu vực hình thành một cái nho nhỏ tiếp khách khu, bất quá rốt cuộc chỉ là một nhà mặt tiền cửa hàng, tuy rằng tương đối so mà nói đã khá lớn. Chính là vẫn là chỉ có hai cái như vậy tiểu tiếp khách khu mà thôi. Mà lúc này, trong đó một cái đã bị ba năm cái nhan sắc diễm lệ tiểu cô nương sở chiếm cứ. Đông Ly Vị Ương cùng đem vô nguyệt tiến cửa hàng, liền khiến cho mọi người chú ý tuy rằng Đông Ly Vị Ương đã dùng che nhan thuật che khuất chính mình dung nhan, chính là cho dù là như vậy, hắn này toàn thân khí độ đều làm người mê muội đặc biệt là loại này ở tại thâm khuê các thiếu nữ, các nàng chính là trước nay chưa thấy qua như vậy thanh lãnh tựa tiên giống nhau tuấn tú công tử, lập tức lực chú ý tất cả đều bị đông ly vị ương hấp dẫn qua đi. đêm vô nguyệt thấy vậy những mày, u a, này tỷ mấy cái là đương nàng không tồn tại là như thế nào, làm cho nàng mặt cư nhiên còn mơ ước nàng nam nhân, chán sống rồi đúng không? bất quá ngẫm lại cùng mấy cái tiểu nha viên so đo cũng có chút mất mặt nhi. đêm vô nguyệt trong mắt chuyển động, khu khu, tướng công. Ta này như thế nào cảm giác đầu vóc chóng vắng đâu. Chỉ nghe như vậy một tiếng hơn rỗi, đêm vô nguyệt liền mềm mại ngã xuống ở đông ly vị ương trong lòng ngực. Trước 249 sửa trị tiểu đào hoa. Cùng lúc đó, đông ly vị ương chỉ cảm thấy chính mình bên hông mềm thịt bị người vây ra dựng lên nhẹ xoay một chỉnh vòng. Không cần xem, liền biết là trong lòng ngực này tiểu phôi đàn làm. Bất quá nghĩ đến có thể nghe thấy ngoan nguyệt gọi hắn một tiếng tướng công. Này ninh ai giá trị a Nương tử ngươi lại đau đầu. Tới. Thướng công cho ngươi thổi thổi. Đêm vô nguyệt. Sư tôn, tuy rằng ta cũng tưởng tú ân ái làm này đó tiểu nha viên biết khó mà lui, chính là, ngài lao cũng không đến mức nói như vậy cách hứng người nói đi. Còn thổi thổi. Đêm vô nguyệt lặng lẽ run run trên người nổi da gà. Ha ha, ta đột nhiên lại không đau. Nói muốn thoát ly đông ly vị ương ôm ấp, lại bị tiêu đại trưởng lại hướng chính mình trong lòng ngực đẻ đẻ. Nương tử mạc cậy mạnh, hảo hảo nghỉ tạm một chút mới là nói liền ôm lấy đêm vô nguyệt đi tới kia một cái khác tiểu tiếp khách khu ôm lấy đêm vô nguyệt ngồi ở kia tiểu đạp phía trên còn chi kỷ làm hắn nương tử dựa vào hắn trên người ha ha đêm vô nguyệt cười gượng một chút ngầm rễ rửa suy nghĩ muốn lên kết quả lại phản bị đông ly vị ương ấn càng thận. lại đúng lúc này một cái tiểu cô nương đứng lên đối với đông ly vị ương nhuyễn miệng cười thanh thúy hỏi xin hỏi công tử là nhà ai nhưng thật ra chưa từng gặp qua ta thảo ta thảo chân chui đến gần hồng quả quả làm lơ a tỷ con ở chỗ này đâu, ngươi như vậy đại cái trong mắt liền nhìn không thấy nhìn không sao. Đêm vô nguyệt không cấm cảm thán, này hư cấu đại lục tiểu cô nương tư tưởng cũng là man tiền vậy sao, bên đường đến gần đây là muốn đảo truy su thế sao. Nương tử khác không khác. kia cô nương dựa vào thân cận quá, cho dù là hắn ở chính mình quanh thân bao trùm một tầng nguyên có thể cũng không có cách trở rớt nàng sở mang cho hắn ghê tẩm cảm. Đông ly vị hương cố nén trụ loại này ghê tẩm càng đến gần rồi đêm vô nguyệt một ít. Cảm thụ được đêm vô nguyệt trên người hương vị mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đông ly vị hương phản ứng đêm vô nguyệt cũng phát hiện, trong lòng đau lòng lại nhìn về phía kia cô nương liền có chút lạnh leo. lão bà nương, ngươi này siêm ý, ý trang sức nếu là lại không lấy ra tới chúng ta đã có thể đi rồi, bất quá quý cửa hàng tuy là không tội nhưng là không khỏi ẩm ý chút, này đàn ông có vợ thật đúng là không nên tới đâu. Đêm vô nguyệt nói lời này thời điểm còn cố ý liếc liếc mắt một cái kia đến gần tiểu cô nương. Kỳ thật nói thật này, tiểu cô nương lớn lên cũng không tệ lắm. Anh mũi cái miệng nhỏ quả táo mặt, chính là quá không ánh mắt chút. Chỉ số thông minh cũng thiếu dai. Nếu là nàng không nhìn lầm nói vừa rồi là nàng bên cạnh ăn mặc bạch sam màu da cũng càng tái nhợt một ít. Cô nương khuyến khích nàng đi. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, thật là. Con tuổi nhỏ nội tâm liền nhiều như vậy. Ngươi nói tiểu tỷ muội nhi trung gian làm này đó âm lưu dương lưu làm gì đâu? Hảo hảo hưởng thụ một chút rất tốt hoa nhi giống nhau năm tháng thật tốt ta. Thật là không tiếc phúc á không tiếc phúc. Người, người, quả táo mặt tiểu cô nương nghe xong đêm vô nguyệt nói hơn nữa kia có khắc thầm ý liếc mắt một cái, lập tức cảm giác cả khuôn mặt bạo hồng. Chính là nàng ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái cái gì tới, rốt cuộc nhân gia cũng không chỉ tên nói họ nói nàng không phải, dù sao cũng là nàng chính mình trước cùng nhân gia tướng công đến gần không phải. Ai, sớm biết rằng liền không nên nghe như như, này đứng lên bằng mất mặt a Quả táo mặt nữ Hải Nhi nhìn về phía bên cạnh Bạch Sam nữ Hải vẻ mặt không tán đồng, nhưng mà liền nhìn kia Bạch Sam nữ Hải Nhi vốn dĩ liền so bình thường cô nương càng trắng nõn một khuôn mặt lập tức một bộ lã trái trừ khóc bộ dáng, nhưng thật ra càng tái nhợt vài phần. Duyệt Nhi tỉ tỉ, ngươi, ngươi đây là trách ta. Ta là không nên, không nên a. Nhìn phương Như Như kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ thậm chí đều đã bắt đầu run rẩy thân mình, tập Duyệt Nhi trong lòng lại không dễ chịu lên. Giống như cũng không thể quá như như. Dù sao cũng là nàng trước nói nhìn kia công tử rất là tuấn tú, như như mới cùng nàng nói có thể lớn mật hỏi một chút, rốt cuộc nàng tập duyệt nhi chính là tang lạc thành thành chủ nữ nhi, mặc kệ là nhà ai công tử, chỉ cần nàng coi trọng liền có sáu thành nắm chắc, rốt cuộc nàng chính là tập gia đích nữ, hắn trai nhất đau nàng, phàm là nàng muốn liền không có không cho nàng làm được. Hiện tại nhân gia tiểu nương tử là cái lợi hại, nàng bị dối cũng không thể quái như như. Đêm vô nguyệt cũng vẫn luôn chú ý này mấy cái tiểu nha đầu động tinh đâu. Này nhìn lên, u, uh, quả thực có thể nói tuần A, lại nói tiếp mới tới dạ phủ thời điểm đêm vô tuyết cũng chưa cái này năng lực, này sướng nghiệm làm đánh, không ban phát cái Oscar tiểu kim nhân cho nàng đều không thể nào nói nổi A rõ ràng là nàng xem nhà mình sư tôn ánh mắt nhi cũng là kinh diễm trung mang theo chút đoạn lấy, tấm tắc, bắt người đương thương xử còn không cần trả tiền, này đẳng cấp không tồi A không tồi, hơn nữa nhìn này tuổi hẳn là cũng liền 13-14 đi, tấm tắc, thói đời ngày sau A. Nàng nhận thức người chung cũng liền đêm vô du có lẽ có thể miễn cưỡng cùng này bạch sang nữ tử đối thượng một vài. Bất quá nói về, nàng như vậy đối tả phu nhân lại là không gặp đêm vô du có nửa điểm nhi tin tức, cũng đúng, cha mất tích một năm rưỡi chính mình không phải cũng không biết tin tức sao. Thật là không biết đêm vô du nếu là đã biết này hết thẻ sẽ như thế nào. Bất quá nếu là lấy đêm vô du tính tình nói, đại khái bo bo giữ mình sẽ nhiều một ít đi. Xa xa. Vẫn là xem lập tức này ra diễn lại muốn tiếp tục như thế nào sướng mới đúng. Ta, ta không trách ngươi. Nhìn một cái, quả nhiên. Đêm vô nguyệt đưa cho đông ly vị ương một cái ta liền biết sẽ là cái dạng này ánh mắt. Nhưng mà lại nhìn đến đế tôn môi mỏng nhẹ nhấp một bộ nhẫn mại hồi lâu bộ dáng. Không thoải mái. Đông ly vị ương lại ôm ôm nàng, chỉ cần cùng ngươi như vậy liền hảo rất nhiều. Chỉ là ta không muốn nàng cũng tiêu nguyệt nhi. Đêm vô nguyệt. nay nàng lại không phải hoàng thượng, nay còn mang kiêng rẻ tên. Húng chi này một cái niên đại có một cái niên đại đặt tên vẫn thường cách làm. Giống hiện tại tương đối tôn trọng nữ tử hiền lương thuộc đức, trên cơ bản đại gia tiểu thư đều lấy cái gì thuộc nhu, mẫn, hiền, huệ, như linh tinh tên, lại dư lại chính là cái gì hơn duyệt, nhạc linh tinh, này nếu là đặt ở nông thôn, hẳn là chính là một năm bốn mùa xuân hạ thu đông cùng với này bốn cái mùa có thể xuất hiện các loại hoa cỏ tên. Nay tập duyệt nhi nếu là thật là cùng nàng cùng tháng này còn xem như tương đối tốt, Nàng làm sao có thể đủ làm nhân gia đi đổi tên A. ngoan, nàng không phải cái kia Nguyệt ha. Đêm vô Nguyệt nói xong liền muốn cười, này vẫn là ở bên ngoài đâu, nàng loại này hống hài tử ngự khí đế tôn nghe xong không nỡ đánh nàng tiểu thí thi A nhìn trộm nhìn lại lại thấy một mảnh an bình. Liền ở đêm vô Nguyệt sắp thả lỏng thời điểm lại nghe thấy một tiếng, trở về lại thu thập ngươi. Không được A, ta không mang theo như vậy A, ngài chính là đế tôn, như thế nào có khả năng thu sau tính sổ loại này không phẩm chuyện này đâu. Bất quá đêm Vô Nguyệt cũng chỉ dám chớp chớp đôi mắt, cười gượng hai tiếng. "Ai nha ai nha, xin lỗi xin lỗi nghe thấy bên ngoài ồn ào thanh, lão bản nương vội vàng từ phía sau đi ra, đi ra thời điểm phía sau còn mang theo hai cái đồng dạng thân hình xinh đẹp cô nương, hiếm lạ chính là các nàng hai người thế nhưng vẫn là song bào thai, đêm Vô Nguyệt đều có chút bội phục này chủ tiệm vật khí, bất quá có thể tìm được như vậy xinh đẹp nhân nhi còn có thể thủ được này cũng thuyết minh này hồng thường sau lưng hẳn là cũng là có người. "Phu nhân chờ lâu rồi đi." Lão bản nương nói cười hiến yến tiếp đón mặt sau hai cái cô nương, Cúc thành, Liên Bạch mau đem đồ vật cấp phu nhân trình lên tới. Đêm vô nguyệt cười cười, này lão bản nương thật là thú vị, vừa rồi còn cô nương trưởng cô nương đoạn, hiện tại trực tiếp đổi giọng gọi phu nhân thế nhưng cũng không nửa điểm nhi không được tự nhiên cảm giác, thật sự là cái dây nhân nhi a. Phu nhân ngài nhìn, đây là cầm nữ tử cờ hòa nữ tử quần áo cùng cùng khoản vật phẩm trang sức, phu nhân không bằng thử xem. Lão bản nương tuệ nương một ánh mắt nhi đưa qua đi Cúc thanh cùng liên bạch liền bưng khay đụng tới đêm vô nguyệt trước mặt Nhi. Tùy ý lục xem hai hạ, này trang sức chất lượng cùng thủ công quả thật là cực hảo, liền tính là trong cung chỉ sợ cũng cứ như vậy. Làm nhưng thật ra không tồi. Bên cạnh kia mấy cái tiểu cô nương cũng đều lôi kéo cổ nhìn lén đâu, này nhìn thấy tuệ nương thế nhưng là mang sang hồng thường chân điếm chi bảo, cái này đều kinh ngạc không thôi. Cũng không biết kia bạch xam nữ tử phương như như lại nói gì đó, liền xem kia quả táo mặt tiểu cô nương tập duyệt Nhi cao giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Ai u, tuệ nương lại là đem chấn điếm chi bảo đều lấy ra tới, chỉ là không biết này lấy ra tới có phải hay không còn phải lại đoan trở về a? Rốt cuộc này chấn điếm chi bảo giá cả chính là xa xỉ đâu. Đêm vô nguyệt chớp hai hạ đôi mắt, ý tứ này có phải hay không ở cười nhạo nàng không có tiền a? Hắc, ta này tiểu bạo tính tình, không cần tiền tạm chết người nguyệt gia ta đều không họ muộn rồi còn. Nhìn không tuổi, đều bao đứng lên đi, bao nhiêu tiền, tính một chút. Đêm vương nguyệt một bộ tỷ tỷ ta không kém tiền nhi tư thế. Tuệ Nương kỳ thật đối này, cửa hàng bên trong này hai bác khách nhân khắc khẩu đều biết cũng đều hiểu biết, bất qua ồn ào nhốn nháo nàng vẫn là thường nên, nữ hài tử ẩm ý là sẽ không tạp cái bàn quăng ngã ghế giữa nhưng là mỗi khi các nàng xảo cái giá liền sẽ lung tung đua đòi một phen, rồi sau đó nàng này trong tiệm đầu đồ vật liền sẽ lập tức thanh hóa không ít. Cho nên a, kỳ thật tư tâm nàng vẫn là nhạt thấy ở này. Phần 169. Này tổng cộng là 6 vạn lượng bạc trắng. Tuệ Nương cười tủm tỉm nói: Bên cạnh Tập Duyệt Nhi vốn đang nghĩ chờ đêm vô nguyệt mua phía trước liền cấp tới cái tiệt hồ cường đoạt một chút, chính là vừa nghe đến cái này giá cả lập tức bị dọa ngồi xuống. Tuy rằng như vậy có chút mất mặt, chính là 6 vạn lượng A, nàng nhưng lấy không ra, chính là nàng nương đều lấy không ra 6 vạn lượng vốn riêng A. Nga, ta trên người không có như vậy nhiều bạc trắng. Đêm vô nguyệt một câu khiến cho Tập Duyệt Nhi cảm giác tự tin có rất nhiều, cũng không biết kia phương như như có nói gì đó Tập nguyệt Nhi dứt khoát lại lớn tiếng rồi đêm vô nguyệt một câu hừ, còn đều bao lên, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia tự tin, túi tiền không đủ đừng nói cái gì mạnh miệng. Đêm vô nguyệt cái này nhưng thật ra cười, tuy rằng nàng vẫn luôn nhớ kỹ này mấy cái tiểu nha viên vẫn là cái hài tử, nàng một cái linh hồn đều có ba mươi mấy á cũng không thể cùng mười mấy tuổi tiểu hài tử so đo quá nhiều không phải, chính là lần này dung nhận thi nhưng giấc lấy hai lần tam hồi khiêu khích. Các nàng thật đúng là đương nàng dễ khi dễ đâu a. Đêm vô nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra trực tiếp nhìn qua đi. Nga, ta không có tự tin, kia tiểu thư ngươi hẳn là càng có tự tin đúng không, không bằng như vậy, nếu là ta có cái kia bạc, vậy ngươi liền mua họa tiên tử kia kiện quần áo phối sức như thế nào. Đương nhiên, ngươi còn tuổi nhỏ khẳng định là không có như vậy nhiều tiền bạc, lao bản lương, không bằng như vậy, bán ta một cái mặt mũi. vị tiểu thư này mua cái này xem ý ngươi có thể cho nàng phân kỳ như thế nào. Chính là định cái kỳ hạn một chút một chút trả tiền. Nghĩ đến lấy tiểu thư năng lực nửa năm một năm hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Chương 250 ngã một lần khôn hơn một chút, giao Hữu nói chuyện muốn quá tâm. Tuệ Nương tưởng nói ngươi là ai a, ta bán ngươi cái gì mặt mũi, chính là này ai cùng bạc có thủ án a, này xiêm y không thể so bên, này cầm kỳ thư họa bốn bộ xiêm y năm nay là lưu hành, này nếu là vào hạn nên đổi khoản, đương nhiên là muốn sớm cho kịp rửa sạch đi ra ngoài mới là lẽ phải a. Hảo a, chỉ là tập tiểu thư, ngài Tuệ Nương nói chuyện ấp vá ấp úng, chỉ cần không phải cái mũ liền biết Tuệ Nương đây là sợ mặc dù như vậy Tập Duyệt Nhi cũng làm không tới. Tập Duyệt Nhi tính cách vốn dĩ liền xúc động, bị như vậy một kích lập tức liền ứng hạ. Thiếu xem thường người, bổ tiểu thư còn có thể lại các ngươi mà sao? Tập Duyệt Nhi bên người phương như như lại là đem đầu thấp lại thấp, sợ chính mình cũng bị điểm danh. A Đêm Vô Nguyệt cười cười, bất quá nghĩ đến vị tiểu thư này khẳng định là có thể làm được, rốt cuộc ngài này còn có nhiều như vậy hảo bằng hữu không phải? đặc biệt là này bạch sam nữ tử vừa rồi nhìn chính là tất cả vì ngươi suy nghĩ đâu? Phương Như như tưởng phủ nhận chính là nàng cha chính là tập duyệt nhi cha thủ hạ là quyết định không thể đắc tội tập duyệt nhi chỉ có thể mỉm cười đáp lời ta hỏa nhã nhi tỷ tỉ, tỷ tỉ, tình cùng tỷ muội tự nhiên là muốn tỷ muội đồng tâm trời biết nàng trong lòng là có bao nhiêu hôi a kia một bộ quần áo phối sức chính là tam vạn lượng đông tuyết bạc a hơn nữa nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết liền tính nàng giúp này siêm y ly cũng không phải là nàng Đưa ra đi tiền bạc trên cơ bản chẳng khác nào tặng không, chẳng lẽ nàng còn có thể lại phải về tới. Chính là nhà ai tiền là rõ to quá tới, nàng cũng là tích cóp hồi lâu mới có thể thay đổi trang sức. Đêm vô nguyệt nhìn phương như như táo bón mặt nhưng thật ra vừa lòng, hắc hắc, tâm đang nhỏ máu mặt lại cường hoan, này tư vị nhi không dễ chịu đi. Hảo, kia lão bản nương, phiền toái ngươi lại đem kia thư tiên nữ kia bộ cũng cùng nhau lấy lại đây đi. Ta trên người không có như vậy nhiều bạc trắng, bất quá ta muốn hỏi một chút các ngươi. Có thể hay không dùng đồng châu tới đổi, ơn, tinh thạch cũng đúng. Chia cười, không nói đến nàng năm đó ở vị ương cung bán đan dược kiếm những cái đó tinh thạch, chính là năm đó nàng mới vừa đi vị ương cung thời điểm lao cha cho nàng dọn dẹp ra tới những cái đó đồng châu A lá vàng gì đó nàng còn không có tiêu hết đâu. Mấy cái tiểu nha đầu còn tưởng rằng chính mình không bạc, không nghĩ tới tỷ tỷ ta không phải hoa bạc, ra tay hoa chính là đồng châu A tinh thạch các loại này đồ vật, phải biết rằng dựa theo hiện tại giá thị trường, đồng châu đều là mấy vạn lượng một viên. Càng lớn càng quý. Tinh thạch càng là, nàng túi chứa vật thấp nhất cấp tinh thạch bất quá 2 khối dựa theo thị trường phải 4 vạn lượng bạc một viên, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Tuệ nương vừa nghe cả người đều kích động muốn nhảy dựng lên, thật không nghĩ tới, này tiểu nương tử thật đúng là có tiền A. Hành hành, Đông Châu cùng tinh thạch đều có thể, vô luận cái nào đều là dựa theo thị trường cho ngài có lợi. Đêm vô nguyệt nữ môi, đây là hiện thực A, vừa rồi là cô nương phía sau là phu nhân, hiện tại liền biến thành ngài. Tấm tắc, thế lực A. Tinh thạch đi. Đêm vô nguyệt tùy tay vứt ra hai viên tinh thạch, kia hạ phẩm tinh thạch, tuy rằng phẩm chất không ra sao, bất quá cũng đủ để được với này tam bộ quần áo tiền. Cũng đủ cũng đủ, còn có tìm đâu. tuệ nương nói xong liền chờ đêm vô nguyệt nói không cần tìm. Như vậy tài đại khí thô người, hạ phẩm tinh thạch tùy tay liền như vậy ném ra tới sao không biết xấu hổ lại muốn tìm linh A. Kết quả đêm vô nguyệt toát ra một câu. Tiêu nhiều ra tới những cái đó liền để vị tiểu thư này một bộ phận quần áo tiền, ứng cũng có một vạn lượng đi, tiểu cô nương nhưng thật ra thú vị, cũng không thể làm nàng quá khó xử. Tập Duyệt Nhi rất muốn có cốt khí nói không hiếm lạ nàng một vạn lượng, chính là làm thành chủ đích nữ lại như thế nào sẽ thật lạ như vậy bao cỏ đâu, này trong chốc lát cốt khí liền cũng đủ đào rỗng nàng tiểu kim khố, nữ phu tử đều giảng quá kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Cảm ơn. Tuy rằng biến nữ, rốt cuộc là còn nói cái tạ tự, Đêm vô nguyệt đối này, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhìn kia trương quả táo mặt lại nói một câu, tiểu cô nương, đưa ngươi một câu, ngã một lần khôn hơn một chút, giao hữu nói chuyện muốn quá tâm. Đêm vô nguyệt cũng không chỉ vào nàng cái này, người xa lạ một câu là có thể làm này, tiểu cô nương thấy rõ ràng nàng ngụy khuê mật, bất quá để cái tỉnh vẫn là tốt. Mắt nhìn đêm vô nguyệt rời đi hồng thường tiệm quần áo, tuệ nương cười ha hả nhìn tập duyệt nhi. Tập tiểu thư, này, kia họa tiên tử xem ý đi hè nhìn tuệ nương cười tủm tỉm bộ dáng tập duyệt nhi tưởng phát hỏa cũng phát không ra đúng chi nàng lao cha đã sớm dặn dò qua nàng hồng thường cửa hàng hậu trường thực ứng làm nàng thiếu trêu chọc tuệ nương nói như thế nào bổn tiểu thư cũng là thường xuyên tới các ngươi cửa hàng bổn tiểu thư còn có thể lại các ngươi không thành tam vạn lượng đúng không không không không vừa mới vị phu nhân kia đã giúp tiểu thư thanh toán một vạn lượng này mọi người đều ở chỗ này tuệ nương ta cũng là ăn ngay nói thật còn dư lại 2 vạn chiếc tập tiểu thư ngài xem ngươi là như thế nào cái cấp pháp như đâu. Liên Bạch, còn không mau đi đem họa tiên tử kia bộ quần áo còn có trang sức đều cấp tập tiểu thư bưng tới. Tố vấn tập tiểu thư hội họa tạo nghệ chính là phi thường cao, này cũng coi như là duyên phận cảm hóa, có thể thấy được này họa tiên tử liền nên dừng ở tập tiểu thư trong tay. Chúng ta tăng lạc thành cũng cũng chỉ có tập tiểu thư mới có thể xứng đôi A. Bị lao bản nương một đốn khen, tập duyệt nhi trong lòng tức giận cũng bị loát thuận bình không ít. Tuệ nương nói rất đúng à, này họa tiên tử siêm ý đi nên chính là chính mình, bằng không tại sao lại như vậy trời xui đất khiến đâu. Huống chi, hôm nay nàng cùng kia tiểu nương tử tranh cũng là vì thành chủ phủ mặt mũi, này tuy rằng tranh thua chính là ít nhất cũng nỗ lực không phải. Huống chi, này còn tiện nghi một vạn lượng bắt đâu, chính mình tuổi lại là lập tức gả chồng tuổi tác, tổng muốn nhiều xuyên chút nhan sắc tươi đẹp siêm ý đi, phụ thân hẳn là cũng sẽ không trách trách chính mình đi. Hảo, vậy mang đi đi. Đến nỗi ngân lượng ngày mai ta sẽ làm quản gia đưa tới. Hảo, liền biết tập tiểu thư là cái sảng khoái người, bất quá, này hôm nay vẫn là yêu cầu phó thượng một ít. Phó một ít. Tập duyệt nhi cái này có chút không vui, đều nói sẽ không lại ngươi trướng, chẳng lẽ hồng thường trưởng quẩy tuệ nương liền như vậy không tin ta không thành. Tuệ nương liên tục xoa tay, tập tiểu thư, tuệ nương không phải ý tứ này, chúng ta này mở cửa làm buôn bán, luôn là mua bán nhỏ, còn trông tuệ vào này tập tiểu thư có thể chăm sóc một vài đâu. Tập tiểu thư cũng ứng biết, tuệ nương chỉ là cái trường quay, này ngài tổng không thể làm khó tuệ nương không phải, nếu vừa mới vị phu nhân kia nói phân kỳ, kia không bằng tập tiểu thư trước gom đủ một ngàn lượng, đãi ngày mai tập tiểu thư là đem còn lại bổ thượng vẫn là mặt khác chương trình chúng ta lại. Nói, như thế nào? Tập duyệt nhi lại nghĩ tới hồng thường hậu trường tới, nghĩ nghĩ, hảo hảo, một ngàn lượng bổn tiểu thư vẫn phải có. Chính là các nàng ra tới một đường cũng đã hoa không ít, tập duyệt nhi nha hoàn phiên biến sở hữu túi tiền. Lâm gia cửa thời điểm mang 1.500 lượng bạc chỉ có 952. Như thế nào? Tập tiểu thư là gom không đủ 1 ngàn lượng. Không quan hệ, 500 lượng cũng thành. Tập Duyệt Nhi lúc này quả thực là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Này nếu là 2 vạn lượng cũng liền thôi. Nàng một cái ở tại thâm khuê tiểu thư chính là lấy không ra người khác cũng nói không nên lời cái gì. Chính là hiện tại cố tình ngàn lượng còn kém như vậy 50 lượng. Duyệt Nhi tỉ tỉ, chính là không đủ. Bên cạnh Phương Như Như hỏi câu. Tập Duyệt Nhi lặng lẽ gật gật đầu. Nàng vốn tưởng rằng Phương Như Như chủ động hỏi đại khái là tưởng giúp nàng bổ túc này 50 lượng đi, không đợi nàng nói bên liền nghe Phương Như Như nói. Kia Duyệt Nhi tỷ tỷ không bằng liền ý tuệ nương ý tứ, phó cái 500 lượng đi, lấy thành chủ đại nhân đối tỷ tỷ yêu thương kia còn lại tiền bạc nghĩ đến ngày mai chắc chắn bổ túc. Tập Duyệt Nhi khó có thể tin nhìn Phương Như Như. Cái gì? Nàng nói làm chính mình cấp 500 lượng. Chẳng lẽ nàng không biết từ bắt đầu vạn lượng rất đến trước hai cũng đã tổn hại nàng một phân mặt mũi này lại hàng một nửa, nàng mặt mũi nguồn hướng nơi nào gác ga hướng chi lại không phải thiếu rất nhiều, bất quá là 50 lượng bạc, phương như như trên người tuy rằng mang khẳng định không có chính mình nhiều, nhưng là 3 trăm lượng luôn là có đi, chỉ cho chính mình 50 lượng chẳng lẽ thực khó khăn sao? Hướng hổ chính mình lại không phải không còn. Đã không có đông ly vị ương cái này nam sắc ở chỗ này lầm người, tập duyệt nhi chỉ số thông minh rốt cuộc trở về. Nàng trong đầu đống nhiên nhớ tới vừa rồi đêm vô nguyệt lúc gần đi chờ nói cho nàng lời nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, giao hữu nói chuyện muốn quá tâm. Tập duyệt nhi bản thân liền không ngu ngốc có thể được đến thành chủ đại nhân vạn phần yêu thương đích nữ sao có thể là cái vụng về bất khám đâu. Chỉ là nàng cho rằng phương như như là chính mình trí giao hảo hữu, chưa bao giờ suy đoán quá nàng lời nói cùng tâm thôi. Hiện tại này trong lòng đống nhiên có hoài nghi, nàng lại đem việc này phía trước phía sau loát một lần, thình lình phát hiện. Nguyên lai like chính mình thế nhưng vẫn luôn bị phương như như đường thương sự. Tập duyệt nhi lại nhìn này tiểu bạch hoa nhi giống nhau khuôn mặt nhỏ cái này là không còn có cái gì thương tiếp chi tình. Tiện nhân, liền dựa vào như vậy một khuôn mặt thế nhưng liền đem chính mình lừa xoay quanh, cũng là chính mình xứng đáng, thế nhưng bị như vậy cái lạc lá cây trứng mắt. Tập duyệt nhi lúc này trực tiếp từ đầu thượng nổ xuống một thanh véo ti con bướm truy thúy kim châm. Tuệ nương, trôi này cây châm là thượng một lần ở các ngươi trong tiệm mua, chào giá 200 lượng bạc ròng. Không khéo thực, ta này trong tay cũng chỉ có 950 lượng bạc. Ngươi nếu là hôm nay nhất định phải ta phó tề một ngàn lượng, kia không bằng đem trôi này cây châm gác ở chỗ này đi. Tập Duyệt Nhi nói vừa nói xong, tuệ nương mặt liền tái rồi. nay Tập Duyệt Nhi chẳng lẽ là trong nháy mắt liền biến tinh quái. Nàng lời này nói làm chính mình như thế nào trả lời. nay nếu là thật sự khấu hạ thành chủ phủ tiểu thư kim châm nói kia nàng này hồng thường cũng không cần lại khai. Tuy rằng thành chủ không dám bởi vì việc này trách móc nặng nề bọn họ hồng thường cái gì, nhưng là này nháo như vậy khó coi, này truyền ra đi những cái đó nịnh bợ thành chủ phủ phu nhân các tiểu thư ai còn tới hồng thường mua đồ vật A. Ha ha, tập tiểu thư nói đùa, tập tiểu thư nói đùa, cũng chỉ chín là được, còn vừa vận thấu ra một cái cắt số, còn hy vọng tập tiểu thư cùng chúng ta hồng thường duyên phận có thể lâu lâu dài dài a. Tập Diệt Nhi cũng biết không thể đem tuệ nương cấp đắc tội tàn nhẫn, cười nói, đây là tự nhiên, Bích Châu. Cầm siêu ý đi rồi. Tiểu Nha Hoàn Bích Châu lập tức đem túi tiền 92 ngân phiếu tất cả đều giao cho Tuyển Đường, Liên Bạch cũng trực tiếp đem khay đưa cho Bích Châu. Đoàn người vội vàng rời đi, mà ở đi đến bên ngoài, tính toán lên xe ngựa thời điểm, Phương Như như tính toán giống thường lui tới giống nhau cùng Tập Duyệt Nhi cùng xe mà ngồi, rốt cuộc Tập Duyệt Nhi là thành chủ phủ gia đích tiểu thư, chính là này xe ngựa đều so người khác muốn thoải mái khẩn, mà Tập Duyệt Nhi từ trước cũng là mừng rỡ lôi kéo tiểu tỷ muội nói chuyện. Thậm chí ra tới chơi đều là nàng ra xe đi tiếp. Phần 170 Như như, ta nảy đầu nhưng thật ra có chút đau, tính toán ngoài kia nằm một chút, liền không lưu ngươi cùng nhau hà, không nên tức giận. Phương như như chân đều đặng ở mã phu trên lưng, nghe xong lời này nàng sắc mặt dị thường khó coi, chính là trừ bỏ dịch xuống dưới nói một câu không có việc gì, nàng lại có thể như thế nào đâu. Chương 251 ngọt ngào đầu y. Đối hùng thường tiệm quần áo phát sinh tiểu nhạc đệm đêm vô nguyệt tự nhiên là không biết. Nàng cũng không biết chính mình khó được hảo tâm để điểm một câu liền trợ giúp Tăng Lạc thành thành chủ thiên kim rời xa nhân sinh một đại ngụy khuê mật, lúc này nàng đã sớm về tới Tăng Lạc thành đa bảo các phân bộ tầng hầm ngầm, tiếp tục lật xem chỗ đó trồng chất như núi hồ sơ thẻ tre, này tầng hầm ngầm trang hoàng cần phải xa so phòng cho khách tới thoải mái mấu chốt nhất chính là lấy thẻ tre phương. Tiện thả mát mẻ thích hợp. Đông ly vị ương tự nhiên sẽ không ly nàng quá xa, dứt khoát liền ở tầng hầm ngầm đã tọa tu luyện. Mà bên kia đêm vô nguyệt còn lại là tới lui chân xem hạp đi, lại lại như vậy mãi cho đến ngày hôm sau bình minh. Đêm vô trăng mở ám phung tạo, chính là kiếp trước xem tiểu thuyết cũng không như vậy chịu đựng đêm A. Đúng lúc này, tầng hầm ngầm môn bị mở ra, vương trưởng quay đi đến, trong tay phủng một cái khay, hắn cung kính đi đến đông ly vị ương trước mặt đôi tay phủng qua đỉnh đầu. Thiên sinh, ngài muốn đổ vật. Phóng nơi này đi. Tuy rằng đã bình minh chính là đêm vô nguyệt còn đang xem hang xe nhi. Đối vương trưởng quầy đã đến chỉ liêu một chút ra mặt liền lại không quản mặt khác. Ai nha, này Âu Dương Lâm bắt di nương thật đúng là cá nhân vật A, bị nhà bọn họ tả phu nhân như vậy lăn lộn thế nhưng còn ngoan cường thành như vậy, cư nhiên đến sau lại còn phẳng giết, thật là lợi hại, lợi hại A. Liên ở đêm vô nguyệt cảm thán thời điểm, bên môi lại đột nhiên truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Ngoan, há mồm. Đêm vô nguyệt một túi đầu, đây là cái gì? Chỉ quả, lớn lên giống như ngón cái giống nhau, thanh thần minh mục ăn lên cũng giòn ngọt ngon miệng, là Nam Triều đặc có một loại linh quả, ta cảm thấy Nguyệt Nhi ngươi sẽ thích khiến cho vương trưởng quậy tìm tới. Nếm một cái nhìn xem." Đông Ly Vị Ương nói lời này liền đem chỉ quả lại hướng Đêm Vô Nguyệt bên môi đệ đệ. Đêm Vô Nguyệt liền này Đông Ly Vị Ương tay, ăn một viên. Một đôi vốn đang có chút mơ hồ đôi mắt lập tức biến tinh lực lên. Thật đúng là màn ăn ngon." Nói Đêm Vô Nguyệt liền bưng lên bên cạnh phong cái đĩa, chính mình từng bước từng bước ăn lên. Đông Ly Vị Ương có chút mất mát, ai Nếu là có thể như vậy vẫn luôn uy nguyệt nhi cũng không tội a đáng tiếc, đáng tiếc. Ai ngờ, liền ở hắn lòng tràn đầy mất mát thời điểm lại thấy chính mình trước mắt xuất hiện một cái bạch ngọc tiểu quả. Sư tôn, ngươi cũng ăn a Đông ly vị ương nhứng mày, trực tiếp liền này đem vô nguyệt tay cấp nuốt vào trong bụng, không chỉ có như thế, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn kia một ngụm cố tình còn đem đem vô nguyệt đầu ngón tay bao vây tiến trong miệng nửa phần. Lần này, đem vô nguyệt mặt, đông ly vị ương bên thai đều là đỏ. À, ha ha, cái kia, cái kia trời đã sáng à, sư tôn, chúng ta đi ra ngoài, phải đi ra ngoài xem kim hâm. Nói xong bỏ chạy cũng dường như ra bên ngoài chạy, kết quả cũng chưa nhìn kỹ lộ, chút nào không phát hiện nàng trước người có một cái dương gỗ. Nguyệt Nhi cẩn thận, nhưng mà đông ly vị ương nói thời điểm cũng đã chậm, đêm vô nguyệt hai u một tiếng đầu gối lại là cắn tới rồi góc bàn. Lúc này đông ly vị ương thở dài, tiếp theo nháy mắt cũng đã tới rồi đêm vô nguyệt trước mặt. Hắn đem đêm vô nguyệt gần đây đỡ đến bên cạnh giường gỗ ngồi hạ, mà chính hắn lại là ở đêm vô nguyệt trước mặt ngồi sổm xuống dưới. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đêm vô nguyệt đầu gối. Có đau hay không? Không, không đau đêm vô nguyệt nói xong, đông ly vị ương chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái đêm vô nguyệt liền đau tê một tiếng. Ngươi a ngươi, như thế nào như vậy thôi, lại nói, ta còn có thể ăn ngươi a. Đêm vô nguyệt tưởng nói, tuy rằng không ăn sạch sẽ chính là đậu hủ ngươi ăn còn thiếu ai chính là lại loại này bị kín hoàn cảnh còn chỉ có bọn họ hai người, nàng không dám, nam nhân chính là nhất chịu không nổi kích thích động vật, tuy rằng đế tôn là cao lớn thượng nam nhân, nhưng kia cũng vẫn là nam nhân a vạn nhất thật phát sinh điểm nhi cái gì, có hại không phải là chính mình a Ừ, bổ tiên nữ lần đầu tiên chính là muốn lưu đến đêm động phòng hoa trúc, nhưng mà liền ở đêm vô nguyệt phân tâm thời điểm, đầu gối lại bỗng nhiên truyền đến một cổ mát lạnh cảm giác, Tuy rằng nàng trải qua tu luyện thân thể tố chất đã rất là cường hãn, chính là này người khác thương không được nàng, chính là chính mình lại là có thể. Thuống chi, kia ngại nàng lộ cái dương vẫn là huyền thiết cái dương. Đầu gối bởi vì này không hề phòng bị va chạm lúc này đã sương đỏ lên. xương to đau nhiệt cảm giác đều bị hiện nay này cổ mát lạnh cảm giác sở xua tan. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, giống như là ngày nóng bức ăn băng côn, sáng đến hải A đêm vô nguyệt thậm chí nhịn không được rên gì ra tiếng. Đông Ly Vị Ương hô hấp cứng lại, cưỡng chế trụ trong nội tâm kêu thảo muôn vàn dã thú, tiên lặng vận chuyển một lần công pháp mới làm những cái đó sôi trào máu thoáng bình ổn một ít. Nhìn xem thế nào, còn cảm giác đau không? Đông Ly Vị Ương buông ra tay, Đêm Vô Nguyệt cũng là đầy mặt đỏ bừng, nàng giơ tay chọc hai hạ, "Không đau, sư tôn ngươi thật là lợi hại." Đông Ly Vị Ương không trả lời, bất quá xem hắn kia dơ lên lông mày liền biết, như vậy bị Đêm Vô Nguyệt khen, hắn tâm tình không tồi. Đa bảo lâu lầu 2 phòng cho khách nội Kim Hâm đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước trong lòng lại không ngừng phỏng đoán đa bảo lâu vương trưởng quay rốt cuộc tìm chính mình có chuyện gì. Hắn rời đi vị ương cung đã gần một năm, cùng Tuyết Nhi cùng nhau mang theo Nguyệt tỷ cho hắn chứa đầy kim thạch đan dược túi chữa vật đi tới Nam Triệu. Ngay từ đầu hắn muốn lộng cái dược đường tới bán những cái đó đan dược, chính là sau lại nghĩ nghĩ lại là sửa lại chú ý hắn bán của cải lấy tiền mặt chính hắn một nửa cửa hàng sau ở Lâm Thành đào to búa lớn trực tiếp mua cùng chủ phố liền nhau một cái đại địa chủ sân. Đao to búa lớn nạp lại hoàng một phen sau kiến tạo một cái đấu giá hội, Nhất Phẩm Đường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nhất Phẩm Đường toàn bộ tên sáng ngời ra tới lâm thành địa phương một ít địa chủ viên ngoại không thiếu muốn tìm chuyện của hắn nhi, chính là đa bảo lâu đều phái đi người tìm hiểu, thật sự là hắn tên này đầu kêu quá văng lên, phàm là thương gia ai dám nói chính mình đồ vật chính là Nhất Phẩm A mọi người đều đang đợi hắn chê cười, nhưng mà ở Nhất Phẩm Đường khai trương buôn bán thí chủ hoạt động lúc sau đại gia rốt cuộc là cũng không dám nữa coi khinh kim hâm kh Này nhẹ nhàng kim lão bản, càng là không dám coi khinh nhất phẩm đường. Rốt cuộc nhất phẩm đường nội thật sự chỉ ra nhất phẩm, kia một tiểu cao phẩm chất đan dược một thả ra trực tiếp làm liên can người đem kia trào phung nói cấp nghẹn trở về. Ban đầu thời điểm nhất phẩm đường chủ đánh đan dược, tới rồi mặt sau một chút huyết trương, các ngành các nghề đều có đề cập, tuy rằng đọc qua còn không tính quá quảng, nhưng là chỉ cần cùng nhất phẩm đường móc nối đồ vật liền tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Những cái đó đỏ mắt người cũng không phải không nghĩ tới sự chút âm mưu quỷ kế gì Chính là tùy tiện cái gì âm như quỷ kế, xử kế người tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Đầu tiên là bị người lấy lôi đình thủ đoạn bại này ra tải rồi sau đó kia chủ sự người liền sẽ đông nhiên buông tay nhân gian. Nhưng là cố tình ai cũng không biết vì cái gì chết, là ai làm. Trước sau ba người, cái thứ nhất là ở trên giường cùng tiểu thiếp hành phòng thời điểm chết, đương trường dọa điên rồi kia tươi mới nhiều nước tiểu thiếp. Cái thứ hai là cùng bằng hưu uống trà nói chuyện hiếm. Này trò chuyện trò chuyện thượng một giây còn cùng người bình thường liếc mắt một cái chính là giây tiếp theo liền trực tiếp thất khiếu đổ máu ngã xuống đất mà chết, chính là ngộ tác nghiệm thi lộng nửa ngày cái thứ nhất bài trừ lại là độc xác. Này cái thứ ba nhất ly kỳ, liền ở trên đường cái như vậy đi tới, đi tới, đi tới đi tới đột nhiên mềm mại ngã xuống trên mặt đất liền như vậy đã chết. Này ba người giống nhau tử vong đều không hề có chúng độc chúng cổ bất luận cái gì dấu hiệu. Mà này duy nhất cộng đồng đặc điểm chính là phía trước đều tính kế quá nhất phẩm đường chiết phía trước sinh ý đều bị bại tan cái sạch sẽ đến cuối cùng mọi người đều nói nhất phẩm đường là có trời phù hộ ai nếu là đỏ mắt xử ám chiêu liền sẽ tao trời phạt mặc kệ lời này là thật là giả bất quá mọi người trong lòng đều có phổ, đó chính là này nhất phẩm đường tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc đến thời làm một cái thương nhân kim hâm tự nhiên là biết đại danh đỉnh đỉnh đa bảo lâu ở vị ương đại hội thời điểm hắn đã từng rất xa gặp qua đa bảo lâu chủ nhân yến trọng lâu liếc mắt một cái tuy rằng đối phương không có minh kỳ Nhưng là Kim Hâm nhưng cũng biết trừ bỏ ban đầu đa bảo lâu người thử đến mặt sau đa bảo lâu ngược lại đều ở giúp đỡ bọn họ, tuy rằng không biết vì sao, bất quá Kim Hâm nhưng thật ra nhạc thấy ở này. Bất quá này gần một năm ai cũng không chọn phá tầng này giấy cửa sổ, nhưng là hôm nay người khác mới vừa đảo tăng lạc thành đã bị đa bảo lâu người mời vào nơi này, chỉ nói có người muốn gặp hắn. Rốt cuộc là ai đâu? Là vì cái gì đâu? Kim Hâm nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước ngón tay một chút một chút gõ cửa sổ lăng, cẩn thận suy tư. Sẽ là yến trọng lâu sao? Không, không nên, tuy rằng nhất phẩm đường cũng coi như có chút chấn quả, chính là lại cũng chỉ ở lâm thành còn có phụ cận này mấy cái thành chỉ có chút tên tuổi, còn xa xa không đạt được có thể cùng đa bảo lâu chống lại năng lực, nếu hắn là yến trọng lâu cũng tuyệt đối sẽ không hoa này bó lớn thời gian tới gặp hắn này một cái vừa mới ngoi đầu thương trường tân nhân. Nay không phải khiêm tốn, mà là có tự mình hiểu lấy. Liên ở hắn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra cái kết quả thời điểm liền nhìn đến đa bảo lâu vương trưởng quầy đứng ở cửa gõ gõ hắn môn. Kim láo bản chính là phương tiện, vị kia đại nhân hiện tại ở hậu viện Nhi đỉnh Hóng Gió. Đại nhân, là cái nào đại nhân? Kim hâm tâm tư chuyển động một vòng, bất quá trên mặt lại một chút không hiện, tươi cười khiêm tốn theo vương trưởng quầy nói nói, phương tiện phương tiện, đây là kim hâm không nên, sao làm cho đại nhân chờ? Nói còn sửa sang lại một chút quần áo sau đó đi theo vương trưởng quậy một trước một sau đi hướng hậu viện Nhi Hoa Viên Nhi Này Hoa Viên Nhi tuy rằng không vừa là lại cũng là dị thường tính xảo Các loại quý báo hoa cỏ khai đan sen có hưng thú nói là một bước một cảnh cũng không quá Bất quá kim hâm lực chú ý lại một chút đều không ở này mặt trên Hắn nhìn đỉnh hóng gió đứng áo xanh nữ tử, đồng nhiên liền dừng lại chân Nguyệt, tỷ Tuy rằng trang dung quần áo đều không phải hắn sở quen thuộc vị ương cung đệ tử phụ Chính là cái loại này khí chất rộng rãi dường như tùy thời có thể thuận gió mà đi khí chất hắn gặp qua người chung lại chỉ có đêm vô nguyệt có. Sẽ là nguyệt tỷ sao? Nàng không phải đi bắt triều bên kia nhi rèn luyện sao? Đúng rồi, nếu là rèn luyện lại như thế nào câu thúc ở mỗi một cái cố định địa phương đâu? Kim Hâm cưỡng chế trong lòng mừng như điên, thử thăm dò hỏi một câu, nguyệt tỷ. Xuyên hôm qua ở Hồng Thường Tân mua siêm y gì hề. Đêm vô nguyệt vốn tưởng rằng Kim Hâm sẽ nhận không ra nàng lại không nghĩ rằng lại là chỉ xem bóng dáng liền nhận ra tới. Lập tức quay lại quá mức cười sáng lạ. Ú, tiểu vàng, đã lâu không thấy. Chương 252 đế tôn sốt ruột. Một câu khiến cho Kim Hâm hơi kém rơi lệ. Nay gần nửa năm thời gian hắn áp lực không thể nói là không nhỏ. Mỗi khi hắn cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt thậm chí có chút hỏng mất thời điểm đều là nghĩ đến đêm vô nguyệt đối nàng tín nhiệm. Nghĩ đến nàng nói hắn là trời sinh thương nhân mặc dù làm không được một cái cường đại tu sĩ cũng tuyệt đối có thể làm thành một cái cường đại đến thế nhân chú mục thương nhân. Cũng đúng là nàng lời nói mới làm hắn từ tự ti bên trong đi ra. Đúng vậy, không sai, ở cường giả như khắp nơi măng mùa xuân vị ương cung hắn thực tự ti, tiếng cung 6 7 năm chính là thực lực tăng lên liền mới nhất vào cung tân đệ tử đều không bằng, dưới tình huống như thế hắn như thế nào sẽ không hề cảm rất đâu. Chính là tự ti hắn thậm chí cũng không dám để cho người khác nhận thấy được hắn tự ti. Không thể nghi ngờ hắn ngụy trang thực thành công, cho dù là Tuyết Nhi đều không có phát hiện. Nhưng chỉ có nàng lại phát hiện, hơn nữa còn vì hắn tìm được rồi một cái đường ra. Ở Kim Hâm trong lòng đi ra ngoài cha mẹ đại khái chính là đêm vô nguyệt địa vị tối cao đi. Hắn cùng đêm vô nguyệt loại này cảm tình không có bất luận cái gì tạp chất, nếu ngạnh muốn nói nói kia đó là chi kỷ cùng bá nhạc thành phần càng nhiều một ít. Ân, Nguyễn Tỷ, đã lâu không thấy. Kim Hâm vài bước liền đi đến đêm vô nguyệt trước mặt, này đi tới phụ cận mới phát hiện Này tiểu đình tử thế nhưng còn có những người khác Chẳng qua phía trước bọn họ nhiều bị kia nở rộ hải đường hoa cấp che khuất thân hình Hơn nữa ở mới vừa thoáng nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng kia trong nháy mắt hắn liền không lại đi chú ý mặt khác lúc này mới tạo thành hiện giờ xấu hổ Đặc biệt là ở hắn nhìn đến bên cạnh ngồi đế tôn thời điểm Từ trước thân là vị ương cung đệ tử phản xạ có điều kiện muốn quỳ xuống tới Phần 171 Kim Hâm, ngồi A, đều là người một nhà, đơn giản nhận thức một chút đi Cái kia ôm miêu chính là Yến Vân Sơn, hiện tại là thủ hạ của ta, về sau cùng ngươi chính là đồng bọn. Không đợi Yến Vân Sơn nói chuyện, trong lòng ngực hắn thôn Kim Thú liền tặc mau không làm. Tiểu gia ta là thôn Kim Thú mới không phải cái gì miêu. Nga, không phải miêu ngươi làm gì cả ngày hoa ở Yến Vân Sơn trong lòng ngực A ngươi biến lớn hơn một chút đương cái ngựa non giường như đồ vật trở hắn không phải được. Còn có, ngươi có phải hay không lại quên mất cái gì? Thôn Kim Thú mắt trợn trắng nhì. Nó biết đêm vô nguyệt nói chính là không thể dễ dàng miệng phun nhân ngôn. Ngươi cho ta ngốc ga, ngươi vừa mới đều nói người này là đồng bọn, ta đây còn có cái gì sợ quá. Đúng không, anh em, ta là thôn kim thú, là cái này dâu sồn khế đất thú, về sau là hảo đồng bọn, ngươi yên tâm, ta sẽ che chở ngươi. Yến Vân Sơn xấu hổ xoa nắn hai hạ thôn kim thú trên đỉnh đầu mao, cười ha hả đối kim hâm nói. Kim hâm ngươi hảo, ta là Yến Vân Sơn, về sau đại gia chính là hảo huynh đệ. Nuốt vàng không dọa đến ngươi đi. Kim Hâm xua xua tay, sẽ không tuy rằng hắn đang cười, chính là lại cũng không lại cùng Yến Vân Sơn nói chuyện. Tuy rằng lãnh đạm chút, bất quá lại cũng là người chọn không ra tật xấu tới, rốt cuộc mấy người mới vừa nhận thức, có chút mới lạ cũng là bình thường. Kia, vị này chính là Âu Dương Chí Hoành, ngươi có thể kêu chí bá, là luyện đan thánh thủ, ngươi cũng có thể cùng hắn luận bàn một chút, tuyệt đối không thể so ngươi sư tôn Hoàng Kim đấu kém nga. Đêm Vô Nguyệt cười ha hả lại giới thiệu Âu Dương Chí Hoành. Lúc này Kim Hâm nhưng thật ra bày ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, phải không? Ta tuy rằng tư thương, chính là này luyện đan thuật nhưng thật ra trước nay không rơi xuống, thời gian này dài quá thật là có rất nhiều địa phương chính mình tưởng không rõ, vậy thỉnh chí ba tới chỉ điểm một vài. Sắc thực nói cũng rơi xuống không được, tuy rằng đêm vô nguyệt cho hắn túi chữ vật đan dược cũng không có toàn bộ dùng hết, chính là hắn lại nghĩ lưu lại một bộ phận làm cấp kỷ niệm, cho nên hậu kỳ nhất phẩm đường ra đan dược kỳ thật đều là hắn cùng Bạch Quân Tuyết hai người luyện chế. Yến Vân Sơn tuy rằng cảm giác này kim hâm đối chính mình cùng đối nghĩa phụ thái độ phân biệt, bất quá lại cũng đem này về vì bọn họ hai cái đều sẽ luận đan, khẳng định là càng có lời nói liêu, cũng không có nghĩ đến mặt khác. Chỉ có kim hâm chính mình biết, hắn vì sao đối Yến Vân Sơn như vậy lãnh đạo. Đương hắn nhìn đến đêm vô nguyệt đối Yến Vân Sơn như vậy thân mật thời điểm trong đầu nghĩ đến đều là đêm vô nguyệt ngày sau đối này Yến Vân Sơn khẳng định rất là coi trọng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cũng là thực lực không tồi tu sĩ Ít nhất ở hắn trước mặt Nhi, hắn là có thể trực quan cảm nhận được áp lực. Đây là thực lực trinh lệnh. Biết đêm Vô Nguyệt càng coi trọng Yến Vân Sơn, kim hâm trong lòng là không lớn thoải mái, hắn cùng Nguyệt tỷ kia chính là lại tiến vào vị ương cung phía trước thí luyện trong tháp liền thành lập lên, như thế nào bị như vậy cái dâu sồn nửa đường tiệt hồ đâu? Cái này dâu sồn rốt cuộc là cái cái gì tính tình chi tiết a, có thể hay không chân chính vì Nguyệt tỷ sử dụng, có hay không giáp tâm hại người a còn có, hắn liền như vậy hảo sao? Nguyệt tỷ sẽ không quên hắn đi. Kim Hâm không biết hắn lúc này, này, đó không chế không được ý tưởng liền cùng kia sợ hãi người khác đoạt sư phụ sùng ái tiểu đồ đệ dường như. Tuy rằng có chút đấu trĩ, bất quá lại cũng có chút đáng yêu. Đêm vô nguyệt làm bộ không thấy ra tới hắn này đó tiểu tâm tư bộ dáng cười hỏi hắn sinh ý được không, còn có bạch quân tuyết hiện tại như thế nào. Nguyệt Tỷ, chúng ta nhất phẩm đường tuy rằng còn thực tuổi trẻ, bất quá lại cũng ở lâm thành còn có tang lạc thành cùng với phụ cận mấy cái thành chỉ có chút tên tuổi. Ta lần này tới tính toán trước bàn hạ cái kia nông trang. Trước lấy tang ma tơ lũa sinh ý vì tiên phong, trước tiên ở cái thành phố lớn đặt chân rồi sau đó lại vì chúng ta nhất phẩm đường lót đường. Rốt cuộc lâm thành tới gần tang lạc thành, nhất am hiểu cũng dễ dàng nhất tìm được nhân thủ chính là loại này sinh ý, từ tang vải bố trong trang xuống tay, yêu cầu dùng đến tinh lực sẽ giảm rất nhiều. Nhắc tới chính mình sinh ý tới kim hâm tự tin liền lại tìm trở về, cả người tinh thần trạng thái đều không giống nhau. Hừ, liền tính ngươi làm tu sĩ thực lực so với ta cường lại như thế nào? Ta là thương nhân trung tu vi tối cao, nhất sẽ luyện đan. ta còn là luyện đan sư trung nhất sẽ kiếm tiền. Nhìn kim hâm kia tinh lượng đôi mắt, dường như hy cầu khích lệ hải tử, đêm vô nguyệt cười gật đầu, không tồi, không tồi, so với ta trong tưởng tượng phát triển tốc độ còn muốn mau thượng rất nhiều. Tuyết Nhi đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Nhắc tới bạch quân tuyết kim hâm ánh mắt cũng nhu hòa vài phân. Tuyết Nhi hiện tại còn ở lâm thành hắn tạm dừng một chút, ngự khí mang theo chút thẻ thùng, nguyệt tỷ, ta cùng tuyết Nhi muốn thành thân. Chúng ta ở Lâm Thành Khác mua cái tòa nhà, hiện tại Tuyết Nhi ở trông coi sửa chữa tòa nhà đâu. Nguyệt Tỷ, đến lúc đó chúng ta thành thân Nguyệt Tỷ tới uống rượu mừng A. Vừa nghe tin tức tốt này đêm vô Nguyệt cũng vui vẻ lên. Phải không, muốn thành thân A, thật tốt. Các ngươi rượu mừng ta là nhất định phải uống. chớ ha, đến lúc đó tuyệt đối phải cho các ngươi bị thượng một phần đại lễ. Hảo, gặp mặt cũng thấy, Kim Hâm, ngươi nên đi vội liền đi vội đi. Còn không có cho tới 30 phút Đông Ly Vị Ương liền đuổi đi người. "Tiệt thành, Ngụy tỷ, ta đi trước đem cái kia tang viên chuyện này làm thỏa đáng lại qua đây tìm các ngươi." Đông Ly Vị Ương toàn bộ đôi mắt nhỏ nhi có thể so với băng đao tử, "Còn tới a?" Đêm Vô Nguyệt oán trách trắng Đông Ly Vị Ương liếc mắt một cái, Đông Ly Vị Ương biệt lưu chuyển qua đôi mắt không hề dùng ánh mắt hù dọa Kim Hâm Nhìn này hai người hỗ động còn có yến vân sơn rồi sau đó Âu Dương Chí Hoành một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, Kim Hầm đỗng nhiên minh bạch chút cái gì. Cái này lại đi xem đế tôn cũng không như vậy sợ. Đại kim hâm đi rồi, Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Trí Hoành vừa thấy Đông Ly Vị Ương một bộ có chuyện muốn cùng đêm vô nguyệt nói bộ dáng liền thức thời rời đi. Nguyệt Nhi Đông Ly Vị Ương đem đêm vô nguyệt kéo lại đây, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Nay ở bên ngoài đâu, làm nhân gia nhìn đến không tốt. Tuy rằng trong lén lút đêm vô nguyệt ngẫu nhiên nghịch ngợm gây sự điểm điểm hỏa, chính là trong xương cốt lại vẫn là cái phi thường truyền thống nữ nhân đặc biệt vẫn là tại đây mở ra trình độ rõ ràng không bằng hiện đại hư cấu đại lục. Nhìn đêm Vô Nguyệt nhìn chung quanh bộ dáng, Đông Ly Vị Ương trực tiếp giương lên tay, một đạo bảy màu lưu ly sắc năng lượng kết giới đưa bọn họ hai người gắn vào trong đó. Cái này người khác nhìn không thấy. Đông Ly Vị Ương nói xong trực tiếp đem đầu chắp ở đêm Vô Nguyệt hõm vai thượng, cũng không biết là khi nào bắt đầu hắn thích cái này động tác, như vậy dựa vào Nguyệt Nhi, hắn cảm thấy thử can tâm, thử yên lặng. Nguyệt Nhi, Kim Hâm vừa mới nói hắn muốn thành thân. Đông ly vị Ưng nói ra nói không chịu khống chế mang theo một chút tiểu ai toán còn có chút tiểu hâm mộ. Đêm vô nguyệt tâm đống nhiên liền mềm rất nhiều, nguyên lai sư tôn lại là bởi vì hâm mộ mới đối kim hâm như vậy à. Đúng vậy, muốn thành thân đâu? Đêm vô nguyệt trộm con con ngôi, rồi sau đó cũng dùng một loại than thở miệng lươi nói như vậy một câu. Cẩn thận ngắm lại kim hâm cùng bạch quân tuyết cũng coi như là từ vườn trường đến bay cưới, loại này tình nghĩa đích xác thực lệnh người hâm mộ. Nguyệt nhi, ta cũng tưởng cùng ngươi thành thân. Đông ly vị ương một bên nói một bên lại ở đêm vô nguyệt hõm vai cọ hai cọ. Này hơi mang làm nũng ngữ khí cùng động tác trực tiếp làm đêm vô nguyệt mềm lòng lại mềm á đều nói lâm vào tình yêu nam nhân liền sẽ dây biến hài tử, sẽ cùng chính mình nữ nhân làm nũng, nàng thật đúng là không nghĩ tới đường đường đế tôn thế nhưng cũng sẽ như thế, lại còn có càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, này càng ngày càng tốt tâm tình là chuyện như thế nào a? Nguyệt nhi ta tưởng, chính là ta tưởng cho ngươi tốt nhất. Ta biết thành thân thời điểm là phải có hai bên cha mẹ chúc phúc mới là đối tân nương lớn nhất tôn trọng. Chính là, ta nương nàng còn ở vân hoang đại lục. Đông ly vị ương nói đến nơi này nghĩ đến chính mình trở về nhà xa xa không hẹn, hắn cảm xúc càng hạ xuống. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, chính mình cảm xúc hạ xuống không vui thời điểm sư tôn lại như thế nào hống chính mình đâu. Nàng rôi tay nhẹ nhàng chậm chạp chung lại mang theo một chút nhịp vô vô đông ly vị ương phía sau lưng, rồi sau đó lại giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Sư tôn. Chúng ta không nổi, chúng ta nhật tử còn rất dài, không nổi. Hơn nữa gần nhất bạch liên cùng ta nói nó cùng hồng liên chúng nó hai cái lại có phải tiến giai su thế, nhanh, nhanh. Hơn nữa, chúng ta ở thổ không môn tìm được cái kia thổ linh châu, ta cảm giác nói không chừng còn có thể cho chúng ta mang đến ngoại ý muốn chi hỉ đâu. Bằng không vì sao Âu dương gia người sẽ như vậy suốt ruột tìm kiếm nó còn giết tiến vân sơn một nhà. Đợi cho bảy tháng chúng ta liền đi trầm thủy chạch. Đến lúc đó cũng đẹp xem bọn họ rốt cuộc là có cái gì bí mật. Đông ly vị ương cái gì cũng chưa nói, chỉ ôm đêm vô ngày giảm thiên không núc đích, nửa ngày mở miệng. Nguyệt Nhi, có ngươi thật tốt. Ta tốt như vậy, vậy ngươi cần phải hảo hảo đại ta, bằng không ngày nào đó nguyệt gia ta liền không cần ngươi. Không chỉ có như thế ta còn muốn lại đi tìm cái 10 cái 8 cái anh Tuấn Hậu sinh đi qua hạnh phúc vui sướng nhật tử đi. Trước 253 đế tôn sinh khí đánh thí thí. Đông Ly vị ương toàn bộ mặt đều bởi vì đêm Vô Nguyệt những lời này mà biến đen. Đêm Vô Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Đế Tôn, đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, đại nàng phản ứng lại đây, thời điểm chính mình lại là bị Đế Tôn một cái xoay người cấp phóng đảo ghé vào nàng trên đùi. Này khuất nhục lại thẹn xấu hổ tư thế còn không tính. Bạch bạch thanh thúy hai tiếng từ chính mình trên mông truyền đến. Đêm Vô Nguyệt vốn hơi hơi có chút ma mông cả người là lại thẹn lại a còn không có người đánh quá nàng mông đâu. Hiện tại thế nhưng liền như vậy đêm này Quang Vinh lần đầu tiên kêu đế tôn cấp được. Ừ! Còn nói phải đối ta hảo đâu, nay liền đánh thượng ta. Đông ly vị ương thở dài lại duỗi thân ra đại trưởng lại cấp đêm vô nguyệt xoa xoa, xem ngươi còn hôn nói không hôn nói. Nguyệt Nhi muốn ngoan, về sau nói như vậy chớ có nói, lại nói ương ca ca chính là còn muốn đánh ngươi tiểu thí thí. Liền ở đêm vô nguyệt tức giận muốn phản bác thời điểm rồi lại nghe thấy hắn nói. Nguyệt Nhi, vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi ta. Liền sinh ra như vậy tâm tư đều không cần, hảo sao? Nghe này thâm trầm trung lại mang theo rất nhiều bất đắc dĩ hơi khàn tiếng nói, đêm vô nguyệt tức khắc cảm giác hổ thẹn và phần. Tuy rằng với nàng là vui đùa, chính là đối đế tôn tới nói lại không phải như vậy. Rốt cuộc là nàng quá mức, loại này lời nói có thể nào tùy tiện nói đi. Đổi cái góc độ tưởng một chút, nếu là đế tôn như vậy cùng nàng nói, không được, qua ngắm lại liền khó chịu thẩn, chẳng sợ biết rõ đây là vui đùa. ân. Lại không nói nhận sai thái độ tốt đẹp đêm vô Nguyệt lại bổ sung một câu, ta sẽ bổi ngươi cả đời. Ân, nói tốt, cả đời. Đông Ly Vị ương nói, hắn không hy cầu kiếp sau, có thể cùng hắn ngoan Nguyệt có cả đời hắn cũng đã phi thường hạnh phúc thỏa mãn. Luôn luôn không tin thiên không tin mà không tin thần Phật đế tôn đống nhân tưởng, nếu là ông trời biết hắn như vậy dễ dàng thấy đủ không biết có thể hay không làm hắn cùng Nguyệt Nhi kiếp này chắc trở thiếu một chút càng hạnh phúc một ít đâu. Rời đi đa bảo lâu Kim Hâm là người gặp việc vui tâm tình sảng khoai a, có thể được đến đêm vô nguyệt tán thành với hắn mà nói so khi còn nhỏ niệm thư bị phu tử khích lệ thông minh còn muốn cao hưng gấp trăm lần ngàn lần. Lao ra, chuyện gì nhi như vậy vui vẻ a, Vẫn luôn đi theo ở hắn bên người người là hắn từ trước trưởng quay họ hạ. Chuyện tốt nhi Kim Hâm cười thần bí lại cũng không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, hạ trưởng quay cũng liền rất buồn phận cũng không hề hỏi nhiều, làm một cái cấp dưới buồn phận hắn vẫn là biết đến. Tuy rằng Kim Hâm tuổi tác cùng con của hắn giống nhau đại, chính là này thường trưởng thượng thủ đoạn lại là làm hắn phi thường thuyết phục, đối Kim Hâm cũng là thực tin phục. Phía trước khế ước này, nông trang thời điểm còn thực khó khăn, bằng không cũng sẽ không làm Kim Hâm như vậy một cái đại lao bản tự mình chạy như vậy một chuyến, nhưng mà hôm nay cùng người đàm phán cũng dễ làm thủ tục cũng hảo đều dị thường thuận lợi, Kim Hâm trong lòng tưởng đêm Vô Nguyệt cho hắn mang lại đây hảo vận. Kỳ thật chẳng qua là được đến đêm Vô Nguyệt khẳng định hắn tự tin càng cường cho nên mới sẽ như vậy thuận lợi. Tới rồi buổi chiều thời điểm Kim Hâm đã hoàn thành nông trang sang tên thủ tục Một xong xuôi này đó hắn liền chạy nhanh đi đa bảo lâu. Về nhất phẩm đường kế tiếp phát triển hắn còn có rất nhiều chuyện này tính toán cùng đêm vô nguyệt thương lượng đâu. Tuy rằng phía trước nói đêm vô nguyệt chỉ lo đưa tiền cấp đan dược hết thể kinh doanh đều mặc kệ. Chính là hắn muốn nghe xem đêm vô nguyệt cái nhìn. Cùng đêm vô nguyệt nói chuyện phiếm luôn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hơn nữa liêu qua sau hắn nhiệt tình nhi cũng sẽ càng đủ. phần 172. Đại hắn tới rồi đa bảo lâu lại nhìn đến đêm vô nguyệt đã sớm đang đợi hắn. Ngươi đã đến rồi, đi thôi. Đi. Đi nơi nào. Nguyệt tỷ ngươi phải rời khỏi. Ta còn có việc nhi không cùng ngươi thương lượng xong đâu. Hắn cho rằng đêm vô nguyệt đây là phải rời khỏi, lập tức nôn nóng nói. Kết quả lại bị đêm vô nguyệt chụp một chút đầu. Ngươi làm buôn bán làm choang văng à. Cái gì rời đi, chúng ta đây là muốn cùng ngươi cùng đi lâm thành. Đi ngươi đại bản doanh. Ngươi ta nhưng thật ra gặp được. Chính là Tuyết Nhi ta còn không có nhìn thấy ảnh nhi đâu. Kim hâm gãi gãi đầu, "Nga, nga nga, ha ha, là ta nghĩ sai rồi. Nguyệt tỷ, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi, Lâm Thành cùng Tang Lạc, thành cách xa nhau cũng không xa, chúng ta hiện tại đi còn có thể tại trong nhà ăn thượng cơm chiều. Kia còn chờ cái gì a, đi a." Đương Hạ trưởng quay nhìn đến đêm vô nguyệt thời điểm trong lòng là nói thầm, cũng không biết người kia là ai. Bọn họ kia hỉ nộ không hiện ra sắc lao ra thế nhưng ở nàng trước mặt thật giống như một cái ủi lại tỉ tỉ ngốc đệ đệ giống nhau, cũng không biết chuyện này chuẩn phu nhân bạch cô nương có biết hay không. Bất quá hắn một cái cho nhân gia bắt đầu làm việc trưởng quầy, hắn sao hảo bên ngoài hỏi đâu. Chỉ tư tâm nghĩ nếu không đi trở về liền nói cho bạch cô nương một tiếng. Kết quả chờ đến nguyệt thượng đầu cành bọn họ chân chính tới rồi lâm thành, đi vào kim hâm cùng bạch quân tuyết hiện tại cư trú hai tiến tiểu viện nhi thời điểm. Hạ trưởng quầy mới phát hiện chính mình tưởng đồ vật thật là dư thừa. Mỗi khi Kim hâm ra ngoài trở về Bạch Quân Tuyết đều là muốn ở cửa chờ tiếp hắn cái này căn bản không cần người nhắc nhở liền ánh mắt đầu tiên phát hiện lúc này đoàn xe thế nhưng nhiều hơn hai chiếc xe. Đương Bạch Quân Tuyết nhìn đến một cái áo xanh nữ tử đi xuống tới nháy mắt, đồng nhiên kinh ngạc dối tay che lại miệng lệ nóng doanh trọng. Tuyết nhi, ta tới cọ cơm, hoan nên ta không? Đêm vô nguyệt nhìn Bạch Quân Tuyết cười tủm tỉm nói. Bạch Quân Tuyết lập tức ném xuống nàng thói quen đã lâu rụt rè cùng Đoan Trang, tựa như cái hài tử dường như chạy như bay đến đêm Vô Nguyệt trước mặt, cùng nàng 10 tuổi thời điểm lần đầu tiên thấy đêm Vô Nguyệt giống nhau hai tay vãn trụ đêm Vô Nguyệt cánh tay hoảng á hoảng. "Nguyệt tỷ tỷ, thế nhưng thật là ngươi, thế nhưng thật là ngươi." Như vậy nhắc mãi vài câu rồi sau đó kia vừa rồi còn nhỏ Vũ Nhàn nhàn lạc nước mắt đột nhiên liền cùng khai miệng cống hồng thủy giống nhau xôn xao chạy xuống dưới. "Ô, ô, ô Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi, ô ô ô." Đêm vương Nguyệt ta nủi Vô Nguyệt An uỷ vũ vô nàng, nha đầu ngốc, khóc cái gì a, này không phải thấy sao? Đêm Vô Nguyệt suy đoán Bạch Quân Tuyết đây là hôn trước khẩn trương cùng nôn nóng. Kim Hâm nói bọn họ còn có 2 tháng liền thành thân, nhật tử la lạc, thành Bạch thần tướng chọn, Kim Hâm đã thỉnh tinh thạch thú đoàn xe đi tiếp Bạch thần tướng. Còn 2 tháng liền thành thân, tuy rằng ở nàng xem ra Bạch Quân Tuyết này tuổi còn nhỏ chút, chính là trên đại lục này, này đã xem như kết hôn muộn. Này muốn thành thân nhân tình tự phập phòng lớn hơn một chút vẫn là bình thường. Ơn ơn, quản gia, mau đi một lần nữa làm một đốn buổi tiệc, muốn tốt nhất, nói cho vương mẹ hôm nay khách quý tới cửa làm nàng lấy ra nàng sở hữu trình độ tới. Nói xong bạch quân tuyết còn quay đầu lại đối đêm vô nguyệt nói. Nguyệt tỷ tỷ, vương mẹ nó tay nghề cùng vô hoan sư tôn tất nhiên là không thể so, bất quá tay nghề tương đối tới nói lại vẫn là không tồi, ít nhất toàn bộ lâm thành tiệm cơm tiểu lầu ta liền không phát hiện có so vương mẹ làm ăn ngon. Nói lên ăn tới, đêm vô nguyệt cũng tinh thần, phải không? kia nhưng đến hảo hảo nếm thử. Nguyệt tỷ tỷ, đi mau đi mau, ta lánh ngươi đi ta kia phòng xem cái đồ vật đi, ngươi giúp ta già già chủ ý vừa lúc. Nói hai tỷ muội tiện tay bắt tay đi rồi, chỉ dư vẻ mặt hai hoán đông ly vị ương cùng Kim Hâm. Này không phải nói tốt tiếp ta sao? Kim Hâm nhỏ giọng nói thầm một câu. Này một câu làm đông ly vị ương hơi kém phá công, ngẫm lại hắn cùng Kim Hâm cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ, trong lòng cũng không giống phía trước như vậy bài xích. Lại tưởng tượng Nguyệt Nhi cùng kia bạch quân tuyết quan hệ là như thế hảo, thân như tỉ muội, chuẩn nhạc phụ đêm thanh minh cùng bạch thần tướng quan hệ cũng là không bình thường hảo, này nếu là lại nói tiếp hắn cùng Kim hâm hẳn là cũng coi như là dân gian nói kia cái gì, anh em cột trèo đúng không? Hơn nữa cùng đêm vô nguyệt đái ở bên nhau này hồi lâu, hắn đối người khác đã không như vậy phòng bị, từ trước những cái đó chẳng sợ ngủ say đều bảo trì bên ngoài phóng tự bảo vệ mình trạng thái nguyên có thể cũng đã thu nạp tự nhiên sẽ không lại đem người khác ngăn cách ở chính mình mấy thước có hơn. bằng không hắn lại như thế nào sẽ cùng yến vân sơn còn có âu dương trí Hoành cùng ngồi ăn cơm lâu như vậy. tựa như hiện tại, chẳng sợ hắn cùng kim hâm chi gian khoảng cách bất quá một mét hắn cũng sẽ không lại bị thương hắn. ngẫm lại này đó đều là đem vô nguyệt cho hắn mang đến thay đổi. đông ly vị ương tâm cũng là một nhu lại nhu, lại nghĩ đến cùng kim hâm quan hệ, xem hắn cũng không như vậy chán ghét. đi thôi, không bằng đi trước uống ly rượu. kim hâm vừa nghe đông ly vị ương đề nghị cũng là cười gật đầu. Lại nói bên này Bạch Quân Tuyết lôi kéo đêm vô nguyệt đi tới rồi nàng phòng. Nàng cùng Kim Hâm tuy rằng cùng nhau ở cái này trong viện sinh hoạt, nhưng là lại là cùng viện bất đồng phòng. Tuy rằng đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi thời điểm, chính là Kim Hâm thương tiếc Bạch Quân Tuyết, kia không nên vượt qua vùng cấm lại là một chút ít cũng chưa vượt tuyến. Bạch Quân Tuyết trụ nhà ở là đồng phòng, có thể ở sáng sớm thời điểm thấy được đệ nhất lũ ánh mặt trời. Lại bởi vì nàng cùng Kim Hâm đều sẽ chút y dị thuật thuật. luyện đan thuật. Tiểu viện Nhi cũng không có loại mẫu đơn thu cúc này đó xem xét hoa, ngược lại là loại rất nhiều dược thảo, bất quá này đó dược thảo đều là bình thường một ít, rốt cuộc nếu là linh thảo nói liền này nhị tiến tiểu viện từ nơi nào có thể phòng được những cái đó thấy hơi tiền nổi máu tham trộm Nhi á gió đêm hơi hơi, xông vào mũi cũng là dược thảo thanh hương, làm nhân tâm tình đều tốt hơn không ít. Bạch quân tuyết đẩy cửa ra, lôi kéo đêm vô nguyệt đi vào. Mới vừa vừa vào cửa đêm vô nguyệt tầm mắt đã bị phòng trong kia lượng ở trên giá đỏ thấm hỉ phục hấp dẫn. Hồng Diễm Diễm nhan sắc hơn nữa phòng trong hơi mang mờ nhạt ánh đèn, làm người sinh ra một cổ mê ly cảm giác, cảm giác này liền dường như cô dâu mới tâm tình, lòng mang hạnh phúc lại mang theo chút rời nhà đau thương. Nhìn đến này hỉ phục đêm vô nguyệt đối Bạch Quân Tuyết muốn thành thân chuyện này mới sinh ra chút thật cảm tới. Bạch Quân Tuyết đặng đặng đặng chạy đến thư phòng một góc hàng mây che cái sọt nhảy ra mấy chương tranh vẽ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mau tới Ta làm hâm ca tìm chút hoa văn, này háo ngoài nhưng thật ra thiếu hảo, chính là này váy lót trước ngực ta chính là lưỡng lự rốt cuộc là theo phượng xuyên mẫu đơn vẫn là theo hỉ thức đăng chi, vẫn là theo long phượng chính tường. Ta nhìn cái nào đều thực hảo, lưỡng lự đều, nguyệt tỷ tỷ ngươi mau giúp ta tuyển một chút sao? Đêm vô nguyệt kết quả này mấy cái hoa văn, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái nào đều sinh động như thật rất là xinh đẹp, có thể thấy được kim hâm tìm này họa hoa văn người bản lĩnh là cực cao. Tới, ngươi đứng ở này xiêm y ở bên cạnh. Ta nhìn xem. Bạch quân tuyết theo lời đi đến hỉ phúc bên, đêm vô nguyệt cẩn thận so đúng rồi nửa ngày, liền này long phượng trình tường đi, đại khí một ít cũng rất xứng đôi ngươi. Ta coi ngươi này áo ngoài mặc giáp trụ thượng theo chính là bách điểu triều phượng đi, nhưng thật ra có thể cùng long phượng trình tường hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trước 254 đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền âm. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy long phượng trình tường càng đẹp mắt, vậy theo cái này. Bạch quân tuyết quyết đoán đem mặt khác hai chương bản vẽ phóng tới một bên nhi thượng chỉ để lại hiểu rõ long phượng trình tường này chương bản vẽ, một bên cùng đêm vô nguyệt nói chuyện này trong tay cũng đã bắt đầu xứng tuyến. Đêm vô nguyệt nhìn bạch quân tuyết này nghiêm túc tiểu bộ dáng rất là muốn cười. Ngẫm lại, đã từng bạch quân tuyết cơ hồ có thể nói là không sợ trời không sợ đất, ở thần tướng phủ thời điểm chính là cái bạo lực lõ ly, tới rồi vị ương cung cũng thành trừ bỏ nàng bên ngoài nhất ương ngạnh nữ đệ tử. Chính là hiện tại nhìn xem này thuần thục tuyển theo tuyến bộ dáng cùng kia tiểu thư khoe các đã giống nhau như lúc, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là lại cũng đã là có chút thành thục phong vận. Tuyết Nhi hiện tại như vậy hẳn là cũng cùng cùng Kim Hâm cùng nhau bên ngoài dốc sức làm có quan hệ đi. Người không thường nói thành thục đều là bị sinh hoạt bức ra tới sao? Nghĩ đến Bạch Quân Tuyết khả năng chịu quá khổ, đêm vô nguyệt này tâm lại khó chịu lên. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được đêm vô nguyệt cảm xúc Bạch Quân Tuyết oai này đầu hỏi. Quả nhiên Chỉ có ở nguyệt tỷ tỷ trước mặt Nhi nàng mới có thể cởi ra những cái đó học xong áp đặt ở trên người những cái đó nguy trang. Cái gì ruột rẻ, cái gì đoan trang, cái gì ung dung hoa quý, toàn bộ đều gặp quỷ đi thôi. Ở nguyệt tỷ tỷ trước mặt Nàng chỉ cần làm không sợ trời không sợ đất bạch quân tuyết là được. Nghĩ vậy Nhi, bạch quân tuyết dứt khoát trực tiếp kéo ghế rửa tiến đến đêm vô nguyệt trước mặt, cả người đều ghé vào đêm vô nguyệt trên người, liền cùng kê hoa ở chủ nhân trong lòng ngực mèo ba tư Nhi giống nhau. Không như thế nào đêm vô nguyệt thuận thế vốt bạch quân tuyết tóc dài, chỉ là có chút cảm khái, chúng ta tuyết nhi thế nhưng cũng trưởng thành. Bạch quân tuyết nghe thế câu nói nhạc liền kém ở đêm vô nguyệt trong lòng ngực lan lộn, hắc hắc, kia nguyệt tỷ tỷ, ta có phải hay không hiểu chuyện nhi rất nhiều. Nguyệt tỷ tỷ, ta và ngươi nói à, ta vừa tới thời điểm còn bởi vì có cô nương trộm ngó hâm ca liếc mắt một cái mà khí kén roi đánh người đâu. Sau lại kết quả làm hại hâm ca cùng nhân gia kia đương thành chủ cha ôn tồn nhận lỗi. Sau lại ta liền nhớ tới Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói cùng càng cường người đối thượng muốn động não, cùng so với chính mình nhược người đối thượng có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Sau đó ta liền đi thư cục cướp đoạt rất nhiều sách luận còn có binh pháp. Trước kia cha ta nói xem mấy thứ này là có thể trường nội tâm, bắt đầu ta còn không tin, kết quả xem qua lúc sau cảm giác thật là dùng tốt. Lúc này mới phát hiện có đôi khi đầu vóc so cậy mạnh hảo sử. Hâm ca còn khen ta có tiến bộ đâu. Đêm vô Nguyệt nghe Bạch Quân Tuyết nói không nhịn được mà bật cười, thật là, không nghĩ tới Kim Hâm thế nhưng là đem nàng bạo lực lò lì mội cấp bắt có hướng phúc hắc phương hướng một đi không trở lại. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất không có hại. Kim Hâm nói rất đúng, bất quá có đôi khi cũng không cần sợ gây chuyện nhi mà hủy khuất chính mình. Kim Hâm bãi bất bình liền tìm ta, ta nếu là còn bãi bất bình này không phải còn có đế tôn đâu sao. Tìm không thấy chúng ta liền cấp vị ương cùng đi tìm, làm vô hoan sư huynh còn có chương thạc xanh đá bảy bọn họ lại đây nghe đêm vô nguyệt này bao che cho con kính nhi mười phần ngôn luận bạch quân tuyết cười đôi mắt đều nheo lại tới liền biết nguyệt tỷ tỷ đối ta tốt nhất bất quá nguyệt tỷ tỷ kỳ thật thời gian dài cảm giác sau lưng âm nhân cảm giác còn rất sảng. đặc biệt là ở nhìn đến bọn họ chúng kế sau khí dẩm chân bộ dáng quả thực không thể lại sảng. nếu là thực sự có người khi dễ ta ta cũng không nốc khẳng định sẽ trả thù trở về tựa như nguyệt tỷ tỷ nói đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền âm Đánh không lại cũng âm bất quá liền tìm Nguyệt tỷ tỷ. Ai, này liền đúng rồi. Đêm vô Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy lúc này nàng giáo dục là cỡ nào có vấn đề. Ngắm lại Bạch Quân Tuyết tuy rằng đã là cô dâu mới, không đủ này tuổi cũng liền vừa mới 18A. Nguyệt tỷ tỷ, bất quá ngươi cùng đế tôn khi nào thành thân A. Bạch Quân Tuyết hỏi. Nếu là người khác đêm vô Nguyệt nói không chừng còn sẽ tưởng khoe ra, chính là nếu là Bạch Quân Tuyết, kia này liền chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Chúng ta A. Đại khái đến chờ đến đi đến Vân Hoang lúc sau đi. Dù sao tu sĩ thọ mệnh rất dài, không đổi. Bạch quân tuyết câu mày hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, Vân Hoang là nơi nào? Đêm vô Nguyệt lúc này mới nhớ tới, trên mảnh đại lục này đại đa số người đều còn tưởng rằng thế giới này chỉ có huyền thiên đại lục một cái thế giới đâu. Tuyết nhi, kỳ thật này gần một năm rèn luyện phát hiện, trừ bỏ huyền thiên đại lục bên ngoài trên thế giới này cá biển mặt khác đại lục, ở vào cùng huyền thiên đại lục song song thời không bên trong. Ngươi biết Đế Tôn vì cái gì như vậy, như bẻ lợi hại như vậy không? Chẳng lẽ hắn là đến từ Nguyệt Tỷ tỷ ngươi nói cái kia Vân Hoang Đại Lục? Không sai, Đế Tôn là đến từ Vân Hoang Đại Lục, hơn nữa Đế Tôn nương cũng còn ở Vân Hoang Đại Lục. Hắn nghĩ nếu là chúng ta thành thân nhất định phải ở Hắn Mẫu thân chứng kiến cùng chúc phúc dưới, cho nên chúng ta thành thân đến muốn đi đến Vân Hoang lúc sau. Nguyên lai là như thế này a. Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm giống nhau, đó chính là chút nào sẽ không hoài nghi đêm Vô Nguyệt lời nói. Nàng gái gai đầu chính là Nguyệt tỷ tỷ, kia còn có bao nhiêu lâu có thể đi đâu. Chúng ta đây có thể đi sao? Đêm vô Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới cái này, bất quá hiện tại ngẫm lại, nếu là có khả năng khẳng định là hy vọng bọn họ đều đi vân hoang. Rốt cuộc dựa theo đế tôn cách nói, vân hoang đại lục linh khí càng thêm đầy đủ, chính là người thường thọ nguyên đều càng dài lâu, xông cái một hai trăm tuổi không thành vấn đề, nếu là tu sĩ nói liền càng lâu rồi. Ai không nghĩ làm chính mình thân nhân sống lâu một ít đâu, đêm vô Nguyệt cũng không ngoại lệ. Phần 173. Khẳng định có thể, liền tính không thể, ta cũng muốn bổ ra một cái lộ tới. Đến lúc đó không chỉ có là ngươi cùng Kim Hâm, còn có các ngươi tiểu Kim Hâm còn có cha ngươi cha ta, chúng ta mọi người đều đi đến Vân Hoàng, chỗ đó linh khí càng đầy đủ, đế tôn nói muốn so huyền thiên đại lục hoàn cảnh điều kiện tốt hơn gấp trăm lần. Bạch quân tuyết bị đêm vô nguyệt câu kia tiểu Kim Hâm chọc cho sắc mặt đỏ bừng. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu, còn cái gì tiểu Kim Hâm, không để ý tới ngươi nói liền đem đầu chuyển qua đi bất quá cả người còn dựa vào đêm vô nguyệt trên người ha ha ai u chúng ta tuyết nhi lại là cũng thẹn thùng đều phải gả chồng người này có tiểu kim hâm còn không phải sớm muộn gì chuyện này a đêm vô nguyệt nhìn bạch quân tuyết tiểu mặt đỏ chứng nhi liền nhịn không được đùa giỡn thượng mắt nhìn bạch quân tuyết mặt cổ đều đỏ cái thấu nhi mới không hề treo gẹo nàng cũng không biết vị ương cung như thế nào nghĩ đến vị ương cung bạch quân tuyết liền lại tưởng niệm nổi lên nàng sư tôn tư tống cùng lê hoa còn có trương thạc Xanh đá bảy bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Đêm vô nguyệt không nói gì, càng nói càng thương cảm, bất quá nàng lại là đem bạch quân tuyết lúc này tiểu đau thương ghi tạc trong lòng. Không bao lâu, quản gia liền phái người tới bẩm báo, nói là buổi tiệc chuẩn bị thỏa đáng có thể khai bữa tối. Hắc hắc, đi thôi, nguyệt tỷ tỷ đi ăn cơm. Ta này bụng đều đói bụng. Hai tỷ muội tay cầm tay liền đi nhà ăn. Làm đêm vô nguyệt ngoại ý muốn chính là đưa nàng đi đến nhà ăn thời điểm thế nhưng nhìn đến đế tôn Đông Ly Vị Ương cùng Kim Hâm hai người ở trạm cốc đối ẩm. Xem ra hai người các ngươi liều khá tốt ta. Đêm vô nguyệt cười nói. Đông Ly Vị Ương nói thẳng một câu, Kim Hâm ở cùng ta lãnh giáo như thế nào sủng chính mình nữ nhân. Hảo sao, nay uống khởi rượu tới, đế tôn cũng bắt đầu khai hỏa xe. Đêm vô nguyệt náo loạn cái đỏ thơm mặt, cái này héo héo không nói. Bạch quân tuyết cười hì hì nhìn, rất là vui vẻ. Ở vị ương cung liền biết đế tôn đối Nguyệt tỷ tỷ tương đương hảo, hiện tại đây là chỉ có hơn chứ không kém. Bạch cô nương, thiện phòng hỏi hay không hiện tại liền thượng đồ ăn. Bạch Quân Tuyết vừa rồi ở đêm vô nguyệt trước mặt nhi vẫn là người đau nhà bên tiểu muội, xoay người đối mặt quản gia, thời điểm lại là toàn thân đều là thế gia đại phụ giống nhau khí thế. Ân, nhớ rõ đi đại kho đem kia mấy cái bình năm xưa rượu lâu năm đoan lại đây, còn có kia lão gia đến cái kia ngoại vực rượu ngon đều cùng nhau mang lại đây. Được rồi, đi xuống đi. Đúng vậy. Đêm vô nguyệt nhìn bạch quân tuyết phân phó quản gia tư thế trong lòng an tâm một chút. Thoát nhìn, chờ tuyết nhi thật sự gả cho kim hâm lúc sau, này hậu chạch việc cũng có thể tất cả lấy lên. Nàng tiểu nha đầu thật đúng là lợi hại a. Này đốn cơm chiều lấy kim hâm uống say chấm dứt. Đêm đó, đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết hai người cùng chung chăn gối. Hai cái tiểu tỷ muội nhi nói rất nhiều lặng lẽ lời nói. Từ nay gần một năm tới phát sinh đủ loại chuyện này. Đến hai người cùng các nàng cái kia bọn họ ở trung điểm điểm tích tích buồn cười chuyện này. Vẫn luôn cho tới nửa đêm mới nặng nghề ngủ. Lúc này ở Bắc Triều Lạc Thành đi thông Nam Triều Lâm Thành nửa đường thượng, một đội tinh thạch thú đoàn xe cũng ở trong rừng cây nghỉ đêm. Một thân huyền sắc quần áo trung niên nam nhân xem bầu trời này ánh trăng trong lòng có than thở cũng có chút không tha. Khu khu, phu nhân, chúng ta nữ nhi muốn thành thân, người đã biết sao. Chính là bởi vì thân thể không khỏe, hắn liền khụ vài thanh. Đúng lúc này Tinh thạch thú đoàn xe đầu lĩnh đi đến hắn trước mặt cung kính nói, bạch thần tướng, dựa theo chúng ta tốc độ, đại khái còn có hơn 10 ngày là có thể đến lâm thành. Đêm dài lộ trọng, còn thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Ngẫm lại kim Lão bản chính là tốn số tiền lớn thuê bọn họ đoàn xe, hơn nữa nói rõ muốn bọn họ cần phải chiếu cố hảo bạch thần tướng, này nếu là đến lúc đó tới rồi lâm thành bạch thần tướng một thân bệnh, này kim Lão bản còn có thể buông tha bọn họ. Cho nên mặc kệ như thế nào hắn đều phải nhắc nhở một vài, Ta không có việc gì, đều là chút năm xưa nội thương mà thôi. Hơn nữa, ta hiện tại đã không phải cái gì thần tướng, lại không đảm đương nổi Bạch thần tướng như vậy xưng hô. Bạch quân tuyết phụ thân đã từng cùng đêm vô nguyệt phụ thân đêm thanh minh cũng sưng Bắc Triều song thần tướng Bạch Long Phi từ trong lòng ngực lấy ra tới nhi tử rời nhà phía trước cho hắn làm điều trị thuốc viên, rút ra nút bình đảo ra một cái nhét vào trong miệng. Nguyên bản, Bạch Long Phi đối Bắc Triều cảm tình vẫn là rất sâu, dù sao cũng là hắn bảo hộ như vậy nhiều năm quốc gia. Chính là hiện giờ Bắc triều hoàng đế rốt cuộc là tiêu hậu loại, ở đêm thanh minh mất tích lúc sau liền trong tối ngoài sáng làm hắn cũng giao ra binh quyền hảo thu về hắn dùng. Hắn có lao hưu muốn cứu triệu hoán sư trần trờ một ít lại không nghĩ rằng thế nhưng là bị hắn thôi phát đã từng tiêu hậu ở trên người hắn hạ độc. Bất quá cũng may hắn thôi phát ra tới, vừa vẫn bị về nhà nhi tử Bạch Tử Mộ phát hiện. Bạch Tử Mộ rốt cuộc là ở vị ương cung học lâu như vậy, cho hắn hảo một đốn điều trị mới đem những cái đó độc tố bài rõ ràng bằng không nữ nhi thành thân thời điểm hắn đều đến không được chàng ai chỉ là nhi tử là cái quật thế nhưng là chị liệu hảo hắn liền rời đi liền muội muội thành thân đều không tham gia bọn họ ra ba cái thế nhưng là đã lâu cũng chưa gom lại cùng nhau thường một lần cách xa nhau thế nhưng vẫn là ở nữ nhi tiến vào vị ương cung phía trước ngẫm lại khi còn nhỏ nãi manh manh tiểu nữ nhi thế nhưng cũng muốn thành thân gả chồng bạch long phi đột nhiên có một loại tuế nguyệt thôi nhân lão phi muộn con rể nói làm hắn không hề hồi là thành liền lưu tại bọn họ bên người, hắn còn không có hồi phục. Ai, đến chỗ đó rồi nói sau. Chương 255 có thói ở Sạch Dan Lô, Lưu Ly chín sắc một. Từ đi tới Lâm Thành, chỉ đầu hai ngày Bạch Quân Tuyết lãnh bọn họ chuyển động Lâm Thành phụ cận cảnh sát mỹ lệ địa phương, kia lúc sau đêm vô nguyệt liền bắt đầu đi theo Âu Dương Chí Hoành bế quan học tập luyện đan. Kim hâm kia hai tiến tiểu viện nhi tự nhiên là không đủ trụ, tuy rằng kia tính toán làm tân phòng tòa nhà xây dựng đã làm tốt chính là một ít trong nhà trang trí lại còn không có thu trình xong. Bất quá này cũng may sau núi thượng nhưng thật ra có khối đất trống, đêm Vô Nguyệt dứt khoát liền đem chính mình khí phòng linh lung các tế ra tới, giống phía trước ở trong núi rèn luyện thời điểm giống nhau, ở tại bên trong. Đối này Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm đều rất là ngượng ngùng, bất quá bọn họ hai vợ chồng cũng xác thật vô dụng quá nhiều tiền bạc đi mua điền trạch, sở hữu tiền bạc trừ bỏ hôn phòng tất cả đều ở nhất phẩm đường bên kia. Nhưng thật ra không nghĩ tới lại là cứ như vậy ủy khuất đêm Vô Nguyệt cùng Đế Tôn. Đối này đêm Vô Nguyệt không thèm để ý. Linh Lung Các ở cũng thói quen, hơn nữa nàng rất nhỏ nhận ở giường, nếu là tùy tiện tìm một chỗ chủ cũng không nhất định ngủ an ổn. Mà Đế Tôn đâu, cùng nhà của người khác so, hắn đương nhiên càng thích trụ đêm Vô Nguyệt Linh Lung Các, ít nhất nơi này có độc thuộc về đêm Vô Nguyệt hương vị. Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn tự nhiên cũng là đi theo đêm Vô Nguyệt, tuy rằng Linh Lung Các bọn họ chủ không đi vào, bất quá Đế Tôn cũng cho bọn hắn chuẩn bị khí phòng, cùng Linh Lung Các đương nhiên vô pháp so, bất quá một cái ngủ trâu ngồi bọn họ cũng không lắm để ý. Ngay từ đầu bạch quân tuyết là chết sống không cho, sau lại đương nàng chân chính nhìn đến mặc kệ bề ngoài vẫn là nội bộ đều tình xảo vô cùng linh lung các lúc sau, lúc này mới tính thu làm đêm vô nguyệt bọn họ hồi nhà nàng kia nhị tiến tiểu viện nhi ý tưởng. Rốt cuộc tiểu viện nhi chủ nhân phòng không nhiều lắm, làm khách nhân tổng trụ hạ nhân phòng cũng không thích hợp. Phía trước hai ngày Âu Dương Trí Huỳnh cùng Yến Vân Sơn đều là cùng quản gia bọn họ tệ ở bên nhau, nói như thế nào đều có chút băn khoăn. Chính là tiểu viện nhi quá tiểu, thật đúng là đẳng không ra địa phương. Bạch quân tuyết trừ bỏ nhanh hơn hôn phòng quét tước trang trí tiến trình bên còn có thể làm cái gì đâu. Mà đêm vô nguyệt liền tại đây đoạn thời gian an tâm cùng Âu Dương Chí hoành học tập luyện đan thuật. Sư phụ nói nàng cấp tiến vân sơn khai những cái đó nước thuốc tử đã phi thường không tồi, mặc kệ là dược hiệu vẫn là muốn lượng đều nắm chắc thập phần tinh chuẩn, có thể nói nàng thật là có thể làm được căn cứ thiên thời địa lợi dược liệu dược hiệu làm thỏa đáng điều chỉnh trước. Như vậy trình độ đã có thể bắt đầu xuống tay luyện đan. Sư phụ đem Vô Nguyệt Lựa dược liệu bắt đầu xuống tay chuẩn bị luyện chế đơn giản nhất đan dược, hồi lực đan. Này muốn so Quy Nguyên đan thấp không ngừng hai cái phẩm cấp, hiệu quả chỉ có thể làm được thân thể thoát lực lúc sau khôi phục hảo tiêu hao quá mức thể lực. Ở tu sĩ bên trong xem như cái dâu địa đan dược, bất quá lại cũng là luyện đan sư nhập môn dễ dàng nhất vào tay. Sư phụ à, ta khi nào có thể luyện chế hồi phách đan a? Phía trước ở trong tối buổi đấu giá hội ngài bán cho ta trong sách chính là có hồi phách đan phương đâu? Hồi phách đan Ngươi vội vàng luyện chế loại này cao giai đan dược làm cái gì? Ngươi này còn sao sẽ đi đâu liền trước nhớ thương chạy á tính hạ tâm, từ từ tới. Âu Dương Chí Hoành đang ở một chút một chút trà lao chính mình đan lô, thứ này vốn dĩ đêm Vô Nguyệt muốn chiếm làm của riêng tới, chính là nếu là đã bái nhân ra vi sư phó này đan lô tổng muốn còn cho hắn, rốt cuộc lúc trước Âu Dương Chí Hoành đem đan lô đan vương chôn ở dưới gốc cây mục đích là không nghĩ vạn nhất chính mình dùng hồi phách đan sau chết hắn cả đời nghiên cứu luyện đan thuật không ai kế thừa. Nhưng là nhân gia còn sống, đêm vô nguyệt lại như thế nào không biết xấu hổ tham ô. Chính mình sư phụ đổ vật ta. Nguyệt nhi đông ly vị ương cất bước đi vào linh lung các nội đem vô nguyệt cho chính mình chuẩn bị phòng luyện đan. Sư tôn, ngươi đi đâu nhi lạc, sáng sớm ăn cơm thời điểm cũng chưa gặp ngươi. Nhìn đến đông ly vị ương, đêm vô nguyệt lập tức lộ ra miệng cười. Nguyệt nhi, cấp. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt cười mở ra tay. Thứ gì a đêm vô nguyệt một túi đầu thình linh phát hiện. Ở Đông Ly Vị Ương lòng bàn tay thế nhưng là một cái tiểu xảo chỉ có mặt trược lớn nhỏ một cái mini đan lô, toàn bộ đan lô trong suốt lịch sử tao nhã, ôn nhuận tượng ngọc thả còn có một loại nửa trong suốt khuyên hướng cảm xúc. Đây là, Lưu Ly. Còn không đợi Đông Ly Vị Ương trả lời liền nghe đêm vô người nói, không đúng, không đúng, Lưu Ly cũng xưng là ngũ sắc thạch, chính là cái này tiểu đan lô thượng rõ ràng có chín loại nhan sắc, này như thế nào sẽ là Lưu Ly đâu. Sư Tôn, đây là tân đưa ta điều khác sao. Đây là cái gì tài chất ta? Đông ly vị ưu một, hảo đi, hắn là đích xác đã từng có như vậy một đoạn thời gian không gián đoạn đưa nàng một ít tinh xảo tiểu điều. Chính là khi đó không phải cho rằng nàng là thật sự thích sao, vừa vặn cũng có thể giúp nàng học tập nhận thức một ít chỉ sinh trưởng ở vân hoang đại lục mà huyền thiên đại lục thượng không có linh thú. Nhưng mà cái này tiểu đàn lô cũng thật không phải có thể xem không thể dùng tiểu điều khác a. Nha đầu, ngày thường rất tinh quái hài tử hôm nay như thế nào phạm xuẩn. Này nơi nào là cái gì điều khác ca, đây là đan lô, nhìn bộ dáng này ít nhất hẳn là thượng phẩm linh khí đi. Âu Dương Chí Hoành ở Đông Ly Vị Ương mở ra lòng bàn tay thời điểm liền mau chân chạy tới bọn họ trước mặt, tuy rằng hắn rất muốn rối tay nhìn xem, đối luyện đan sư tới nói một cái phẩm giai cao đan lô không thể nghi ngờ là có thật lớn rụ hoặc tính, này không sờ lên hai thanh thật sự là tâm ngứa đến hoảng. Chính là liền tính là trong lòng lại kích động này lý trí vẫn là ở, này đan lô chính là đế tôn cấp tiểu đồ đệ. Tiểu lô đệ còn không có xem đâu, hắn như thế nào có thể chạm vào. Không phải thượng phẩm linh khí Đông Ly vị Ương một đốn, nhìn đêm Vô Nguyệt ánh mắt càng thêm ố nu, sắc thực nói là chuẩn tiên khí. Chuẩn tiên khí? Cái này mặc kệ là Âu Dương Chí Hoành vẫn là đêm Vô Nguyệt đều kinh ngạc há to miệng. Đêm Vô Nguyệt tuy rằng chưa thấy qua mấy cái đan lô, bất quá đối khí phẩm cấp vẫn là biết đến, tầm thường tu sĩ bao gồm các tông môn tầng dưới chốt đệ tử còn có tán tu dùng nhiều là pháp khí, biến hóa đúng phương pháp pháp khí là cấp thấp luyện khí sư sở chế chất lượng sao cũng liền so thợ rèn phô lên mặt thiết chủ y rèn đại đao muốn tốt một chút mà pháp nếu có linh cũng chính là đương bình thường pháp khí trải qua rèn cùng với khắc trận dung hợp nguyên tố từ từ cấp pháp khí giao cho linh lực chính là linh khí giống nhau tông môn trung cao tầng đệ tử bao gồm tông phái trưởng môn từ từ sử dụng nhiều là linh khí chẳng qua chia làm thượng trung hạ tam phẩm đêm vô nguyệt vận khí tốt nàng mới vừa tiến vào vị ương cung liền thành công ôm lấy huyền thiên đại lục nhất thô trắng đuổi trở thành đế tôn đồ đệ nàng trung phẩm linh khí đều rất ít Đa số đều vì thượng phẩm. Nhưng mà tuy là như vậy, này so thượng phẩm linh khí còn muốn lại cao cấp một ít chuẩn tiên khí nàng chính là trước nay chưa thấy qua. Huyền Thiên Đại Lục luyện khí sư, bao gồm cả nhàm chán thời điểm ngẫu nhiên luyện khí đế tôn cũng trước nay không luyện chế ra quá tiên khí, đảo không nhất định là bọn họ thực lực không được, mà là bị Huyền Thiên Đại Lục bản thân sở gông cùm xiển xích. Nói cách khác chỉ cần ở Huyền Thiên Đại Lục, chịu luống linh khí chế ước là tuyệt đối luyện chế không ra tiên khí. Chuẩn tiên khí liền biến thành chí cao vô thượng tồn tại. Mà hiện tại, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, thế nhưng xuất hiện một cái chuẩn tiên khí, này có thể không cho bọn họ kích động sao? Phần 174 Này, đế tôn, đế tôn, ta, ta có thể chạm vào một chút sao? Âu Dương Chí Hoành nói liền vươn ra ngón tay đầu tính toán chọc một chút. Đông Ly Vị Hương không nói chuyện, trực tiếp bắt tay hướng bên cạnh xê dịch, lãnh đạm đôi mắt nhỏ trực tiếp hướng Âu Dương Chí Hoành liếc qua đi. Ách, ha ha, kia, không sờ, không sờ. Âu Dương Chí Hoành cười mỉa lùi về tay, chính là ánh mắt Nhi lại còn vẫn luôn hướng Dan Lô mặt trên đó. Một bộ tưởng sờ lại sờ không được vào đầu bức thái dạng. Đêm Vô Nguyệt một trận muốn cười, nhìn Đế Tôn đứng lên tới đôi mắt vội nhấp miệng, đem cười nghẹn trở về trong bụng. "Sư Tôn, đây là cho ta." Đông Ly Vị Ương trực tiếp trở về Đêm Vô Nguyệt một cái "ngươi nói đi ánh mắt Nhi." Đêm Vô Nguyệt duỗi tay thật cẩn thận tiếp nhận Đông Ly Vị Ương trong tay Dan Lô, không phải nàng chưa thấy qua thứ tốt, mà là này Dan Lô thật sự là quá xinh đẹp. Giống như là xoa tiến chín ánh sáng màu vượng thủy tinh đông lạnh. Tuy rằng không tới kia run rẩy nóng nỗi, chính là lại xinh đẹp làm người lo lắng sẽ không cẩn thận quăng ngã toái. Khế ước nó. Đông Ly vị Ương nhìn đêm Vô Nguyệt hai tay phúng đàn lô thật cẩn thận bộ dáng ánh mắt nhu hòa chút, ngoan ngoãn thích, thật tốt. Đêm Vô Nguyệt chần chờ hóa ra dệt nguyệt trùy sở trường đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút trùy thủ Tiêm Nhi, lập tức huyết liền thấm ra tới, đêm Vô Nguyệt nhéo ngón tay, đem kia doanh doanh đỏ tươi huyết châu tích ở tiểu đàn lô phía trên. Bám một chút Giống như mực nước rơi vào trong nước giống nhau đêm vô nguyệt huyết lập tức cùng toàn bộ đan lô tưng dùng, một đạo ánh huỳnh quang qua đi, toàn bộ đan lô màu sắc càng tươi sáng cũng càng thông thấu. Mà đêm vô nguyệt trong đầu cũng nhiều ra một thanh âm. Hô, nguyên lai kia tử biến thái là vì ngươi cái này tiểu nha đầu a Ha! Đêm vô nguyệt biết linh thú linh thực nếu là tu luyện thành công có thể tu xuất thần trí chí chính là này khí nàng lại là trước nay chưa thấy qua. Thực kinh ngạc! Này có cái gì đáng kinh ngạc? Đồ vật có linh lại không phải ta chính mình, bên không nói liền nói những cái đó đúc kiếm đại sư đúc can tướng mặc tà từ từ danh kiếm đều có linh đâu, húng chi là ta. Ngươi, ngươi là. Đêm vô nguyệt mới vừa hỏi như vậy một câu, lại lập tức nhớ tới vừa rồi này Đan lô khí linh còn mắng câu tử biến thái, ngươi nói ai là tử biến thái. Còn có thể là ai, Liên vừa mới đem ta giao cho ngươi người à, ngươi là không biết, hắn thế nhưng sinh sôi đem chín mặt khác đan lô ngạnh sinh sinh dung vào thân thể của ta. Nhân ra vốn là trắng nón sạch sẽ thuần sắc lưu ly li đan lô. kết quả ngạnh sinh sinh bị làm bẩn. Ngươi cũng không biết những cái đó xấu xí ra hỏa chen vào thân thể của ta ở trong thân thể của ta tàn sát bừa bãi rồi sau đó còn hóa ra tới một bãi than ghê tởm thủy thủy thời điểm ta là có bao nhiêu đau. Ô ô ô. Ha. Ngạnh. Đan thân, chính là mấy cái đan luyện chế dung hợp, muốn hay không hình dung như vậy ô đâu. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ này tiểu đan lô thượng giống như chất lỏng lụa mỏng chín loại nhan sắc sẽ không chính là bởi vì là chín trung đan lô dung hợp mà thành duyên cớ đi đêm vô nguyệt cùng tiểu đan lô nói chuyện với nhau người ngoài là căn bản nghe không thấy ở đông ly vị ương cùng âu dương trí huỳnh xem ra chính là nàng một người đang ngẩn người phân tâm mà thôi sư tôn này đan lô tên gọi là gì đông ly vị ương cười cười không có tên là ta mới vừa luyện chế thành công thất vọng ai nguyệt nhi ngươi luyện chế tự nhiên là giao cho nguyệt nhi ngươi tới mệnh danh đúng vậy Đúng vậy, ta muốn tên. Tiểu đan lô cũng ở trong đầu nói. Âu Dương Chí Hoành nhìn đan lô ở đêm vô nguyệt trong tay hơn nữa cũng khế ước xong liền tưởng rỗi tay chọc chọc xem. Chuẩn tiên khí đan lô à, tuy rằng không phải chính mình, chính là bán tiên khí đan lô đối luyện đan sư tới nói quả thực có thể nói là cùng khuynh thành mỹ nhân giống nhau, chẳng sợ không thể có được có cơ hội một thấy phương dung cũng là tốt sao. Trước 256 có thói ở sạch đan lô, lưu ly chín sắc 2 nhưng mà Âu Dương Chí Hoành tay mới vừa đi phía trước rũi một chút, kết quả liền nhìn đến tiểu Đan Lô thế nhưng là ngạnh sinh sinh dịch như vậy một tấc. Mã ơi, ngươi là ai a, ngươi vừa rồi đều bắt cái gì a, dơ không dơ a, không cần sở nhân ra a. Đêm Vô Nguyệt không nhịn được mà bật cười, này tiểu Đan Lô thế nhưng vẫn là cái có thói ở sạch tiểu Đan Lô, thế nhưng còn ghét bỏ sư phụ Âu Dương Chí Hoành Dơ. Nhìn này giống như lưu Ly lò thể còn có mặt trên giường như vượng nhiễm khai giống nhau chín loại nhan sắc Đêm Vô Nguyệt cười cười không bằng đã kêu Lưu Ly chín sắc tốt không? Lưu Ly chín sắc. Đông Ly vị ương là không nhịn được mà bật cười, tuy rằng ngoan nguyệt khởi tên này có lừa biếng hiểm nghi chính là người đọc lại ngoài dự đoán mọi người lưu loát dễ đọc hơn nữa cũng phi thường thỏa đáng chuẩn xác. Hảo gia, hảo hảo nghe, chủ nhân ngươi khởi tên hảo hảo nghe ai, ta đây có phải hay không liền họ kép Lưu Ly, danh gọi chín sắc ga ha, ha ha ha. Đêm Vô Nguyệt lúc này mới phát giác, chín sắc tên này như thế nào cùng tiểu sắc hài âm a chính là tên này khí linh đã thừa nhận cũng không hảo lại sửa. Cảm giác tiểu Lưu Ly li càng tốt nghe một ít, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Lưu Ly, li, hắc hắc, tiểu Lưu Ly, li, tiểu Lưu Ly li cảm tạ chủ nhân Bang Gen. Đêm vô nguyệt bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ nhìn đến ở đan lô phía trên đứng một cái một thân hồng y y, trên cổ còn treo đại đại khóa chương mệnh, trên lỗ thai còn quấn lấy hai cái nụ hoa đầu tiểu cô nương, lúc này nàng lại là ở đối nàng hành bái tạ lễ. Ngươi chính là tiểu Lưu Ly. Li. Ân ân Chủ nhân ta chính là tiểu lưu ly, tiểu lưu ly chính là ta. Nói còn chính mình vòng quanh đan lô chuyển động một vòng thậm chí còn làm hai cái lộn ngược ra sau chơi cái bảo. Đêm vô nguyệt cười gật gật đầu. Có chính mình lò luyện đan Liên phương tiện nhiều, hung chi, tiểu lưu ly bản thể chính là đan lô. Tiền chủ nhân tuy rằng ngã xuống nhưng là tồn tại thời điểm cũng là cái bản lĩnh phi thường cường luyện đan đại gia. Tiểu lưu ly khi đó đã tu ra thần trí tuy rằng còn không có linh thể bất quá lại cũng nhớ kỹ không ít đan phương còn có bí pháp. Nếu Cường lại nói tiếp Tiểu Lưu Ly luyện đan bản lĩnh cùng Âu Dương Trí huỳnh đều không nhường một tấc. Ai? Tiểu Lưu Ly, ngươi bản thể là Đan Lô, vậy ngươi hẳn là có tên mới đúng vậy, vì cái gì muốn ta mặt khác cho ngươi lấy tên đâu? Đêm vô nguyệt một bên thu thập trong tay dùng để luyện chế hồi lực đan dược thảo một bên hỏi. a ha ha, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói ta đã trọng sinh, bởi vì ngươi nam nhân lại đem ta một lần nữa luyện chế một lần A này nếu là trọng sinh đương nhiên là muốn cùng qua đi phất tay cáo biệt. Toàn tâm toàn ý đi theo chủ nhân ngươi A. Tiểu lưu ly li nghiêm trang nói, nhưng mà nàng lại dưới đáy lòng phung tảo. Phi, còn gọi cái tên kia, lại kêu nàng đều đến phương ra, tưởng nàng một cái như vậy hiểu điệu mỹ mạo mỹ thiếu nữ như thế nào có thể kêu quá phương đâu. Hắn cả nhà đều quá phương, nào có tiểu lưu ly li tên này dễ nghe A. Tiên chủ nhân là cái mũi tẹt lão đầu nhi, kỳ thật nhận như vậy chủ nhân nàng trong lòng là cự tuyệt, hơn nữa như vậy cái kỳ ba tên liền càng cự tuyệt. Trong lòng cự tuyệt nàng cũng liền lười đến nói chuyện. Bất quá cũng may tiền chủ nhân thực lực không tồi luyện chế ra rất nhiều cao giai đan dược, đối nàng tới nói mỗi luyện chế ra một quả cao giai đan dược là có thể làm chính mình tu luyện càng tiến thêm một bước. Đại tiền chủ nhân sống thọ và chết tại nhà thời điểm nàng mới vừa tu ra linh thể, rồi sau đó bị người phong ấn ở hắc hộp không thể luyện đan, vì bảo đảm chính mình linh thể không tiêu tan nàng cũng liền lâm vào ngủ say, lại một lần tỉnh lại chính là đông ly vị ương đem mặt khác mấy cái đan lâu cùng nàng cùng nhau luyện hóa dung hợp thời điểm. Bởi vì chịu huyền thiên đại lục bản thân chế ước, nếu là đơn thuần dùng tài liệu luyện chế là căn bản không có khả năng luyện chế ra loại này chuẩn tiên khí. Hơn nữa đêm vông nguyệt hiện tại thực yêu cầu đan lô, đông ly vị ương tự nhiên là không có như vậy nhiều thời giờ. Nay từ đầu luyện chế khả năng không lớn, đông ly vị ương lớn mật phỏng đoán nếu là đem khí dung hợp nói có phải hay không là có thể đủ tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, này Pháp chỉ là đông ly vị ương cá nhân phỏng đoán người khác chưa từng có thử qua. Rốt cuộc vạn nhất thất bại kia tiêu hao cũng không phải là tài liệu mà là thật đánh thật bảo bối a. ai không có việc gì đi hao phí một đống bảo bối sau đó chỉ vì dung hợp luyện chế ra chỉ so này một đống bảo bối phẩm dai hơi chút cao thượng như vậy một vứt khí a hung chi, có thể hay không dung hợp luyện chế thành công còn phải khác nói đi. Chính là này đó đối đông ly vị ương tới nói lại không tính cái gì, hắn trực tiếp từ chính mình túi chữ vật tìm ra 6 cái thượng phẩm đàn lô, lại làm đa bảo lâu vương trưởng quẩy từ đa bảo lâu lấy 3 cái tới. Dung này chín đan lô ngạnh sinh sinh dung hợp ra hoàn toàn mới đan lô, cũng bởi vì này chín đan lô đều là thượng phẩm linh khí, trồng lên lên lại là thật đúng là làm hắn luyện chế ra cái này chuẩn tiên khí đan lô. Hắn ngoan nguyệt là như thế hảo, tầm thường đan lô như thế nào có thể xứng đôi hắn ngoan nguyệt đâu. Dung rất rất chín đan lô nếu là có thể luyện chế ra một cái càng tốt đan lô mới là hắn chúc mừng nguyệt nhi có thể luyện đan lễ vật. Đến nỗi vạn nhất luyện chế không ra. Hắn chính là đông ly vị ương à. Chuyên môn am hiểu ở không có khả năng bên trong chế tạo khả năng. Lại như thế nào sẽ luyện chế không ra đâu? Nguyệt nhi, đây là thập phần nhi dược thảo, mỗi một phần nhi dược thảo đều cắt có bất đồng. Này một phần nhi tam thất là 50 niên đại, mà một khác phần còn lại là 100 niên đại. Nơi này mã liên thảo căn tương đối trưởng, này một phần cành lá tương đối nhiều. Này thập phần mà cắt có bất đồng, ngươi phải nhớ cho kỹ từ giữa nên như thế nào cân nhắc nắm chắc. Nếu là nguyên này lần đầu tiên luyện chế thành công đến tam thành nói liền tính là đạt tiêu chuẩn. Âu Dương Chí Hoành Trợ giúp đêm vô nguyệt phân loại sửa sang lại hảo thập phần nhi hồi lực đan dược thảo nói. Đêm vô nguyệt hít sâu một hơi, gật gật đầu ân. Đan lô, lưu ly chính xác. Hiện. Đêm vô nguyệt hét lớn một tiếng, bắt đầu còn lẳng lặng nằm ở nàng trong tay đan lô lập tức nhảy lên đến phía trước vì luyện đan lưu tốt trên đất trống. Mặt trược lớn nhỏ đan lô lúc này lại là chậm rãi lớn lên lớn lên vẫn luôn trường cao đến 2 mét thời điểm ngừng lại. Đêm vô nguyệt đem hắc thạch điền tiến đan lô 4 vách tường thượng hỏa khổng, rồi sau đó từng cái bậc lửa, lại đem chuẩn bị tốt dược liệu quăng vào đan lô bên trong. Nàng nhắm mắt lại dùng nguyên có thể hiểu được đan lô bên trong sở hữu, căn cứ dược thảo luyện hóa trình độ tới điều chỉnh hắc thạch ngọn lửa độ ấm, ngọn lửa cao thấp mạnh yếu. Luyện đan là tinh tế sống. Đại khái trừ bỏ ngự thú sư liền thuộc luyện đan sư đối thần thức yêu cầu tối cao. Nhưng mà đêm vô nguyệt cường đại nhất lại còn đúng là thân thức. Qua hai cái canh giờ, rốt cuộc, đêm vô nguyệt này đệ nhất lò đan rốt cuộc luyện chế hoàn thành. Hô cảm nhận được đan lô rốt cuộc thành đan, đêm vô nguyệt chậm rãi thu hồi sở hữu nguyên có thể cùng thân thức, thở nhẹ một hơi. Sư tôn, mau xem, ta luyện chế thành công không? Đêm vô nguyệt ngồi dưới đất hỏi. Ha ha, ta cho rằng người nha đầu này sẽ hy vọng chính mình là này cái thứ nhất khai đan lâu người đâu. Âu Dương Trí Hoành cười nói. Đêm Vô Nguyệt xấu hổ gãi gãi đầu, "Hắc hắc, sư phụ, này không phải nhân gia, nhân gia chân như vậy ngồi lâu lắm liền đã tê dần sao?" Âu Dương Chí Hoành lắc lắc đầu thở dài, tiến lên đi giúp Đêm Vô Nguyệt mở ra đan lô. Đan lô nội lẳng lặng nằm năm cái trắng luột nhuận đan dược, bởi vì hồi lực đan phẩm dai thật sự quá thấp, chỉ hơi hơi có chút đan hương lại không dày đặc. Âu Dương Chí Hoành duỗi tay nhéo lên một quả đan dược cẩn thận kiểm tra rồi một vòng. "Ân, không tồi, tuy rằng có thể thành chín cái đan dược ngươi thành năm cái." Này một lò gánh vác suất miễn cưỡng đủ tư cách đi. Bất quá này đan chất lượng cũng không tệ lắm, màu sắc bạch mà có quang, nhuận mà lại trạch, xem như hàng cao cấp. "Là sao sư phụ, ta nhìn xem ta nhìn xem." Trên đùi tê mỏi đã hảo rất nhiều, có thể miễn cưỡng đứng lên bất quá nếu phải đi lộ lại vẫn là có chút quẻ. Âu Dương Chí Hoành đem đan dược đưa cho Đêm Vô Nguyệt. Đêm Vô Nguyệt phụng chính mình luyện chế ra tới hồi lực đan chính là hư phấn. Đây là nàng luyện chế ra tới, đây là nàng luyện chế ra tới. Tuy rằng phẩm cấp kém một ít, nhưng là có thể luyện chế ra tới đã nói lên nàng này cũng coi như là nhập môn. Đêm vô nguyệt từ trong không gian lấy ra cái chai tới đem hồi lực đan trang đi vào. Rồi sau đó lại đi tới thịnh phóng dược thảo án kỷ trước lấy ra đệ nhị phần dược thảo. Nguyệt Nhi, ngươi đây là muốn tiếp tục. Âu Dương Trí Hoành không tán thành nói, ngươi mới nhập môn, có thể luyện chế thành đan đã không tồi. Thoáng nghỉ ngơi một chút lại tiến hành tiếp theo lò. Ngươi như vậy chỉ vì cái trước mắt nguyên có thể cùng thần thức dễ dàng cung ứng không thượng đến lúc đó chính là muốn đả thương thân. Phần 175 Đêm vô nguyệt đối với Âu Dương Chí Hoành tự tin cười. Sư phụ, ta không có việc gì, thân thể của ta ta hiểu rõ. Hơn nữa ngươi quên mất ta chính là ngự thú sư, thần thức cường đại đâu, Đến nỗi nguyên có thể. Hắc hắc đêm vô nguyệt cười một chút trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra tới một lọ quy nguyên đan tới lấy ra một cái ném vào trong miệng nhai hai hạ. Âu Dương Chí Hoành thấy vậy run run lông mày. Thật đúng là không thấy được quá vị luyện chế thấp nhất giai hồi lực đan, sau đó dùng cao giai đan dược quy nguyên đan nhắc tới thần bổ sung nguyên có thể. Hào đi, hiện tại trước mắt liền một cái. Đêm Vô Nguyệt lại hít sâu một hơi, nàng bắt đầu nghĩ lại, vì sao vừa rồi kia lò đan dược chỉ thành đan 5 viên đâu, vốn dĩ dựa theo nàng cảm giác hẳn là có 8 viên mới đúng. Trước đốt lửa, rồi sau đó thả xuống dược liệu, ở dược liệu chưa rơi xuống đất phía trước dùng nguyên có thể bao vây nâng lên lên, sau đó đúng vậy, không sai à, rốt cuộc sai ở nơi nào đâu. lúc này tiểu lưu ly nói một câu, chủ nhân, ngươi triệt hỏa tốc độ quá chậm, ngươi bắt đầu triệt hỏa thời điểm đã hoàn mỹ thanh đan, nhưng là ngọn lửa cùng với đan lô nội dư ôn kỳ thật vẫn là sẽ tác dụng ở những cái đó đã thành đan đan dược trên người. hỏa hậu qua đan dược liền sẽ hóa thành bình thường không thể lại bình thường một phấn, không có bất luận cái gì tác dụng. trải qua tiểu lưu ly nhắc nhở, đêm vô nguyệt cẩn thận hồi tưởng một chút phát hiện thật là như vậy. Khi nói cách khác tiếp theo lò luyện chế thời điểm nàng không chỉ có muốn không đốt lửa mau tàn nhận chuẩn lại còn có muốn đem đan lô tán nhiệt nhiệt độ tính đi vào. Qua có 15 phút, đêm vô nguyệt hít sâu một hơi mới lại một lần bắt đầu luyện đan. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, đêm vô nguyệt này đệ nhị lò liền thuận lợi rất nhiều, chỉ dùng một canh giờ liền luyện chế ra tới, hơn nữa thành đan suất còn ở 90% hướng lên trên. Một hồi sinh hai lần thuộc này kế tiếp đêm vô nguyệt bắt đầu đại quy mô luyện chế, thậm chí là hai phó tài liệu cùng nhau. Cuối cùng buổi tối nhẹ điểm thời điểm đêm vô Nguyệt gánh vác suất cao tới 75%. Ân, không tồi không tồi, Nguyệt Nhi ngươi này thành tích trên cơ bản liền có thể tiếu ngạo huyền thiên đại lục sở hữu luyện đan sư. Cho dù là ta, lúc trước cũng là hoa ba ngày thời gian mới đưa gánh vác suất khống chế ở nhưng tiếp thu phạm vi. Nguyệt Nhi, ngươi thực không tồi, thật giống như trời sinh vì luyện đan mà sinh giống nhau. Chương 257 nửa đêm gõ cửa, sư tôn cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Đêm Vô Nguyệt nhìn kia một kiểu bánh bạch đan dược trong lòng cũng rất là thỏa mãn. Tuy rằng hồi lực đan phẩm cấp rất thấp, thậm chí tại đây phía trước loại này cấp bậc đan dược đều tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nàng trong túi trữ vật. Nhưng là trước mắt này đó lại là chính mình luyện chế ra tới, cái loại này cảm giác thành tựu lại là đan đường phái phát những cái đó đan dược hoàn toàn không thể so. Đêm Vô Nguyệt không cấm nghĩ đến lúc trước Hoàng Kim đấu cũng từng trong tối ngoài sáng làm nàng tới đan đường học tập, chẳng sợ không xem như đan đường người nhưng là nhiều học một ít cũng là tốt sao? Chẳng qua khi đó chính mình lại là nửa điểm nhi ý tưởng đều không có, chỉ đơn thuần ở bình thường tu sĩ phương hướng tiến hành tu luyện. Hiện tại ngẫm lại, nếu như không phải bởi vì thấy được kia trương hồi phách đan vương, chỉ sợ nàng đến bây giờ cũng sinh không dậy nổi muốn học tập luyện đan, chiều luyện đan sư phương hướng tu luyện đâu. Mà lần đó phách đan vương lại cũng là từ Âu Dương trí Hoành sứ sở đến, mà nàng cũng là vì cảm nhớ cái này đan vương mới cứu hắn mà hắn cũng thay chính mình chấn một đao. Cẩn thận ngẫm lại phát hiện. Nàng nhận thức Âu Dương Chí Hoành cũng hảo, học tập luyện đan thuật cũng hảo, đều hình như là một loại vận mệnh chú định duyên phận cho phép, thật giống như là vận mệnh đẩy nàng bước chân đi trước bắt đầu luyện đan giống nhau. Ta muốn đem này đó đan dược thu hồi tới hảo hảo phóng, này nói như thế nào cũng là ta lần đầu tiên luyện đan thành công thành quả. Nhìn đêm Vô Nguyệt nghiêm túc trang đan dược bộ dáng Âu Dương Chí Hoành lại là vẻ mặt cảm hoài. Tuổi trẻ thật tốt ta, ngắm lại hắn năm đó lần đầu tiên luyện chế ra đan dược thời điểm cũng là như vậy kích động như vậy hưng phấn. Bất quá hắn nhưng thật ra không có thể giữ được những cái đó đan dược, mới vừa luyện chế ra tới đan dược lại là đều bị chính mình cái kia ruột thịt hảo đệ đệ lấy mất. Lúc ấy chính mình cho rằng chính mình luyện chế ra tới đan dược đệ đệ thích đệ đệ duy trì là một kiện thực tốt sự, nhưng mà nhiều năm về sau mới biết được, những cái đó bất quá là hắn một loại thủ đoạn. Người nhà không mừng chính mình luyện đan, hắn trộm duy trì làm chính mình ở trên con đường này càng đi càng xa thậm chí cổ vũ chính mình suốt ngày đã ở phòng luyện đan đối người ngoài ngoại sự chẳng quan tâm. Còn nhớ rõ hắn cười đối chính mình nói, cùng những cái đó người khác nói chuyện phiếm làm chi, đó là chậm trễ thời gian ảnh hưởng hắn luyện đan. Lúc ấy hắn tưởng, chính mình đệ đệ lại có thể nào hại chính mình. Thật sự là lại bất hòa người khác nói chuyện, cả ngày đóng cửa làm xe chôn ở phòng luyện đan, thậm chí có đôi khi liền đưa cơm người đều không thấy, liền như vậy qua như vậy rất nhiều năm. Những cái đó năm tháng bởi vì đối đệ đệ tín nhiệm, hắn trước nay không suy nghĩ quá mặt khác. Làm Âu Dương gia đích trưởng tử như vậy vì luyện đan si mê rốt cuộc là là có đúng hay không? Người trong nhà mặc kệ là cha mẹ vẫn là kia đi theo bọn họ hồi lâu láo quản gia đều đã từng khuyên qua hắn, yêu thích luyện đan bọn họ không ngăn trở nhưng là phải có độ. Là đệ đệ nói bọn họ không hiểu hắn, hắn rốt cuộc tuổi trẻ không có thức người khả năng lại thiếu cùng người lui tới chỉ có cái này đệ đệ mười mấy năm như một ngày duy trì hắn luyện đan hắn trong lòng tự nhiên là cực tín nhiệm đệ đệ. Kết quả đâu? Kết quả chính là ở phụ thân qua đời phía trước đem bọn họ huynh đệ hai người kêu lên giường bệnh trước nói muốn đem ra chủ chi vị truyền cho chính mình. Kỳ thật khi đó hắn trong lòng là cự tuyệt, ở thân đệ đệ mười mấy năm tẩy não hạ hắn cho rằng hắn trừ bỏ luyện đan cái gì đều làm không tới, cái gì cũng không biết làm. Không đợi hắn cân nhắc hảo như thế nào mở miệng cự tuyệt không thương phụ thân tâm lại có thể cự tuyệt này sai sự thời điểm lại là nên đón đệ đệ thân thủ dâng lên độc canh biết rõ chính mình trình độ đệ đệ thế nhưng là trước lấy cớ chính mình tránh được mệnh nhọc yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi đưa tăng lớn liều thuốc gan thần canh làm chính mình cam tâm tình nguyện ăn vào. Rồi sau đó lại cường rót làm người tạng phủ nhanh chóng suy kiệt độc dược. Nếu không có là cơ duyên xảo hợp đến vô ảnh quả để chút dược hiệu, sau lại lại được hồi phách đan vương, lại sau lại lại đêm vô nguyệt, này trong đó kém cái nào phân đoạn hắn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, ngươi suy nghĩ cái gì a? Đêm Vô Nguyệt thu sửa lại toàn bộ đan dược gọi Âu Dương Chí Hoành vài thanh cũng chưa thấy hắn đứng, lúc này mới chú ý tới Âu Dương Chí Hoành nhìn cách đó không xa không biết suy nghĩ cái gì. "A, nga, không có gì." Âu Dương Chí Hoành thu hồi suy nghĩ đối với Đêm Vô Nguyệt cười cười, "Đi thôi, đừng làm cho nhân gia chờ lâu lắm." Hiện tại dù sao cũng là ở Kim Hâm gia, tuy rằng Nguyệt Nhi cùng bọn họ là bằng hưu chính là cũng tổng không thể làm nhân gia chờ lâu lắm. "Ân." Luyện chế hồi lực đan Đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra tiến hành thực thuận lợi chính là ở luyện chế kê tiếp dưỡng nhan đan thời điểm lại ước chừng tạm hơn một tháng mới luyện chế ra tới. Không có nữ nhân không yêu mỹ, cho nên đêm Vô Nguyệt tính toán luyện chế dưỡng nhan đan làm Bạch Quân Tuyết tân hôn hạ lễ. Tuy rằng này đan dược kim hâm khẳng định là sẽ luyện chế, chính là làm khuê mật không lấy ra điểm nhi thân thủ làm được đồ vật luôn là không tốt. Đến nỗi Lễ Trọng Đế Tôn Đông Ly vị ương đã giúp nàng chuẩn bị tốt, là một bộ long phục ngộ. Bị Đông Ly vị ương trước mắt trợ pháp, có thể có cơ so cao phòng ngự khả năng. Hơn nữa kiểm giữ Long Phượng đội người có thể cảm giác đến đối phương nơi, đưa cho tân hôn vợ chồng nhất thích hợp bất quá. Thành thân trước năm ngày, Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết rời nhà mới. Bởi vì tân thêm không ít hạ nhân, rơi chuyện này tiến hành cũng thực thuận lợi, lại nhiều đồ vật cũng không chịu nổi người nhiều a Ban đêm, đêm vô Nguyệt Gõ khai Đông Ly Vị Ương Môn. Nguyệt Nhi Đông Ly Vị Ương thực kinh ngạc, ở đêm vô Nguyệt Gõ cửa phía trước hắn liền nhận thấy được nàng hơi thở, chính là lại có chút khó có thể quý trọng Rốt cuộc ngoan nguyệt còn trước nay không ở nửa đêm đi tìm hắn. Hắc hắc, sư tôn, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Đông ly vị ương một mở cửa liền thấy được đêm vô nguyệt hiếp một đôi cười mắt, ở bầu trời đêm hạ có vẻ phá lệ nhu hòa mỹ lệ. Hảo, tuy rằng linh lung các là chính mình, chính là đêm vô nguyệt từ lúc bắt đầu sử dụng thời điểm đêm này gian nhà ở phân cho đông ly vị ương lúc sau liền rốt cuộc không thấy quá, hiện tại nhìn nhưng thật ra cùng từ trước không có gì đại khác biệt. Toàn bộ trong phòng thuộc về đế tôn đồ vật cũng chỉ có một cái tu luyện đả tọa dùng đệm hương bồ. Còn có kia trên giường đồ dùng, lại bên lại là đã không có. Sư tôn nhà ở hảo sạch sẽ a sạch sẽ đều có chút cô tịch. Đông ly vị hương cười cười cũng vì nói chuyện. Không nói đến hắn bản thân liền có rất nhỏ thói ở sạch, huống chi chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm giác được toàn bộ trong không gian tràn ngập đều là đêm vô nguyệt khí vị, đồ vật của hắn quá nhiều sẽ hòa tan này đó. Nguyệt nhi ngươi tưởng cùng ta thương lượng chuyện gì? Đông ly vị ương ngồi vào giường sụp bên nhi thượng vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ý bảo đêm vô nguyệt ngồi trên tới. Đêm vô nguyệt mặt hơi chút đỏ một chút bất quá lại vẫn là bước nhanh đi lên trước một ngông ngồi đi lên, mà Đông ly vị ương cũng thực tự nhiên chơi nổi lên đêm vô nguyệt đầu tóc, quấn quanh ở trong tay lại bung ra, làm không biết mệt. Sư tôn, lại có năm ngày chính là tuyết nhi cùng tiểu vàng ngày đại hôn, ta nghĩ nếu không chúng ta đi vị ương cùng đem tư tống sư huynh lế hoa sư tỷ còn có chương thạc, xanh đá bảy bọn họ đều tiếp nhận tới thế nào Tuyết Nhi trong cuộc đời trọng đại nhất nhật tử, ta không nghĩ làm nàng lưu có tiếc đối. Đông Ly Vị Hương tạm dừng loát tóc tay dừng một chút. Nguyệt Nhi, ngươi nối nàng cũng thật tốt quá. Ngữ khí bên trong thế nhưng còn hơi mang một ít ủy khuất. Cái kia, sư tôn, khu khu đêm vô Nguyệt cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi, khi nào đi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đêm vô Nguyệt trực tiếp quay người lại cho Đông Ly Vị Hương một cái phi thường hùng tráng ai ôm một cái. Này đưa tới cửa tới ôm một cái đông ly vị ương như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay liền buông tay đâu. Vật nhỏ, đây chính là ngươi chủ u. Vừa rồi còn ủy hủy khuất khuất cùng đại kim mau dường như đông ly vị ương lúc này lại là bá đạo tổng tài thượng thân giống nhau, trực tiếp một phen đem muốn ôm xong liền triệt đêm vô nguyệt lại hướng trong lòng ngực đẻ đẻ. Nguyệt nhi, qua cầu rút ván đều không mang theo ngươi như vậy à, ngươi đều đối nàng như vậy hảo, cũng không thể đối ta quá kem có phải hay không. Đêm vô nguyệt quả thực là muốn khóc. thân. Này có thể giống nhau sao? Đế tôn đại đại, ghen cũng không mang theo ngài như vậy à, ngài đây chính là ăn làm giấm, vẫn là tương đương làm lao giấm chua à. Nguyệt nhi đối ương ca ca tự nhiên không thể kém. Nóng lòng thoát đi đại ma vương ôm ấp đêm vô nguyệt đầu tiên là trực tiếp ngửa ra sau nằm ngã vào đông ly vị ương trong lòng ngực. Dựa theo thường lui tới nàng đối đế tôn hiểu biết, tuy rằng ngẫu nhiên cùng tình phân dường như bá đạo tổng tài thượng thân bất quá nói đến cùng lại vẫn là cái ngây thơ tiểu sứ nam. Dĩ vãng chỉ cần nàng một chủ động đế tôn liền sẽ dây biến ngây thơ ngoan bảo bảo lại vô dụng cũng sẽ lăng như vậy trong chốc lát, mà lúc này chính là nàng chạy trốn thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, đế tôn đông ly vị ương bên thai nhanh chóng biến hồng thân thể cũng cứng đờ rất nhiều. Chính là hiện tại. Nhưng mà đêm vô nguyệt mới vừa thoát ly khai đế tôn thân thể, liền lại bị người một phen kéo tiến hoài. Không chỉ có như thế, tiểu thí thí có một lần bị không nhẹ không nặng chụp hai hạ. Sư tôn, ngươi làm gì lại chúng ta, đêm vô nguyệt nghiến răng soàn Liền cùng kia tạc mau sóc con giống nhau, nếu là cho nàng cái quả hạch một giây cho ngươi cắn xong a Ai kêu ngươi lại không an. Chụp xong rồi, tựa hồ là cảm giác chính mình xuống tay lực trọng, đông ly vị ương lại nhẹ nhàng cấp đêm vô nguyệt xoa xoa. Thân a cứu cứu ta đi, này chụp nhân ra mông cũng liền thôi, như thế nào mỗi lần chụp xong đều mang xoa. Nàng nhưng không cái kia đam mê thích đế tôn xoa nắn nàng mông a Cảm thụ được đêm vô nguyệt oán nghiệm một chút nhì mạn giá trị. Sắp đến bùng nổ điểm tới hạn thời điểm Đông Ly Vị Ương đem nàng nhẹ nhàng thả xuống dưới. Ngày mai buổi tối, chúng ta liền rời đi đi Vị Ương cung. Ở hôn lễ phía trước là có thể đã trở lại. Vừa nghe Đông Ly Vị Ương lời này, Đêm Vô Nguyệt tức giận lại đều cùng tiết khí nhi bóng cao su dường như nghẹn đi xuống. Kia nói định rồi nga, không thể đổi ý. Đêm Vô Nguyệt nói câu. Hảo hảo hảo, không đổi ý, vàng không cùng ngươi ngửa tay. Đông Ly Vị Ương nói xong liền vươn ngón út ở Đêm Vô Nguyệt trước mắt lung lay nhõng lên. Phần 176 Ai, ai muốn cùng ngươi nguéo tay, ta lại không phải tiểu hài tử. Đêm vô nguyệt mặt đỏ hồng trực tiếp quay đầu liền đi, thiên A, đế tôn như thế nào biết nàng hạ câu nói tưởng nói nguéo tay a? Quá, quả thực đã chết. Đêm vô nguyệt thở phì phì chạy về chính mình phòng lập tức té ngã ở trên giường sách lên bên cạnh chăn đông bá một chút liền cái ở chính mình trên đầu. Hừ, hư sư tôn, ương ca ca là đại phôi đản. Trong miệng nhắc mãi những lời này đêm vô nguyệt chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Này thiên hạ phỏng chừng cũng cũng chỉ có Đông Ly Vị Ương sẽ làm đêm Vô Nguyệt như vậy lộ ra tiểu nữ nhi tâm tính đi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Đông Ly Vị Ương làm sao lại không phải chỉ ở đêm Vô Nguyệt trước mặt rút đi kia thanh lãnh tiên khí nhi rơi xuống phàm trần lây dính thượng pháo hoa khí đâu. Hai người đều là lẫn nhau duy nhất, cũng đều là lẫn nhau trường hợp đặc biệt. Chương 258 hồi Vị Ương, kéo anh lên sân khấu phương thức. Hồi Vị Ương cung chuyện này đêm Vô Nguyệt cũng không tính toán nói cho Bạch Quân Tuyết. Lễ vật tổng muốn thần bí một ít mới có kinh hỉ a hồi tưởng một chút lúc ấy Bạch Quân Tuyết cảm thấy chính mình thành thân, ân sư bạn tốt đều không thể ở hiện trường cô đơn, đêm vô nguyệt càng thêm cảm thấy nếu là thật đem tư tống lê hoa mời đến, Bạch Quân Tuyết sẽ càng vui vẻ. Hảo tỷ muội cả đời chỉ một lần hôn lễ, có thể nào làm nàng lưu có tiếc nuối đâu. Còn hảo sư tôn đáp ứng rồi nàng, bằng không nàng thật đúng là nghĩ không ra biện pháp có thể tại như vậy đoạn thời gian ở vị ương cung cùng lâm thành chuyển động cái qua lại. Nàng chính mình chính là không cái kia bản lĩnh, chính là sư tôn liền không giống nhau, cái này khoảng cách bất quá là sư tôn kim cánh côn bằng nhiều nhấp nháy hai hạ cánh chuyện này. Ngày hôm sau một ngày đêm vô nguyệt cũng không có ngâm mình ở phòng luyện đan, mà là ở trong phòng của mình thu chỉnh chính mình này một đường mà đến mua được tay đồ vật. Ngồi xem hữu xem cũng, cũng chỉ có ở tang lạc trong thành muôn này đó vải dệt còn tính có thể lấy đến ra tay. Chính là cấp mấy cái đại nam nhân vải dệt, này nói như thế nào cũng đều cảm thấy biến yếu. Đêm vô nguyệt lại ở chính mình túi chứa vật lây lây. Nhưng thật ra thật phát hiện chút thích hợp. Ở lạc thành thời điểm, phúc bá bọn họ giúp nàng thu chỉnh một ít thức ăn, trong đó thế nhưng có trên dưới 100 cân thịt khô. Thịt khô vị ương cung hẳn là không có đi, đưa nam hải tử đồ vật, vẫn là thức ăn nhất lợi ích thực tế. Dứt khoát liền đem này đó thịt khô phân một chút đi. Đêm vô nguyệt nói làm liền làm, đem trên dưới 100 cân thịt khô chia làm 5 phần, mỗi người đều có 20 cân. Như vậy thiết xong rồi. Nàng nơi này cũng chỉ dư lại 10 cân thịt biên biên nhi. May mà lúc trước phúc bá tắc nhiều, bằng không thật đúng là không đủ. Chính là cái này sư tôn không ăn. Tính, dù sao có Yến Vân Sơn đâu, hắn chủ nghệ không tồi, tùy săn tùy ăn đi. Lại đi trên đường mua chút điểm tâm lại mang mấy chỉ gà nướng vịt nướng hẳn là liền không sai biệt lắm. Buổi chiều thời điểm đêm vô nguyệt liền lôi kéo đông ly vị ương cùng Yến Vân Sơn đi dạo phố. ngươi hỏi vì cái gì hai người đi dạo phố còn mang cái bóng đèn. Nắm lại Hà Tư Nguyệt vận cả người tự mang Lẫm Tiên đặc hiệu Đế Tôn đại đại một tay dẫn theo gà nướng một tay dẫn theo vịt nướng trên eo còn hệ một sâu các màu điểm tâm trái cây bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không khỏe không phải. Tuy rằng đêm Vô Nguyệt cảm thấy chẳng sợ thật làm Đế Tôn như vậy mang cũng có thể ngạnh sinh sinh làm những cái đó tục vật lây dính thượng tiên khí nhi, chính là nàng luyến tiếc gã như thế nào bỏ được Đế Tôn rơi vào phạm trần liền vì đè mấy thứ này đâu. Đương nhiên, nàng ăn đồ vật ngoại trừ người khác, cho dù là Vô Hoan sư huynh, không được Nghe xong đêm vô nguyệt bá đạo lý do thoái thác, đông ly vị ương thế nhưng tâm tình rất tốt đồng ý Yến đại bóng đèn đi theo. Nay quỷ dị tổ hợp ước chừng quét sạch một toàn bộ phố mới tính bỏ dở Tới rồi ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đêm vô nguyệt khẽ không thanh cùng đông ly vị ương cùng nhau rời đi. Đi phía trước chỉ nói cho Yến Vân Sơn bọn họ muốn đi ra ngoài đi dạo, đến nỗi đi nơi nào còn lại là nửa điểm nhi đều không có lộ ra. Nguyệt nhi, ngồi lại đây. Kim cánh côn bằng trên người Đông Ly Vị Ương đơn chân ón gối ngồi dưới đất, vỗ vỗ bên cạnh vị trí kéo đêm Vô Nguyệt lại đây. Đông Ly Vị Ương đỡ đêm Vô Nguyệt làm nàng gối lên chính mình trên đùi, nhẹ nhàng chụp đánh hai hạ. Tiểu băng đêm hành tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, đến hai cái canh giờ đầu. Nguyệt Nhi, ngươi trước ngủ một lát đi. Nữ thú giả phải chú ý dưỡng thần, giấc ngủ là tuyệt đối không thể thiếu. Nga đêm Vô Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng, nhắm hai mắt lại. Lúc này nàng hoàn toàn quên, Đông Ly Vị Ương tuy rằng không giống nàng giống nhau có thể khế ước nhiều linh thú. Nhưng là lại cũng là hàng thật giá thật ngự thú sư A, bằng không kim cánh côn bằng nơi nào tới A nàng yêu cầu nghỉ ngơi chẳng lẽ Đông Ly Vị Ương liền không cần nghỉ ngơi. Đêm vô nguyệt ở Đông Ly Vị Ương trước mặt Nhi giống như là cái tiêu chuẩn mê mội giống nhau, đối Đông Ly Vị Ương là toàn tâm toàn ý tin cậy cùng nghe theo. Đảo không phải nói nàng không có chủ kiến, loại này nghe theo cùng không nghi ngờ cứu này căn bản là nguyên với hai cùng tín nhiệm. Đông Ly Vị Ương túi đầu nhìn ngủ thơm ngọt đêm vô nguyệt, trong lòng rất là thỏa mãn Giờ phút này nếu hóa hàng năm, nên có bao nhiêu hảo? Có lẽ là gần nhất vẫn luôn luyện đan hao tâm tổn sức quá nhiều, có lẽ là gối lên ái nhân đầu gối tâm thần phi thường thả lỏng, đêm vô nguyệt một giấc này thế nhưng là ngủ tới rồi ngày hôm sau bình minh. Nàng tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến kim cánh côn bằng thế nhưng là quay chung quanh vị ương cung một vòng một vòng phi hành. Thiên A, ta thế nhưng ngủ lâu như vậy. Đêm vô nguyệt vội vàng ngồi dậy, lại lập tức quay mặt đi, tay nhỏ ở đôi mắt thượng xoa xoa. Ngủ cả đêm. Có hay không gần A, cũng không thể trên đời tôn trước mặt Nhi mất mặt A. Nhìn đêm vô nguyệt kia suốt ruột hình dáng đông ly vị ương cười cười, Nguyệt Nhi, ngươi đã quên, ngươi sẽ thanh kết thuật. Đêm vô nguyệt, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được chính mình đầu thượng viết cái đại đại tự. Kim cánh quân bằng vòng quanh vị ương cung chuyển động như vậy một buổi sáng đã sớm khiến cho vị ương cung trên dưới sôi trào. Các đệ tử thậm chí không tu luyện trực tiếp đứng ở kia ngựa đầu nhìn bầu trời kim cánh quân bằng. Hiện tại chấp trưởng toàn bộ vị ương cung lê hoa cùng tư tống càng là sáng sớm liền tìm tới rồi vô tướng phong đại đệ tử vô hoan, do hỏi bầu trời này vẫn luôn xoay quanh kim cánh côn bằng là mấy cái y tứ. Hiện tại chính là toàn cung trên dưới đều sợ hai thực. Rốt cuộc kim cánh côn bằng chính là đế tôn khế ước thú. Này kim cánh côn bằng ở chỗ này xoay quanh, này có phải hay không là nói đế tôn đối bọn họ không hài lòng à, bằng không vì cái gì vô cớ làm kim cánh côn bằng tại đây trên không một vòng một vòng chuyển động, côn bằng điều thật lớn này quang nhìn đều dọa người a ở kim cánh côn bằng phía trên đêm vô nguyệt mặt đỏ hồng dùng thanh khiết thuật rửa sạch chính mình lúc này mới quay đầu sư tôn chúng ta có phải hay không muốn đi xuống a ân đông ly vị ương đem đêm vô nguyệt chặn ngang bế lên đi đến vô tướng phong phía trên thời điểm hắn tâm niệm vừa động kim cánh côn bằng đã bị hắn thu hồi khế ước thú sở đợi giới tử không gian khẩn tiếp mà đến do núi liệt liệt sinh vang theo bản năng đêm vô nguyệt liền càng ôm sát đông ly vị ương cổ Đông ly vị ương ôn nú cười, cái này hàng tốc độ lại là chậm lại rất nhiều. Cung nền đế tôn, vô hoan mang theo xanh đá bảy ngửa đầu nhìn giữa không trung chậm rãi rớt xuống đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt quỳ xuống đất phục thân kính ý mười phần, hắn lời này lạc toàn bộ vị ương cung đều vang lên đều nhịp cung nền đế tôn thanh âm. Đêm vô nguyệt co rúm lại một chút, sư tôn này lên sân khấu phương thức cũng quá kéo hoanh. Chính là nếu là sư tôn chính mình nói, nhưng thật ra hợp hẳn là như vậy. Nếu là trên đại lục mạnh nhất nam nhân đều không có tư cách này trang một chút bức cách nói còn ai lại tư cách. Chính là mấu chốt hiện tại chính mình chính là bị sư tôn ôm vào trong ngực đâu a, bởi vậy chẳng phải thành nàng cũng bị vị ương cung người này nên đế tôn lễ bái đại lễ a, nếu chỉ có xanh đá bảy còn có những người khác cũng liền thôi. Nói như thế nào trên danh nghĩa cũng là chính mình đồ đệ, chính là vô hoan sư huynh đại lễ nàng nhưng không cảm thụ a. Đêm vô nguyệt dịch hai hạ ngông tính toán từ đông ly vị ương trong lòng ngực tránh thoát khai đi. Kết quả nàng mới vận hai hạ đã bị người bang một chút đánh một chút ngông. Nếu là ngươi không gọi ta sư tôn hắn chính là muốn gọi ngươi sư nương. Đông ly vị ương dường như biết đêm vô nguyệt tưởng cái gì dường như nói thẳng như vậy một câu. Ai? Đêm vô nguyệt đầu một đoạn đường, cẩn thận phân biệt rõ hai hạ, tuy rằng có chút giống nhiều khẩu lệnh chính là còn liền thật là đạo lý này. Nếu là nàng lấy không phải đế tôn nữ đồ thân phận mà là đế tôn bạn gái thân phận nói, nhưng còn không phải là vô hoan sư huynh sư nương A. Này đều cái gì lung tung rối loạn, tính, nàng vẫn là kêu nàng chính mình đi. Tới rồi mặt đất, đông ly vị ương rốt cuộc là đem đêm vô nguyệt thả xuống dưới. Ai, ngoan nguyệt ra mặt mỏng, nếu là chính mình còn ôm nói không chừng xoay người nhi liền thật sinh khí. Sư tôn, ngài vô hoan nhìn đến bên cạnh sư muội liền đem kia suất quan hai chữ cấp nuốt trở vào, ngài đã về rồi. Nhìn này tư thế, đế tôn hẳn là không phải bế quan mà là đi tìm sư muội đi. Làm đồ đệ như thế nào có thể cuốn sư tôn mặt mũi đâu tuy rằng trong lòng biết là có chuyện như vậy nhi chính là lại không thể nói ra. Đông ly vị ương thực vừa lòng vô hoan biểu hiện, tuy rằng từ trước xem trừ bỏ sẽ nấu cơm hống nguyệt nhi vui vẻ bên ngoài không phát hiện cái gì mới có thể, bất quá hôm nay nhìn đảo vẫn là cái cơ linh. Vừa vặn hôm nay các ngươi đều ở đông ly vị ương chỉ chỉ tư tống lê hoa còn có xanh đá bảy Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi ba cái đều đi theo chúng ta đi. Ha! Tuy rằng tư tống xem đế tôn mặt biết hắn có việc muốn nói, Chính là lại không nghĩ rằng thế nhưng là muốn bọn họ đi theo hắn đi. Đi? Đi chỗ nào? Đêm vô nguyệt thấy vậy chỉ phải tiến lên, cười đối tư tống cùng lê hoa hành lễ. Tư tống sư minh, lê hoa sư tỷ Là cái dạng này, tuyết nhi quá mấy ngày muốn thành thân, nàng thành thân kỳ thật thực hy vọng các ngươi có thể đi. Chính là đứa nhỏ này tưởng nhiều, sợ vị ương cung đại sự tiểu tình một đống lớn các ngươi không thể thoát thân, chẳng sợ trong lòng nghĩ cũng chỉ có thể nạnh sinh sinh nẹn, làm người thấy tâm sinh không đành lòng. Không bằng chúng ta cùng đi đến Nam Triều Lâm Thành, tham gia nàng hôn lễ, rồi sau đó sư huynh sư tỷ lại trở về như thế nào. Tuyết nhi thế nhưng muốn thành thân. Cùng kim hâm kia tiểu tử. Tư tống đầu tiên nói. Mà Lê Hoa còn lại là đầy mặt vui mừng, về điểm này nhi đại tiểu nha đầu thế nhưng đều tới rồi thành thân tuổi tác. Ngươi nói cái gì kia tiểu tử, ta coi kim hâm kia hải tử là cái tốt. Ngươi nhưng chớ có nói bậy. Bị Lê Hoa hoàn trách một rồi, tư tống cũng ách pháo. Lúng ta lúng túng lại bắt đầu dò hỏi đi tiểu đêm vô nguyệt một ít bạch quân tuyết cùng kim hâm tình hình gần đây. Đêm vô nguyệt nhất nhất trả lời. Thấy đêm vô nguyệt vẫn luôn cùng tư tống lê hoa nói chuyện với nhau, bị vắng vẻ đế tôn lập tức không vui. Những lời này chờ tới rồi lâm thành hỏi lại ngươi đồ đệ đi, ngươi hiện tại có phải hay không có thể buông ta ra ra nguyệt nhi. Vẫn là lần đầu thấy đế tôn nói nhiều như vậy lời nói, chính là lời này lại là như thế nào nghe đều có chút biến níu. Đế tôn, không bằng làm lê hoa đi thôi, trong cung còn có việc Không rời đi người. Kết quả Đông Ly vị ương một cái mắt lạnh đảo qua đi, ta vị ương cung chẳng lẽ ngươi so với ta càng thương tiếc? Một câu nói Tư Tống mổ hôi lạnh đưa ra. Không, không, không. Vô Hoan nhìn đến nơi này lại là mở miệng giải Tư Tống đây. Tư Tống sư huynh, ngươi cùng Lê Hoa sư tỷ còn có trương thạc xanh đá bảy đều qua đi đi. Hoàng sư huynh lại đi Vân Du nhưng thật ra không có biện pháp thông báo hắn, bất quá vẫn là đi hỏi một chút đan đường. Phải ai đi? Các ngươi đều đi không cần lo lắng trong cung. Trong cung còn có ta đâu. Ta cùng bạch quân tuyết tuy rằng bởi vì Nguyệt Nhi nhận thức chính là lại cũng hoàn toàn không tính quá thủ. Có đi hay không không có gì vội vàng. Bất quá rốt cuộc là chúng ta vị ương cung nội đệ tử kết làm đạo lữ. Đan đường cùng giới luật đường người lại là không thể thiếu. Sư tôn, đệ tử như vậy an bài được không? Trước 259 nếu muốn anh hùng vô vi, có thể so với sống không bằng chết. Tiến Vân Sơn, ta Nguyệt Tỷ Tỷ đã trở lại sao? Bạch Quân Tuyết chạy tới sau núi Linh Lung các đặt chân địa phương nôn nóng hỏi. Năm ngày trước Hâm Ca Phái đi mượn phụ thân Bạch Long Phi đoàn xe đã đã trở lại. Tưởng tiêu đêm Vô Nguyệt cùng nhau qua đi náo nhiệt náo nhiệt thời điểm lại là đột nhiên phát hiện đêm Vô Nguyệt đã rời đi. Hỏi Yến Vân Sơn cũng chỉ được đến một câu Lão đại có việc ra ngoài. Đến nỗi rốt cuộc là chuyện gì Nhi lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Bạch Quân Tuyết vốn dĩ cho rằng đêm Vô Nguyệt là ở phòng luyện đan mấy ngày nay cũng liền không lại đây tìm nàng. Rốt cuộc nàng không có nữ tính trưởng bối. Nàng hôn lễ trên cơ bản đều là chính mình một tay lo liệu vội thật sự Một người đều hận không thể phân cách ra tám người đại sứ gọi Nơi nào có thể có dư ra thời gian tới cùng tiểu tỷ muội uống trà nói chuyện phim A Phần 177 Hơn nữa nàng thấy đêm vô nguyệt vội vàng luyện đan nàng liền thuận thế không có quấy rầy. Kết quả như bây giờ một tìm lại là phát hiện người đều không thấy Bạch quân tuyết sốt ruột, trong lòng cũng ây náy Là nàng không tốt Liền tính lại vội cũng không nên quên mất Nguyệt Tỷ Tỷ A Nguyệt Tỷ Tỷ tới tham gia nàng hôn lễ chính là nàng thế nhưng bỏ qua Nguyệt Tỷ Tỷ Trừ bỏ ăn sớm muộn gì cơm thời gian mặt khác thời gian hai người thế nhưng là liền câu nói đều không thể nói Nàng thật xin lỗi Nguyệt Tỷ Tỷ Từ nay về sau, bạch quân tuyết mỗi ngày đều sẽ tới sau núi linh lung các điểm mau xem trọng mấy lần nhìn xem đêm vô Nguyệt đã trở lại không Nàng hôn lễ có thể tới tham gia miễn cưỡng có thể tính làm nữ tính trưởng bối cũng cũng chỉ có đêm vô Nguyệt Chính là đến bây giờ cũng chưa thấy được đêm vô nguyệt thân ảnh Bạch Quân Tuyết không cấm bắt đầu sốt ruột. Bạch cô nương, ngươi chính là một ngày đều đóng quân ở chỗ này, chính là ta lão đại không ở chính là không ở a, nàng chỉ nói cho ta có việc ra ngoài, chính là lại cũng không nói tỉ mỉ, ta là thật không biết a. Đối Bạch Quân Tuyết như vậy đóng quân dò hỏi Yến Vân Sơn là thật sự có chút áp lực sơn đại. Lão đại nói đem linh lung các phóng nơi này, bọn họ ở cũng man hảo liền không ứng Bạch Quân Tuyết dọn tiến mặt khác sân chuyện này. Hắn cũng đích xác cảm thấy ở tại linh lung các thoải mái nhiều. Hiện tại Lão Đại không ở linh lung các một nữ nhân đều không có, Bạch Quân Tuyết đột nhiên đến nơi này, Tiễn Vân Sơn cảm giác toàn thân đều không thoải mái không được tự nhiên. Hiện tại mỗi ngày bị Bạch Quân Tuyết như vậy đuổi theo chạy hắn cũng là thực à. Ngươi thật không biết ai chính là Nguyệt Tỷ Tỷ còn không có trở về. Bạch Quân Tuyết nói nói liền ngồi sổm trên mặt đất khóc lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng đối chuẩn bị mở chính mình hôn lễ chuyện này kỳ thật là thực hoàng. Chờ đến đêm vô nguyệt lại đây nàng mới cảm giác được có người tâm phúc, đêm vô nguyệt cái gì đều không cần làm nàng cũng cảm giác được trong lòng kiên định. Chính là này đột nhiên không thấy nàng trong lòng liền hoảng hốt. Liên ở bạch quân tuyết khóc cầm lòng không đậu thời điểm lại cảm giác chính mình bả vai bị người chụp hai hạ. Nha đồng đốc, như thế nào còn ngồi sổm nơi này khóc à, ngày mai chính là làm tân nương tử người, đôi mắt này nếu là xưng thành hai cái đại quả đào dọa đến tân lang làm sao bây giờ a Bạch quân tuyết sừng sốt, thanh âm này. Nàng mánh ngừng đầu nhìn đến chính mình trước người phản quang đứng thẳng bóng người thời điểm cả người giống như sau cơn mưa thiên tình ánh mặt trời giống nhau trên người hể vải khói mù đều bị xua tan. Bạch quân tuyết kinh hỉ đứng lên, gắt gao ôm người tới cánh tay giống như sợ nàng lại đi giống nhau. Nguyệt tỉ tỉ, ngươi, ngươi đã trở lại a Bạch quân tuyết ha hả cười, cười cười liền lại khóc thượng. Ô ô, ô ô Nguyệt tỉ tỉ, ta cho rằng ngươi giận ta, không để ý tới ta, ô ô ô, ô ngươi có thể trở về, thật là, thật sự là quá tốt. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp bắn Bạch Quân Tuyết một cái đầu băng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, câu nói kia gọi là gì tới? Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Ngươi xem ta này Linh Lung các còn ở nhà ngươi xử đâu, ta chạy đi đâu Nhi A nói nữa, liền như vậy không tín nhiệm ngươi Nguyệt Tỷ tỷ a, ngươi hôn lễ ta tới cũng tới rồi, sao có thể nửa đường lại đi a thật là, ngươi nói như vậy ta nhưng sinh khi a. Ấn Bạch Quân Tuyết trực tiếp nâng lên tay háo Lung Tung lau một chút chính mình đôi mắt thượng nước mắt, cười nói, ta không nói Lung Tung Nguyệt Tỷ tỷ Hôn lễ đều chuẩn bị thế nào? Bạch ba ba hẳn là đã tới rồi đi, ta còn không có cùng bạch ba ba chào hỏi qua đâu, tuy rằng đây là nhà ngươi bất quá cũng là có chút thất lễ. Bạch ba ba ở đâu, mang ta đi trông thấy hắn đi. Cha ta còn nói tưởng nghiệm bạch ba ba đâu. Ngạch, nguyệt tỷ tỷ, ta mang ngươi đi. Bạch quân tuyết vui sướng kéo đêm vô nguyệt tay hướng bạch long phi ở sân đi qua đi. Tuy rằng nàng cảm giác chính mình hình như là quên mất chuyện gì, chính là nhất thời nghĩ không ra liền cơ cơ đầu tính. Đêm vô nguyệt nâng nâng lông mày thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo tách ra để tài bằng không nha đầu này do hỏi tới cùng hỏi nói nàng thật không nắm chắc có thể không lộ nhân. Vai quá đầu đi nhìn bạch quân tuyết, đêm vô nguyệt thầm nghĩ, cái này nha đầu nốc, khóc khóc cười cười cùng cái hải tử dường như. Này nghĩ lại tưởng tượng, nhưng còn không phải là cái hải tử sao. 17-8 tuổi tác, nơi nào là có thể như vậy thành thục đâu. Liên tính ở những cái đó nha hoàn bà tử trước mặt có thể lấy đến khởi khoản nhi quả nhiên ra phạm nhi. Chính là nếu là ở thân cận người trước mặt nhi cường giả vờ đại nhân bộ dáng liền liền lập tức phá công. Tới rồi Bạch Long Phi sở ở trong viện, vừa vặn nhìn đến Bạch Long Phi tay cầm trường thương vũ chính là uy vũ sinh phong. Tuy rằng tuổi đã không nhỏ, trong thân thể cũng nhiều bệnh tật, chính là nói thật, đối võ tướng tới nói chỉ có trong tay nắm vũ khí thời điểm mới hình như là tồn tại giống nhau. Đêm vô nguyệt nghĩ đến Lao Cha đêm thanh minh ở nhà thời điểm thân thể hơi chút hảo một chút liền khôi phục tập thể dục buổi sáng thói quen. Sáng sớm chơi chơi trường thương mặc kệ ai khuyên đều là lôi đả bất động. Bắt đầu nàng cũng có chút không hiểu. Đối chính mình thân nhân luôn là quan tâm sẽ bị loạn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngờ đã tưởng. Hiện tại nhảy khai cái kia tư duy như vậy nhìn Bạch Long Phi, đêm Vô Nguyệt mới bừng tỉnh có ngộ. Nhìn Bạch Long Phi tay cầm trường thương, mỗi một cái quét ngang, mũi chân khẽ chạm mặt đất sau nhảy lên tung bay, trên mặt tự tin phi dương, đêm Vô Nguyệt trong lòng đỗng nhiên có cái ý niệm. Tuy rằng không bỏ được bọn họ lại đi chinh chiến sa trường, Chính là lại cũng có thể lại cho bọn hắn tìm chút cùng công phu có quan hệ thạch nhi chuyện này làm á tuổi này nói vậy hẳn là thích hải tử đi. Tìm một đám hải tử giao cho bọn họ hướng đạo, đã có thể làm cho bọn họ tiếp tục nắm chính mình thích trường thường lại có thể làm những cái đó hải tử hướng bọn họ đã bình tĩnh tâm hồ rót vào chút thanh xuân hơi thở, có lẽ như vậy đối bọn họ thân thể mới càng tốt. Không có như vậy một câu sao, tâm tuổi trẻ thân thể tự nhiên tuổi trẻ. Lúc này, Bạch Long Phi Trường Thương hoàn thành cuối cùng một thứ mới thu thế công đứng ở tại chỗ. Bạch bạch bạch. Đêm Vô Nguyệt không chút nào đủ xỉn cấp Bạch Long Phi cố lấy bàn tay. Bạch ba ba phong thái không giảm năm đó a. Bạch Long Phi vừa thấy đến là đêm Vô Nguyệt cũng là cười. Hắn cùng đêm thanh minh giao hảo đối phượng giao cái kia đệ muội ấn tượng cũng là rất tốt. Trong lòng kỳ thật là đêm đêm Vô Nguyệt coi làm nữ nhi giống nhau. Nghe nàng câu này khen tặng trong lòng cao hứng ngoài miệng lại là không chút khách khí nói câu. Ua còn không giảm năm đó. Ngươi nha đầu này, ngươi gặp qua bạch bá bá ta năm đó bộ dáng A. Đêm vô nguyệt. Ai nha, bạch bá bá, ngài thật là, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng là cha ta không phải gặp qua sao. Ta chính là không thiếu từ cha ta kia nghe thấy hắn hoài niệm các ngươi năm đó. Còn nói ở các ngươi tuổi trẻ thời điểm một lần cùng hồ lô đối chiến, ngài chính là trực tiếp trường thương lên ngựa sông thẳng đến địch quân trận doanh đem kia bị hồ lô coi nếu chiến thần tướng quân cấp một thương chọn xuống ngựa đâu. Ha ha ha ha, cũng không phải là... Lúc trước ta liền nói kia quy tôn tử uổng có cậy mạnh không đáng sợ hai cha ngươi còn nói phải cẩn thận đâu, lão tử còn không phải một thương liền đem nhà cấp trọn xuống dưới. Kia hắn cùng ngươi nói chưa nói sau lại chúng ta là như thế nào thẳng đảo bọn họ đổ mồ hôi doanh trướng a nha đầu ngươi là không nhìn thấy a Lúc ấy kia hắn vương trực tiếp dọa ra cất đái. Ha ha ha ha. Cười nửa ngày Bạch Long Phi mới phản ứng lại đây hắn này một cái trưởng bối không tốt ở nhân ra một cái nữ hoa tử trước mặt nhi phân A nước tiểu A. A, khu khu. Cái này, chất nữ nhi à, ngươi coi như vừa rồi bạch bá bá gì cũng chưa nói à, khu khu. Vừa rồi cùng đêm vô nguyệt hồi ức năm đó trường thương hoành mã anh dũng thời điểm bạch long phi không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Nay giả khu hai tiếng nhưng thật ra thật gợi lên thân thể không khỏe. Rốt cuộc là bị kia kịch độc tổn thương thân mình, cho dù là nhi tử cố ý vì hắn luyện chế đan dược cứu hắn mệnh, chính là này mệnh thân mình sao có thể như vậy hảo bổ trở về. Vừa rồi nghĩ chính mình khuê nữ ngày mai liền phải gả chồng hắn này trong lòng khó chịu không dễ chịu nhi liền chơi hai thanh trường thương, rốt cuộc là động khí kinh nhi, này lại cười to hai hạ nhưng thật ra thật khụ lên. khụ khụ khụ Nhìn đến Bạch Long Phi khụ mặt đều đỏ lên, đêm vô nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết vội vàng nâng hắn ngồi xuống một bên ghế đá thượng. Bạch Quân Tuyết từ bên cạnh lấy ra bát trà cấp Bạch Long Phi đổ một ly trà đưa cho hắn. Tiêu ngươi còn cậy mạnh, thân thể không hảo còn dơ đao múa kiếm làm cái gì. Bạch Quân Tuyết một bên nhác mãi vành mắt một bên hồng. Cũng không biết có phải hay không ngày mai liền phải thành thân quan hệ, hôm nay nàng phát hiện chính mình đặc biệt dễ dàng khóc. "Ngoan, không khóc, cha không chơi thương chính là." Nhìn nữ nhi đỏ bừng vành mắt nhi Bạch Long Phi rất là đau lòng. Kỳ thật Bạch Ba Bá này võ nghệ không bỏ hạ cũng là chuyện tốt nhi, bất quá nhưng thật ra hẳn là có chút độ. "Bạch Ba Bá, ngươi có hay không hứng thú cùng cha ta hai người các ngươi cùng nhau khai cái võ giáo phường, giáo một ít bằng hưu học võ thuật." "Này Này có thể thành sao? Bạch Long Phi Trần chờ hỏi, bất quá nghe hắn lời nói là có thể biết hắn đối này cũng là thực cảm thấy hứng thú. Cái này như thế nào thành không được đâu. Ngài cùng cha ta chính là Bắc Triều đã từng song thần tướng A, các ngươi võ nghệ thực lực đừng nói Bắc Triều Nam Triều cũng là nhà nhà đều biết A này nếu là thật khai võ giáo phường, tới tham gia người khẳng định là rất nhiều. Này sinh nguyên ngươi liền không cần lo lắng. Ngài A, phải hảo hảo dưỡng hảo thân thể, đãi tuyết nhi hôn lễ lúc sau. Ta cùng Kim hâm thương nghĩ một chút liền đem này võ giáo phường khai lên như thế nào. Này, Tuyết Nhi, được không? Nhi tử không ở bên người, Bạch Long Phi dần dần cũng bắt đầu trưng cầu nữ nhi ý kiến. Cha, ngươi chính là không tin hâm ca, còn không tin Nguyệt Tỷ Tỷ A, Nguyệt Tỷ Tỷ nói khẳng định có thể thành. Nếu là các ngươi thật lộng một cái võ giáo phường cũng đỡ phải ban ngày không có việc gì làm, ngươi lão cùng ta nói nhàn hốt hoảng. Bạch Quân Tuyết nói lời này thời điểm trong lòng có chút ấy nấy. Phụ thân tâm nàng vẫn là không hiểu, lại là không nghĩ tới này đó. Nếu không phải Nguyệt tỷ tỷ đề ý, có lẽ nàng đem phụ thân tiếp nhận tới cũng chỉ là làm hắn dưỡng dưỡng hoa lưu lưu điểu mà thôi. Ngắm lại vừa rồi phụ thân chơi hoa thương thời điểm khí phách hăng hái, liền biết Nguyệt tỷ tỷ cái này đề nghị mới chân chính đi vào phụ thân trong lòng. Nếu muốn anh hùng vô vi, có thể so với sống không bằng chết a. Chương 260 hôn lễ, góc chỗ người áo đen. Nam Triều Thiên Hỉ năm, 7 tháng sơ nhị, nghi gả cưới, đại cát ngày này toàn bộ Lâm Thành không thể nói là không náo nhiệt, ai đều biết nhất phẩm đường kim lão bản hôm nay đại hỉ, thả ở Kim Trạch phụ cận cửa bày hỉ bánh lều. Người qua đường chỉ cần nói một câu chúc phúc tân nhân, cắt tưởng lời nói nhi liền có thể lấy lấy hỉ bánh. Kia hỉ bánh chính là dùng Lâm Thành tốt nhất bánh ngọt cửa hàng Lâm nhớ, Lâm nhớ bánh ngọt cũng không phải là luận cân bán, kia chính là luận cái bán, một cái bánh ngọt liền phải một lượng bạc tử. Toàn bộ Lâm Thành người đều biết nhất phẩm đường kim lão bản chuẩn bị 9.999 cái hỉ bánh. Ngụy y hắn cùng Kim Phu Nhân lâu lâu dài dài. Này nhưng Lâm Thành liền tính không xem ở Kim Láo bản mặt ngũi, liền tính là xem ở kia một lượng bạc tử một cái hỉ bánh phần thượng nhân nhóm cũng đều phía sau tiếp trước đi lanh hỉ bánh. Đêm vô nguyệt đứng ở trong phòng, nhìn trại đầu nương tử cấp bạch quân tuyết rảo mặt trang điểm, treo gẹo nàng nói. Nghe một chút, từ nơi này đều có thể nghe thấy cổng lớn bọn họ cắt tường lời nói nhi. Tiểu vang lúc này chính là thật hạ khổ tâm. Ta nghe nói à, không câu nệ nói cái gì. Chỉ cần là chúc phúc hai người các ngươi là có thể đến một cái hỉ bánh đâu, có thể nhiều lời là có thể nhiều đến. Ngươi nghe một chút. Đúng lúc vào lúc này, cổng lớn ngoại lấy hỉ bánh vị này chính là cái giọng đặc biệt đại, liền nghe thấy một tiếng, Kim Phu Nhân Kim Lão Bản, Bạch Niên Hảo Hợp sớm sinh quý tử, sớm ngày sinh con, ba năm ôm hai. Còn có thể nghe thấy người khác ồn ào tiếng cười to. Bạch Quân Tuyết Vốn Dĩ liền thượng phấn mặt gương mặt cái này càng đỏ. Nguyệt Tỷ Tỷ độc thuộc về tân nương hờn rồi mang theo riêng vui thích. Kích động cùng vui sướng. Nàng nhà mẹ đẻ nhân khẩu đơn giản, chỉ một cái huynh trưởng bạch tử mộ một cái lao cha bạch long phi. Nhưng mà ca ca còn không biết đi nơi nào vân du, căn bản không thấy bóng người. Bởi vì này, bọn họ hôn lễ thế tất sẽ làm không lắm xuất sắc. Chính là lại không nghĩ rằng hắn lại là có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới làm hôn lễ càng thêm náo nhiệt. Kim hâm đại ta là cực hảo. Ai ô ô, nay còn không có bái đường đâu liền bắt đầu che chở á hảo đi. Tuy rằng ngươi khi còn nhỏ liền rất che chở hắn, khi đó cũng chỉ hứa chính ngươi khi dễ hắn, ai nói nàng ngươi cùng ai cấp đâu. Nhớ tới đã từng sanh miết miên thiếu, hai người ánh mắt đều biến nhu hòa rất nhiều. Bởi vì hai người ở Lâm Thành chỉ có bọn họ hai cái cộng đồng tiểu gia, không có nhà mẹ đẻ cũng không có nhà chồng, là đêm vô nguyệt kiến nghị hôn lễ đơn giản hóa. Mọi người đều thảo một cái hôn lễ, hôn lễ, chi ý, cho nên này đón dâu liền đặt ở buổi chiều, bái đường đặt ở buổi tối. Bất quá chiêu đái mở tiệc chiêu đái khách khứa lại là từ buổi sáng đến buổi tối tiệc cơ động triệt bản không triệt bản nhi. Phần 178 Đại Bạch Quân Tuyết tốt nhất trang chờ tới rồi buổi chiều giờ lành liền từ Bạch Long Phi công trực tiếp đưa đến Kiệu Liên Kim hâm lại lãnh đoàn xe vòng quanh chủ phố chuyển động một vòng nhi lại trở lại Kim chạy đi thêm bái đường chi lễ. Mà hiện tại làm Tân Nương Tử Bạch Quân Tuyết liền an tĩnh chờ đến buổi chiều đưa thân thời gian thì tốt rồi. Đúng lúc này phía dưới có Nha hoàn đi lên báo cáo Nguyệt Tiểu Thư. Ngài các khách nhân tới rồi. Nghe thấy lời này đêm vô nguyệt đối với bạch quân tuyết cười thần bí. Tuyết nhi, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi xem một chút. Bạch quân tuyết nghiêng đầu phản xạ có điều kiện trở về một câu, Nguyệt tỷ tỷ, không phải nói là ngươi khách nhân sao. Nhìn đến đêm vô nguyệt tươi cười nàng đống nhiên phản ứng lại đây. Ta, ta nhận thức sao? Đêm vô nguyệt cười một chút, lại không trực diện trả lời, ngươi đi ra ngoài xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bạch quân tuyết hình như có sở cảm nàng nhanh chóng đứng dậy một phen đẩy ra khuê phòng môn, liền nhìn đến tiểu viện nhi bàn đá trung quanh chính vây quanh vài người, này nói cười yến yến năm cái nhưng còn không phải là, tư tống lê hoa vợ chồng còn có trương thạc cùng xanh đá bảy cùng với giới luật đường 15 sao. Sư tôn, trương thạc còn có 15, còn có xanh đá bảy, các ngươi, các ngươi đều tới. Nói lời này bạch quân tuyết nước mắt đổ rào rào liền đi xuống chạy. Đi theo ra tới chải đầu nương tử chặn lại nói, ai u ta đại cô nương à. Nhưng chớ có rơi lệ, bằng không này hảo hảo trang đã có thể phải tốn A. Chính là bạch quân tuyết nơi nào có thể nghe được đi vào A, nàng cột cột cột vài bước liền chạy tới Lê Hoa trước mặt nhi nhào vào nàng trong lòng ngực. Nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, vào vị ương cung vô luận là từ tu luyện thượng vẫn là từ sinh hoạt thượng đối nàng đều chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ Lê Hoa đối nàng tới nói cơ hồ chính là tương đương với mẫu thân tồn tại. Tuy rằng nàng trong lòng nghĩ như vậy, chính là nàng nhưng cũng biết Lê Hoa đã là vị ương cung phó cung chủ. Mặc kệ rốt cuộc là nàng nắm giữ thực sự quyền vẫn là Tư Tống sư tôn nắm giữ thực quyền chỉ cần treo phó cung chủ cái này tên tuổi nàng liền không thể dễ dàng rời đi. Cũng đúng là bởi vì này nàng thành thân mới chưa cho vị ương cung đi tin tức, biết rõ tới không được còn làm gì đi như vậy một phong thơ làm sư tôn khó xử đâu. Sư tôn, ngươi bạch Quân Tuyết muốn hỏi ngươi vì cái gì có thể tới. Nghĩ lại lại nghĩ đến vừa rồi kia tới báo tin nha hoàng nói chính là Nguyệt tỷ tỷ khách nhân. Đó chính là nói. Sư tôn bọn họ là Nguyệt tỷ tỷ cái đó. Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Bạch Quân Tuyết nhanh quay đầu lại nhìn về phía đêm vô nguyệt, Hạnh Nhi Nhi giống nhau mắt tròn lại rơi xuống nước mắt. "Hảo Tuyết Nhi, ngươi chính là hôm nay tân nương tử a, nhưng đừng khóc thành nước mắt mỹ nhân nhi, bằng không quay đầu lại nhà ngươi hâm, ca còn không tìm chúng ta tính sổ a nghe một chút, bên ngoài chính là còn ở chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp hạnh phúc cả đời đâu." Này đứng ở trong vườn đầu thật đúng là nghe rõ ràng hơn. Nghe này một tiếng tiếp một tiếng chúc mừng. Bạch quân tuyết cũng không rảnh lo khóc, cả người xấu hổ dứt khoát lại chui vào Lê Hoa trong lòng ngực. Ta liền nói kim hâm kia hải tử là cái tốt, nhìn một cái, ngươi năm đó cưới ta thời điểm nhưng đều không như vậy tận tâm quá. Lê Hoa còn nhớ tư tống nói kim hâm không tốt, quay đầu lại liền rôi hắn một hồi. Nếu là người khác như vậy cùng tư tống nói chuyện đã sớm bị xách đi ra ngoài đánh một đốn, cố tình là làm tư tống sủng tiến trong xương cốt Lê Hoa. Tuy là ở tu sĩ trong giới sất xá phong vân ở vị ương cung ai cũng không dám chọc được xưng là áp suất thấp diêm vương sống tư tống lại cũng chỉ có cười làm lành phần. Chính mình nữ nhân, chỉ có thể sùng á. Cha ta còn có hâm ca bọn họ biết sư tôn bọn họ tới sao. Nói nửa ngày lời thoại trong kịch quân tuyết mới nhớ tới. Ngươi không cần phải xen vào này đó, ngươi liền an tâm làm ngươi tân nương tử, hưởng thụ đời này hạnh phúc nhất một ngày thì tốt rồi. Tới rồi buổi chiều giờ lành, an qua khóc gả phía trước muốn ăn bánh trôi nhi. Bạch Long Phi liền cấp Bạch Quân Tuyết đắp lên hỉ khăn. Hắn nửa ngồi xổm xuống, tới, Tuyết Nhi, cha bối ngươi đi ra ngoài. Một câu khiến cho vừa mới bổ hảo trang Bạch Quân Tuyết lại một lần rơi lệ. Bạch Long Phi cũng là đỏ hốc mắt, bất quá hắn lại vẫn như cũ cười con Bạch Quân Tuyết từng bước một đi ra ngoài. "Nương tử, ngươi ở trên trời thấy được sao? Chúng ta nữ nhi lớn lên làm, hôm nay nàng phải gả người làm. Cái kia tiểu tử đích sắc không tồi, đối chúng ta nữ nhi cũng thực hảo, đầu óc cũng linh hoạt nhi, ngươi biết không?" Đứa nhỏ này thế nhưng còn nghĩ ra nhường đường người bá tánh dùng cắt tường lời nói đổi hỉ bánh biện pháp. Chúng ta nữ nhi hôn lễ thực náo nhiệt. Hơn nữa a nữ nhi ở vị ương cung bái sư phụ, giao bằng hưu đều tới. Đêm thanh minh ra cái kia ngũ cô nương ngươi còn nhớ rõ sao. Tuyết nhi nói chính là nàng đi đem tuyết nhi sư phụ còn có bằng hưu tiếp nhận tới đâu. Lại nói tiếp ngươi mang thai thời điểm còn ôm quá nàng đâu. Ngắm lại lúc trước kia hải tử trừ bỏ động vật cũng chỉ cùng ngươi đã nói một câu lại không nghĩ rằng hiện tại nàng thế nhưng có thể cùng Tuyết Nhi quan hệ như vậy hảo muốn nói cũng là vận mệnh chú định đều có chú định đi Bạch Long Phi cứ như vậy con nữ Nhi đưa lên kiệu hoa muốn nói không nên là hắn tới quáng hẳn là Từ Nhi Tử Bạch Tử mộ tới đưa gả chính là Nhi Tử không ở nữ Nhi liền rất là tiếc nuối khiến cho hắn cái này cha tới cấp nữ Nhi đưa gả đi Bạch Long Phi đem một thân hỉ phục Bạch Quân Tuyết đưa vào kiệu hoa Kèn Sona Thanh lập tức thổi lên Đồng dạng một thân hỉ phục trước ngực chế đại đại tơ lúa hoa hồng kim hâm cười cùng chung quanh người chắp tay liền vẻ mặt không khí vui mừng nhi xoay người lên ngựa. Đi một tiếng đi tự lúc sau, kèn sona thanh tức khắc vang lên, vui mừng đón dâu đội ngũ bắt đầu rồi vòng thành đi. Ở bọn họ chuyển qua này phố lấy cơ thời điểm, ở khoảng cách kim chạch không xa một cái ám rác, một cái một thân áo choàng đen người tựa hồ là muốn chạm đi ra ngoài chính là hắn trần chờ sờ sờ chính mình trên mặt kia khối cùng ra thu giống nhau lớn bằng bàn tay đốn khối thời điểm trung quy là xoay người đem mũ đâu khâu ở trên đầu xoay người rời đi. Tuyết Nhi, là ca ca không tốt, liền cho ngươi đưa gả cũng chưa biện pháp làm được. Kim hâm lại là như ngươi theo như lời như vậy hảo, hy vọng hắn có thể bảo trì đi xuống. Liên Tính hắn đối với ngươi không hảo cũng không quan hệ, Liên Tính đem hắn chế thành nhân ngẫu nhiên ca ca cũng sẽ làm ngươi hạnh phúc cả đời. Zuki Ona nhìn đến hắn từ ám giác ra tới vội đuổi kịp trước. Đi theo ở hắn tả phía sau, khoảng cách sẽ không quá xa cũng sẽ không quá gần, sẽ không làm Bạch Tử Mộ chán ghét ở gặp được đột phát sự tình là lúc cũng ngươi cái kia nhanh chóng vì hắn lấy thân tương chán, đồ vật đều đưa đến. Bạch Tử Mộ ách giọng nói hỏi, hồi chủ nhân, đồ vật đều đưa đến, thuộc hạ vòng qua mọi người hai mắt, đem chủ tử ngài cấp đại tiểu thư viết tự tay viết tin còn có cái kia nhẫn chữ vật đều đặt ở đại tiểu thư thường dùng trang điểm hộ, dù kỳ ngụy trang thành phụng dưỡng nha hoàn tham giỏi quá còn vài lần. Xác nhận cái kia chắp là đại tiểu thư nhất thường dùng. Nói vậy nhất muộn ngày mai đại tiểu thư là có thể thấy được. Nghe được Dù Kỳ Ô Nạ cẩn thận trả lời, Bạch Tử Mộ mới thoáng yên tâm. Dù Kỳ Ôn Nạ làm việc hắn vẫn là yên tâm, bởi vì nàng thể chất quan hệ, nàng không phải tu sĩ cũng không phải yêu, chỉ cần có thủy địa phương nàng là có thể đủ lẻn vào hơn nữa còn không bị người phát hiện, chuyện này giao cho nàng đi làm nhất thích hợp bất quá. Về nhẫn chữ vật sử dụng phương pháp hắn đều có ghi tự cấp tuyết nhi tin tưởng. Nhẫn chứa vật là hắn mấy năm nay quét ngang yêu thú rừng rậm thời điểm được đến chiến lợi phẩm. Hắn cái này không xứng chức ca ca không thể cấp muội muội đưa gả, tiêu ít nhất cũng muốn cấp muội muội thêm vào một phân không kém gì nhất phẩm đường của hồi môn, làm muội muội ở Kim Hâm trước mặt càng có tự tin một ít. Tuy rằng Kim Hâm hiện tại đối muội muội ngàn hảo trăm tốt, chính là về sau đâu, vạn nhất kia tiểu tử có cái gì dị tưởng nói muội muội trong tay có mấy thứ này cũng sẽ không tùy ý hắn khi dễ đi. Đây là hắn cái này làm ca ca cấp muội muội tự tin. Bất quá này vẫn là đạo thứ hai bảo hiểm, đạo thứ nhất bảo hiểm chính là hắn phái lưu tại lâm thành tiểu yêu, có nó thu thập tin tức, nếu là kim hâm kia tặc tiểu tử dám đối với mội mội không hảo hắn cũng có thể lập tức gấp trở về thu thập hắn. Tuy rằng không muốn nhưng là hắn hiện tại rốt cuộc cũng coi như là có chút năng lực, thu thập một cái kim hâm vẫn là không nói chơi. Trước 261 đến từ ca ca của hồi môn, một ngày ấm ý qua đi, nhất phẩm đường kim gia đại trạch mới rốt cuộc trở về với bình tĩnh. Trang trí đổi mới hoàn toàn hỉ phòng đến đỏ tráng ấm. Trong hỉ phòng, chứng mạnh đệm chân thậm chí là tạm thời nghỉ chân ghế theo từ từ hết thể có thể đổi chi vật đều bị đổi thành vui mừng màu đỏ rực. Lúc này đúng là ngày tốt cảnh đẹp một khắp thời điểm. Hồng màn lùa điên đảo gối chăn, đại hết thể bình ổn lúc sau. Bạch Quân Tuyết bàn tay trắng nhu để nhẹ vô về đồng dạng mồ hôi nóng đầm địa kim hâm, rồi dám tâm liền cùng kia quấn quanh chỉ giống nhau. Qua nửa ngày mới rốt cuộc mở miệng đem trong lòng tưởng nói ra. Nguyệt tỷ tỷ nói qua. Hai phu thê sinh hoạt kiêng kỵ nhất tâm cách cái bụng ý không đạt. Nàng trong lòng có việc vẫn là muốn cùng hâm ca nói rõ hảo. Hâm ca bạch quân tuyết không nhẹ không nặng điểm kim hâm ngực. ân Đem hết cả người khí lực kim hâm mơ hồ lên tiếng. Hâm ca, chúng ta rốt cuộc thành thân đâu.